Này xương cha chồng một hồi tới, hứa song nguyện cũng là câu thúc không ít, chờ đồ quản gia tới có việc xin chỉ thị, nàng nói chuyện thanh âm cũng nhỏ, thấy vậy, tuyên hành đạo ôm tuân lâm đi nội phòng luyện tự đi. Chờ buổi tối tuyên trọng an trở về, nghe xong tình huống sau nói, người qua đi vẫn là qua đi, không cần cố kỵ phụ thân quá nhiều, chính là thấy quản sự địa phương liền không cần phóng tới mẫu thân ngoài đường, kia dù sao cũng là phụ thân mẫu thân địa phương, đợi lát nữa ta thấy đồ quản gia, làm hắn tại thính hiên đường đại đường bố trí một vài. Ngươi về sau ban ngày liền đi tiếng ốc. Hứa song nguyện nghe xong gật đầu. Tuyên trọng ăn cười, lại động tay động chân sờ soạng nàng nhĩ. Mẫu thân không quá quản công việc vặt, xưa nay là đồ quản gia làm. Nhưng đồ quản gia chỉ là cái quản gia, chứng phòng động tiền bạc việc là muốn chủ tử cho phép. Một đến một đi, này trung gian sẽ chậm trễ không ít thời gian. Hắn cũng là vất vả rất nhiều năm. Không ngừng là vất vả, hơn nữa hắn cũng thực khó xử. Có một số việc chủ tử có thể làm cái kia chủ, đương hạ nhân đó là không tốt lắm để. Đặc biệt hầu phủ tình huống không tốt lắm, hoa bạc sự quá nhiều, đồ quản gia cũng không hảo mọi thứ đều đề. Hầu phủ nếu là tỉ mỉ chuẩn bị, hoa tiền liền không phải cái kia số lượng. Bất quá, hứa song nguyện ngày hôm qua đã đang hỏi quá hắn sau, được nhưng từ nàng làm chủ nói sau, cũng đã làm chủ đem hầu phủ kinh thành giữa kia hai cái cửa hàng thuê bạc cùng với chia hoa hồng ớn, này bút tiền bạc không ít, nay thuê hầu phủ hai cái cửa hàng chính là Khương Gia một cái thân thích, hầu phủ năm đó đem cửa hàng mượn cho hắn khai cửa hàng. Làm một cái quán ăn cùng một cái tiểu lầu ra tới, nhà bọn họ làm chút năm làm ra chút danh tiếng tới, sau lại sinh ý cũng coi như rực rỡ. Gia nhân này cũng là lương tâm người, vẫn luôn có nói phải cho hầu phủ thuê bạc cùng chia hoa hồng, hàng năm đều đưa lại đây, chính là nàng bà mẫu không thu, nhân ra buông cách thiên lại làm người đưa trở về, nhưng chờ đổ quàng ra. Đi ra ngoài thu mua vài lần, biết hiện tại hầu phủ là nàng đương ra sau, gia nhân này liền lại tới cửa tới, nàng liền cùng bà mẫu nói. Ngài không thu là ngài đối thân thích quan tâm, tức phụ thu, vừa lúc cùng trong phủ chướng mục đúng rồi lên, cửa hàng bên kia tiền thu cũng liền đối được, về sau quản gia cũng liền phương tiện nhiều, ngài nhiều năm hỗ trợ, bọn họ trong lòng chỉ sợ cũng là hổ thẹn, không thu bọn họ trong lòng cũng bất an. Bọn họ cũng là mỗi năm đều tặng lễ tuyên khương thị có chút suy yếu địa đạo, cũng không biết chính mình đúng hay không, chúng ta hầu phủ lui tới nhân ra cũng không nhiều lắm. Đây là trừ bỏ nàng nhà mẹ để buồn ra ở ngoài, không nhiều lắm một nhà khác. Khương gia khác thân thích, cũng là ngại nàng là khương gia liên lụy, không quá nguyện ý cùng nàng lui tới. Kỳ thật chính là nàng tẩu tử các nàng, mấy năm nay cũng không phải quá thích cùng nàng nói chuyện, nàng trở về nhà mẹ đẻ, các nàng cũng là ngồi nhìn nhau không nói gì thời điểm nhiều. Lễ nhà của chúng ta thu, ta thấy được, năm nay ta cũng chuẩn bị một ít đắp lễ, cho bọn hắn đưa qua đi hứa song nguyện mặt không đổi sắc địa đạo, đến nỗi lui tới, về sau sợ là muốn nhiều chút. Nhà bọn họ cùng ngoài thành hương dân thu tuổi rau xanh. Đồ quản gia tìm nhà bọn họ hỗ trợ, cũng giúp đỡ trong nhà thu một ít, nhà bọn họ quản sự sẽ làm việc, nói mỗi lần thu giúp chúng ta đưa lại đây, ngày hôm qua còn tặng hai xe tuổi tới phủ, ta xem nhà bọn họ cũng là dụng tâm, Quay đầu lại ta cũng đến thỉnh nhà bọn họ thiếu phu nhân tới trong nhà làm làm khách mới hảo. Lúc này mới tính có tới có lui, không phải không thu nhân ra bạc, để cho người khác ra thiếu chính mình không thể không tới cửa chính là có lui tới. Gia nhân này nhiều năm như vậy cũng chưa quên cấp bạc sự. Lại xem nhà bọn họ hiện nay hành sự, có thể nói này người một nhà là có chút khí khái, chính là môn hộ tiểu, cũng có thể lui tới. Chính là hầu phủ hiện tại không yên ổn, chờ yến vương một chuyện thôi, hầu phủ nếu là còn ở, nàng đến lúc đó lại thỉnh nhân ra trong nhà nội quyến tới trong phủ ngồi ngồi. Hứa xong nguyền đoán, gia nhân này hiện tại có chút của cải, không quá thiếu tiền bạc nói, dùng thân phận cùng bọn họ lui tới mới là thỏa đáng nhất, bọn họ dù sao cũng là thân thích. Bọn họ nghĩ đến cũng không muốn mỗi lần tới đều là cùng thiếu bà mâu giống nhau, nói chuyện làm việc đều phải bồi cẩn thận. Hứa song nguyện cũng xem qua bọn họ đưa lại đây bạc, này 10 năm sau bà mâu không thu bạc kỳ thật là có rất lớn một bút, có thể thấy được nhà bọn họ cũng là thật không thiếu tiền trinh. Bọn họ không thiếu, nhưng hầu phụ thiếu, này bạc hứa song nguyện làm muốn Tức phụ lời nói thật là có đạo lý, quan trọng nhất chính là nàng ngồi ở nàng trước mặt bộ dáng như là nàng không đáp ứng nàng liền không khả năng đi dường như, tuyên khương thị cũng là đỏ mặt Ngượng ngùng nhiên gật gật đầu, kia hảo bãi. Nàng là cảm thấy mất mặt chút, nhưng tức phụ nói cũng có chút đạo lý, vậy ấn nàng nói làm bãi. Toại hứa xong nguyện liền cầm này bút bạc, hầu phủ vô dụng mấy ngày, liền có thể hảo hảo quá một cái đông, vì thế nàng đặt mùa khởi qua mùa đông sự vật tới cũng là không chút nào nương tay. Nàng tưởng chính là, chẳng sợ hầu phủ ngày mai liền phải không có, cũng muốn ăn được quá hảo, nàng nếu đưng cái này ra, chỉ cần có một chút biện pháp, nàng liền sẽ không ủy khuất gia nhân này. Này không làm khó được nàng. Nhớ năm đó vì giúp mẫu thân cầm chắc quản gia chi vị, nàng sợ làm chỉ là càng nhiều. nay xương hứa song nguyện có bạc nơi tay, trong lòng nắm chắc, lại hướng hầu phủ điển không ít rượu thức ăn bạc than. Trước mắt là trưởng công tử nói cái gì nàng đều gật đầu, dễ nói chuyện thật sự. Tuyên trọng an thấy hắn nói chuyện nàng liền gật đầu, cũng là buồn cười, ngươi đều biết ta. Hứa song nguyện lúc này liền có điểm khó xử mà nhìn hắn, cái này không thể ứng, ứng chính là nàng tay dài quá. xem nàng biểu tình lại trầm rãi đoan trang lên, tuyên trọng an méo nàng mặt một phen. được rồi, mẫu thân cả đời đều không quá quản này những sự, trước kia còn có bà ngoại giúp đỡ nàng, hiện tại bà ngoại cũng không còn nữa, mợ nhóm cũng không muốn lại đây, mấy năm nay chỉ dựa vào đồ quản gia chống, phụ thân cũng mặc kệ này đó thực sự. ngươi sau này nếu là lấy không chuẩn, hỏi trước đồ quản gia, hắn lấy không chuẩn, ngươi tới hỏi ta, ta cho ngươi chống lưng. mẫu thân kia cũng là muốn hỏi, có quan hệ phụ thân. Cũng là muốn hỏi qua phụ thân mới thành. Hảo, hỏi. Nàng có nề nếp, tuyên trọng an cũng là cười. Hắn nhớ do hắn vị này huyện cơ bị kinh thành vài vị phu nhân trước hết khen lên chính là, trên người nàng kia phân si khí. Lúc trước nàng chừng 10 tuổi năm ấy bị nàng mâu thân mang đi ra ngoài gặp khách bị người trêu bừa, nói nàng như vậy dính mâu thân, giúp đỡ mâu thân, về sau mặc là muốn mang theo mâu thân mới bằng lòng gả chồng không thành. Nàng lúc ấy nói, không phải như thế, ta ở cha mẹ tự mình biên. liền toàn tâm toàn ý quá ở cha mẹ tự mình biên nhật tử về sau gả chồng ta liền toàn tâm toàn ý quá ở nhà chồng nhật tử chúng phụ nhân đương đây là mỉm cười nói nhưng cười ha ha qua đi đối nàng lưu tâm người không ít hắn lúc ấy nghe xong nghe đồn nghĩ thầm này thật như là 4 năm tuổi khi đã nghiêm trang tiểu cô nương lời nói hiện tại xem ra nàng vẫn là một chút cũng không thay đổi quy đức hầu hồi hồi phủ không hai ngày tiến vương liền đến hôm nay tuyên trọng an liền không trở về hứa song nguyễn vẫn luôn chờ hắn trở về Chờ đến nửa đêm cũng không ngủ Hắn này trận trở về đến vãn Nhưng lại vãn cũng là trở về Có lẽ từ từ hắn liền trở về nhà Nhưng thẳng đến nửa đêm hắn cũng không trở về Nàng nhưng thật ra chờ tới cha mẹ chồng bên kia hạ nhân truyền đến nói Nàng bà bà đột nhiên nửa đêm khởi thiêu Hứa song nguyện vốn dĩ chính là ăn mặc siêu ý gì đang đợi người Vừa nghe lời nói Xuống giường xuyên áo ngoài khoác áo lông cừu, Phân phó thải hạ nhìn cách vách ngủ tuân lâm một ít liền bước nhanh đi qua Nàng đi được quá c Đánh ngọn đèn dầu khương nương tử đều mau cùng không thượng nàng, trong miệng thở nhẹ, "Thiếu phu nhân, ngài chậm một chút. Tuyên khương thị đây là đột phát bệnh cấp tính, trong phủ cũng không đại phu, chờ người mời đến xem qua sau. Hôm nay sắp cũng đại sáng tỏ, Tuân Lâm cũng tỉnh lại, tìm không thấy nàng sau nghe nói mẫu thân lại phát bệnh, hắn nào muốn tìm cha mẹ huynh trưởng, hứa song nguyện an bài hảo bà mẫu bên này, sự lại chạy về đi an ủi khóc lớn không thôi hắn. Tuân Lâm lúc này liền không nhận hắn, hứa song nguyện ôm hắn, hắn cũng không chịu, hắn ôm ngu nương tử không bỏ. Hai mắt đấm lệ khóc lóc cùng hứa song. Huyền nói, ta không cần ngươi, ta muốn nương, ta muốn cha, ta muốn ca ca. Thải hà ở bên cạnh nghe được vì nhà nàng cô nương đau lòng đến nước mắt đều rơi xuống. Đợi lát nữa a hứa xong nguyện thấy trên người hắn siêu ý gì hãy mặc xong rồi, chiều ngu nương tử gật đầu một cái, vẫn là ôm hắn lại đây. Tuân Lâm rốt cuộc là trong lòng cùng nàng cách chút, lúc này nóng nảy cũng là dễ rủa không thôi, đánh tới nàng đầu. Hứa xong nguyện trên đầu mang cây trâm, hắn này một tá. Cây châm chui vào nàng phát gian, thứ đau nàng ra đầu, nàng đầu nhân đau đớn đột nhiên một phiết, thiếu chút nữa trên tay thất lực, đem hắn ngã xuống. Nàng sau này mau lui một bước, vẫn là chịu đựng chân ổn định ôm lấy hắn, hảo hảo, này liền qua đi, không khóc, chúng ta tẩy cái mặt, tẩy hảo liền đi xem mẫu thân. Tuân Lâm vừa nghe, mới chậm dại an tĩnh lại. Hứa song nguyện làm ngu nương tử ôm hắn qua đi, lại làm nha hoàn đi cấp Tuân Lâm lấy hắn tiểu gáo lông kiều, còn muốn bị hai thân hậu, tiểu hai tử luôn có thất thủ thời điểm. Trên người làm dơ lậu ướt là cực chuyện đơn giản, ngày mùa đông nếu là đông lạnh chứ, tiểu nhân nếu là cũng bị bệnh, này trong phủ liền thật rối loạn. Cô nương Thải Hà chờ nàng nói xong lời nói, lúc này mới tiến lên. Hứa song nguyện lau nàng mắt biên nước mắt, cùng nàng nói, ta không loạn, ngươi cũng không thể loạn, biết không? Biết. Thải Hà nước mắt cũng không dừng lại không được. Hứa song nguyện hít một hơi thật sâu, cũng không làm nàng động thủ đi xem đầu, mà là trước đem trên đầu cây châm toàn xả xuống dưới, cùng Thải Hà nói. Mau cho ta sơ cái không cần đầu châm, lấy dây cột tóc chói. Đúng vậy. Thải Hà xem nàng đã hướng trang kính trước tăng, lau nước mắt, cũng bước nhanh đuổi kịp. Ngu nương tử ở rửa mặt giá bên kia Cấp Tuân Lâm lau mặt, nhìn nàng vội vàng ngồi xuống trên ghế, nàng đôi mắt ảm đạm xuống dưới, cùng trên đùi tiểu công tử nhẹ nói, ngươi không cần nói như vậy, thiếu phu nhân sẽ thực thương tâm, ngươi đã quên, mấy ngày nay nàng đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Được có thể đi xem mẫu thân nói, đã không còn khóc náo loạn Tuyên Tuân Lâm ấy nay không thôi. Túi đầu ấy này nói, ta đã quên. Hắn khi đó chỉ nhớ rõ tẩu tẩu không phải người tốt sự. Hứa xong nguyện đầu vẫn là bị lộng phá ra, ra huyết, thải hà cho nàng sơ đầu, nước mắt lại soát soát điệu rớt, nàng cũng không dám khóc đến quá lớn thanh, làm hầu phủ nương tử nha hoàng nghe được, chỉ dám đệ nặng thanh âm nước nở khuyên nhà nàng cô nương, ngài đợi lát nữa cũng đừng ôm tiểu công tử. Tiểu hài tử trong lòng có hắn hỉ ác, chán ghét một người nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể biến, lòng ta sớm hiểu rõ giống nàng khi còn nhỏ. nàng cũng là cái đối ý nghĩ của chính mình thực bướng bình người suy bụng ta ra bụng người nếu là đổi nàng khi còn nhỏ nàng ca ca cưới một cái thương tổn quá trong nhà đệ đệ mọi mọi cái kia trong gia tộc người nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thật thích thượng nàng tiểu hai tử còn quá nhỏ giống hắn như vậy tiểu nhân tuổi có thể hiểu một ít đạo lý đã là không tồi hay nói chính là đại nhân cũng không thể dễ dàng như vậy tiêu tan nàng huynh trưởng làm ác không dễ dàng như vậy hả còn hứa sau nguyện sơ hào đầu lại qua đi ôm người ngu nương tử buồn sợ tuân lâm lại dãy giụa tưởng khuyên nàng đừng ôm nhưng tuân lâm lúc này chiều nàng vươn đầu thấy tiểu công tử chính mình nguyện ý nàng đành phải đem người tặng qua đi thực xin lỗi tuyên tuân lâm vừa vào nàng hoài liền nhẹ giọng địa đạo đã biết hứa xong nguyện gom lại trên người hắn tiểu áo lông cừu ôm chặt hắn đem hắn khuôn mặt nhỏ chuyển tới trước ngực đỡ phải bên ngoài gió to thổi đau hắn mặt không quan hệ ta lần sau sẽ không tuyên tuân lâm bảo đảm nói ân hảo tẩu tẩu tin tưởng ngươi Hứa Song nguyện ôm chặt hắn, bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Bên ngoài gió bắc hô hô mà quát, thổi đến người đầu đều tê dại. Hứa Song nguyện ôm Hải Tử bước nhanh hướng Thính Hiên đường đi. Cũng may nàng sau khi đi qua, bà mẫu bên kia lão nhân đã hầu hạ bà mâu uống xong chén thuốc, đã ngủ, vẫn luôn tái nhợt không có chút máu mặt cũng hảo một ít. Nay xương cùng lão đại phu nói chuyện tuyên hoành đạo tăng trưởng tức sắc mặt tái nhợt, liền ôm qua vẫn luôn nhìn lén hắn tiểu nhi tử, cùng nàng nói, ngươi cũng vội một đêm, sấn ngươi nương ngủ rồi. Ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi một hồi, hứa xong nguyện chiều hắn phúc hạ eo, đi nội phòng ngồi tính toán thủ bà mâu đánh cái ngủ gật. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, buổi chiều đông cung tới người báo cho bọn họ hầu phủ trưởng công tử đêm qua bị trọng thương mệnh huyền một đường, hiện nay mắt thấy liền thừa một hơi, làm cho bọn họ ra người hiện tại chạy nhanh đi trong cung nhìn xem. Tuyên Hoành Đạo vừa nghe, đương trường một búng máu liền phung tới, ngất đi. Chương 32 hắn này một đảo trong phòng đại loạn. Hứa song nguyện lập tức đầu trống rỗng, mở mịn chi gian nàng quay đầu, tìm được rồi vây quanh cha chồng mang theo hạ nhân cứu trị hắn đồ quảng ra, nàng há miệng thở dốc, chừng vài hạ mới tìm được chính mình thanh âm, quảng, quảng ra, mau đi khương phủ. Nàng thanh âm quá nhỏ, chỉ có đi theo bên người nàng một tấc cũng không rời thải há nghe được, lập tức nàng liền chiều quản ra giống to, đồ quảng ra, đồ quảng ra, mau đi khương phủ thông báo khương thái gia, đồ quản ra nghe được, xem đại phu ở. Lập tức phân phó hảo hạ nhân nghe đại phu lệnh, liền hướng ngoài cửa liền lăn mang chạy đi. Nay trong phủ, hiện tại thật đến thỉnh ngoại Thái Gia tới tòa chấn. Vị này sai ra hứa xong nguyện xem cha chồng bên kia có người, quản không được nam nữ có khác, lập tức liền hướng kia thị vệ trang điểm người nhìn lại, xin hỏi nhà ta trưởng công tử bên người tùy tùng nhưng có trở về. Kia thị vệ không biết nàng vì sao đặt câu hỏi, nhưng vẫn là trả lời, hồi vị này phu nhân, trưởng công tử bên người hai vị bên người người hầu, toàn cũng thân chịu trọng thương Nguy ở sớm tối. Phải không? Hứa song nguyện mở mịt, nàng còn chờ A Mạc trở về cho nàng báo đâu. Hắn không trở lại, nàng cũng không biết tin ai. Trường công tử nói tốt sẽ làm A Mạc trở về cho nàng báo tin, làm nàng tin A Mạc. Hiện tại nàng nên tin ai? Nàng đều không hy vọng đây là thật sự. Không phải thật sự, hắn liền sẽ không mệnh huyền một đường. Phu nhân, phu nhân xem nàng ngây ngẩn cả người, một thân lo sợ không yên tìm thố, đông cung thị vệ nhìn không đành lòng, nói. Thái tử có nói, làm ta mang các ngươi tiến cung, xin hỏi, ngài chính là trưởng công tử Phu Nhân Bãi. Hứa song nguyện trong mắt đã có nước mắt, nhưng trước mặt có người đang nói chuyện, nàng không muốn thất thố, cố nén cằm hạ đầu, ta là, chỉ là còn tưởng thỉnh kém ra nhiều chờ một lát, nhà của chúng ta, nhà của chúng ta đi mời chúng ta ra có thể làm chủ lớp người ra đi. Lẽ ra nên như vậy, kia thị vệ biết hương gia cùng quy đức hầu phủ quan hệ, có thể nói, mấy năm nay quy đức hầu phủ không ngã. Kể hết đều là cái kia quá sử gia đối quy đức hầu phủ hỗ trợ công lao, này hầu phủ vừa được tin tức, hầu ra liền té xỉu, có thể thế hầu phủ ra mặt làm chủ, xem ra cũng chỉ có thể là vị kia quá sử gia Mặc kệ kém ra trong lòng như thế nào thầm nghĩ, hứa song nguyện này đầu góc túi một mảnh hỗn loạn, nỗi lòng càng là phức tạp, một đầu nghị muốn đi theo ngoại tổ đi đông cung, một đầu nghị trong phủ muốn như thế nào an bài, còn có bà mẫu, đối, còn có bà mẫu. Hứa song nguyện tưởng tượng đến này. xoay người liền hướng nội phòng chạy. Đông cung người tới động tĩnh rất lớn, người sai vật là một đường chạy tới báo, cái này nội phòng nếu là bừng tỉnh. Quả nhiên không ra hứa xong nguyện sở liệu, nàng một chạy đi vào, bà mâu mép giường lão bà tử mang theo nha hoàn vội làm một đoàn, xem nàng tiến vào, bà mẫu bên người lão bà bà hồng mắt nói, thiếu phu nhân ngươi mau tới đây, phu nhân thở không nổi. Hứa xong nguyện cấp đi qua, lúc này tuyên khương thị đã thở hồn hển, nàng đã lệ lưu đầy mặt, nhìn đến tức phụ. Nàng lập tức không rảnh lo thở dốc liền nắm chặt tay nàng, cấp hút mấy hơi thở nói, "Tức, tức phụ, ngươi đi trong cùng, ngươi đi." Nàng gắt gao mà bắt lấy hứa song nguyện tay, liền như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau mà cầm, liền buông lỏng tay ra, muốn cho nàng chạy nhanh đi. Ta đi hứa song nguyện không ngừng mà theo nàng ngực, "Nương, nương, ngươi hảo hảo hít khí, hảo hảo, chờ ngươi thuận quá khí, ta đây liền đi." Trên khương thị cấp không thể loại mà nhìn nàng, nhưng nàng khởi không được thân, cũng vô pháp lại nói ra lời nói tới. nàng không thể nơi hả đành phải nhắm lại mắt không ngừng mà cường hô hấp một trận thở dốc sau nàng hơi thở cuối cùng so vừa rồi khá hơn nhiều lúc này ngoài cửa có tiểu nha hoàng chạy tiến vào nói hầu ra tỉnh nàng vừa mới nói xong bên ngoài liền vang lên tuân lâm gào khóc khóc lớn thanh âm nương ngươi nghe ta nói nghe được khóc lớn thanh hứa xong nguyện nước mắt cũng không nhịn được rất xuống dưới tuân lâm sợ là kinh chứ ta liền phải cùng ngoại tổ đi trong cung ngươi cùng cha muốn hảo lên mang theo tuân lâm chớ có làm hắn bị bệnh Trưởng công tử ở nhà khi, sợ nhất hắn sinh bệnh, ngươi phải hảo hảo nhìn Tuân Lâm, chờ chúng ta trở về. Ai, ai? Tuyên Khương thị thống khổ mà nhắm mắt lại, ngay sau đó nàng chống thân mình ngồi dậy, đối lao bà tử nói, bà bà, ngươi ôm Tuân Lâm tiến vào, liền nói ta muốn ôm hắn, hầu ra đâu? Đem hầu ra cũng nâng tiến vào, ta thủ hắn. Ngươi đi bãi, trong phủ không cần lo lắng. Tuyên Khương thị dứt lời liền đẩy tức phụ tay, ngươi đi, trong phủ ta biết làm sao bây giờ, ta biết đến. Hứa song nguyện thấy nàng gấp đến độ hai má một mảnh đỏ lên, cắn răng một cái, xoay người liền đi. Ở đi trong cung phía trước, trong phủ sự nàng còn muốn phân phó. Nàng bên này vừa ra đi, lão bà bà chính ôm Tuân Lâm tiến vào. Tuân Lâm nhìn đến nàng liền chiều nàng rôi tay, thê lương nói, tẩu tẩu, tẩu tẩu. Hứa song nguyện quay mặt đi, bước nhanh cùng hắn sai thân mà qua. Tuân Lâm kêu đến càng tuyệt vọng, hắn thét trói thai, đại tẩu, đại tẩu, ta nghe lời. Ôm một cái hắn, mau ôm một cái hắn. hắn muốn đi gặp hắn huynh trưởng hứa xong nguyện đã đi mau tới rồi ra ngoài đã tỉnh lại tuyên hoành đạo nhìn thấy nàng nâng lên tràn đầy tơ máu mắt cùng nàng nói mẫu thân ngươi tốt không Thương hảo nghe nói ngươi đã qua khương gia thỉnh người hồi phụ thân là rất tốt tuyên hoành đạo đứng lên hắn đứng lên thời điểm nhún nhảy hai hạ bị hạ nhân lại vội vàng đỡ lấy hắn ổn ổn đẩy ra hạ nhân tay cùng tức phụ nói ta đi vào cùng mẫu thân ngươi nói hai câu lời nói chờ một lát chúng ta liền đi cạnh cửa Chờ các ngươi ngoại tổ tới, một đạo đi đông cung, xem muốn mang thứ gì, ngươi hỏi một chút sai người, hiện tại ngươi liền đi chuẩn bị chuẩn bị bãi. Nói xong, hắn đi nhanh hướng phòng trong đi đến. Hứa song nguyện cũng quản không được hắn, nàng kéo Thải Hà một phen, cùng nàng nói, Hảo cô nương, giúp ta đi hỏi một câu đông cung tới đại nhân chúng ta cần phải mang cái gì đi vào, có thể mang cái gì đi vào. Thải Hà lập tức gật đầu nói, ta biết sao được sự, cô nương yên tâm. Nàng là các nàng cô nương bên người đại nha hoàn. Đi theo cô nương giúp đỡ phu nhân đương quá già, nàng tự nhiên biết này giữa muốn sao được sự. Bên này chứ Thải Hà đi hỏi chuyện, nhất đẳng hứa song nguyện cùng trong phủ một cái quản sự phân phó hảo sự tình trong nhà, làm cho bọn họ mấy ngày nay môn hộ nhắm chặt, cùng trong nhà thay phiên công việc số lần sau, Thải Hà bên kia cũng hỏi chuyện tới. Không có gì có thể mang đi vào, hiện tại trong cung cửa cung đại bế, chính là bọn họ đi vào, cũng đến đi theo vị này kém ra đi mới thành. Chính là dược vật, cũng là không cần Thải Hà trắng bệnh môi vội vàng động. Nói, kém ra nói thái tử đã đem trong cung tốt nhất dược đều dùng tới, chính là thánh thượng bên kia đều phái ngựa y hề lại đây, còn có nói là cái gì dược vương cũng ở thế công tử trần trị. kia chính là không ngại. Hứa song nguyện nghe được dược vương hai chữ. Thải hà mờ mịt diêu đầu, nô tỳ không biết. Hứa song nguyện buồn bã cười, đúng rồi, nếu không ngại, báo tin sai người tới báo như thế nào là mệnh huyền một đường. Đi hứa song nguyện mặt làm mắt biên nước mắt, ta đều đã quên, ngươi hiện tại mau đi, tiểu mục chân mau. Ngươi mau làm nàng đi thấm viên đem trưởng công tử cùng ta dạy nhất kia hai kiện áo lông cựu lấy tới, đợi lát nữa không cần hướng bên này đi rồi, hướng đại môn biên bên kia đi, đợi lát nữa ta liền phải cùng cha chồng đi cạnh cửa chờ thái ra lại đây. Là, là, là. Thải Hà liên thanh đáp lời, chạy đi tìm các nàng ra tiểu nha hoàn, nàng chạy vài bước nhất thời không tìm thấy người đều nóng nảy, thiếu chút nữa liền hô lên thanh tới, còn hảo xưa nay cô nương dạy dỗ nàng tuyệt không có thể dễ dàng cao giọng đại ngữ. nàng chịu đựng cao giọng gọi người xúc động hỏi một vòng mới ở bên ngoài tìm được đoan nước gấm lại đây tiểu mục tiêu mục phía trước bị hầu phu nhân trong phòng nương tử phân phó đi đoan nước gấm cái này nghe được thải hà nói cô nương phân phó làm nàng đi lấy đồ vật không đợi thải hà tỉ tỉ đẩy xoa đem buồn hướng thải hà trong tay một phóng dẫn theo váy liền hướng thấm viên chạy tới thải hà không thể không cao giọng đem người kêu trở về trở về lời nói còn chưa nói xong Tiểu mục quay đầu lại xem không cần hồi thính thiên đường đi đại môn biên Cô nương đợi lát nữa liền đi qua, nghe được sao? Nghe được. Tiêu mục thấy nàng không lời gì để nói, nhanh chân liền hướng thấm viên chạy. Này xương hứa xong nguyện đã biết phòng trong bà mẫu cùng cha chồng đã nói thượng lời nói, đại phu cũng ra tới cùng nàng nói hầu phu nhân thân mình tạm thời không ngại, không cần quá lo lắng, nàng cũng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra, chiều đại phu cảm kích lời, nói, đã nhiều ngày, đến phiền thoái ngại ở trong phủ hỗ trợ nhìn. Hẳn là, lão đại phu là trước đây lão hầu phủ mang ra tới người, Lão hầu gia tuy rằng qua đi rất nhiều năm, nhưng lão hầu gia ân tình, cùng trưởng công tử mấy năm nay giúp quá hắn nội, đều không thể làm hắn đối hầu phủ tình huống coi nếu không thấy. Lúc này ngu nương tử trước từ trong trong phòng lui ra tới, cùng thiếu phu nhân bẩm, tuân lâm đã không khóc. Vậy là tốt rồi. Thiếu phu nhân, ta cần phải tùy ngài tiến cung. Muốn, ngươi nếu là có chuẩn bị, hiện tại liền đi. Nô tì đi đổi thân hậu điểm siêu vi gì này liền tới. Hảo, tuyên hành đạo đã từ trong phòng ra tới. Cùng trưởng tức nói, hảo sao? Hảo! Khương phủ không phải quá xa, ứng một hồi liền tới đây, chúng ta hiện tại liền đi cạnh cửa chờ. Đúng vậy! Vị tiểu huynh đệ này, tuyên hành đạo lúc này chiều ngồi trên cạnh cửa một góc đông cung sai người nói chuyện. Hầu phủ rối loạn một hồi, nhưng thị vệ nói chuyện qua, hạ nhân dọn ghế rửa cho hắn ngồi, nói là trong nhà thiếu phu nhân phân phó, theo sau nước trà điểm tâm cũng cùng nhau đưa lên, còn cho hắn nhiệt một tiểu hồ ấm thân mình thiêu đao tử, thị vệ không dám ban ngày ban mặt uống rượu. Đỡ phải đợi lát nữa quá cung cùng người khởi xung đột, này xương chờ Quy Đức Hầu vừa nói lời nói, hắn lập tức nói, tuyên hầu ra, này liền đi. Đi, bất quá còn phải làm phiền vị này huynh đệ, đợi lát nữa ở cạnh cửa từ từ ta cha vợ. Hành! Thị vệ túm lên kia nhiệt ở năng thủy giữa tiểu bầu rượu, cùng Quy Đức Hầu nói, ta mang theo, trong cung xảy ra chuyện, môn so ngày thường còn quan trọng, ta canh cửa cùng các huynh đệ đây đều là một đêm không ngủ, ta đợi lát nữa đem này rượu đưa cho bọn họ nhiệt nhiệt bụng. Tuyên hoành đạo vừa nghe, sắc mặt vừa động, còn muốn nhiều lấy mấy hồ. Không cần, điểm này là được, hầu ra, thỉnh. Tuyên hoành đạo đi ở phía trước, bước chân cùng hắn mãi đến nhất trí, đi ở hắn bên người, trong cung đây là xảy ra chuyện gì, chính là cùng ta trưởng tử trọng thương có quan hệ. Có quan hệ. Thị vệ biết hắn ở lời nói khách sáo, hắn vốn dĩ không nên nhiều lời, nhưng xem ở kia Mỹ thì cho hắn đưa tới trà rượu phân thượng, hắn dừng một chút, nói, hầu ra, ta bất quá là cái tới truyền tin. Không nên cùng ngài nói thêm cái gì, tiểu nhân chỉ có thể nói, lần này trưởng công tử làm kiện đại sự, hắn nếu là lần này hoán lại đây, hầu phủ hảo, chúng ta cũng hảo. Chúng ta chính là đông cung, thị vệ không dám đem nói đến quá rõ ràng, lời nói hàm hồ nói, nếu là không hoán lại đây, rất nhiều sự liền khó nói, bất quá, lại kém ứng cũng kém không đến nào đi, trưởng công tử lần này thật là làm kiện đại sự. Hắn làm Yến vương thất thủ, làm thánh thượng hoàn toàn tin Yến vương lòng ngông giả thú. Chính là hắn bởi vậy cũng bồi thượng chính mình tánh mạng, này nếu là không sống được, hôm nay đại công lao cũng không biết hầu phủ có thể hay không lánh tới tay. Ấn hắn xem, quy đức hầu là kém như vậy điểm, tuyên trưởng công tử nếu là không còn nữa, thái tử cũng không dám quá giúp đỡ hắn, hiện tại liền xem khương thái sử, có như vậy căn láo xương cứng ở, hắn nếu là đã biết tuyên trưởng công tử làm những chuyện như vậy, trưởng công tử chính là không có, hắn hẳn là cũng có thể ở thánh thượng trước mặt cấp quy đức hầu phủ yếu điểm quan trọng lại đây. những lời này Thị vệ cũng không dám nói được quá minh xác. đoàn xem Quy Đức Hầu lĩnh ngộ nhiều ít, hắn nói bãi, chờ Quy Đức Hầu hỏi lại, hắn đều đánh ha ha qua đi, không hề nhiều lời. Bọn họ đến cạnh cửa đợi một nén hương, kiều một cũng đem các nàng cô nương cô ra hai kiện hậu cựu đều cầm lại đây, hứa song nguyện xuyên nàng kia kiện, ôm trượng phu kia kiện, không một hồi, gió lạnh trung liền chạy tới lưỡng đạo bóng người. Là Khương Thái Sử bọn họ tới. Khương Thái Sử buổi chiều vừa lúc ở ra, vừa nghe đến tin tức, đều không dành lo ngồi cố kiệu. Lúc ấy đã kêu trong nhà chân cẳng nhanh nhất tiểu tôn tử Khương khoát bối hắn lại đây, cùng đi còn có đi theo bọn họ bên người Khương ân Bọn họ là một bước cũng chưa đình cấp chạy tới, vừa đến Quy Đức Hầu trước cửa, Khương gia ba người lao thiếu đều đã mồ hôi như mưa hạ, Khương Thái Sử ở hầu phủ cạnh cửa thấy bọn họ, lập tức cũng chưa dùng con rể hành lễ liền phất tay, đi. Đoàn người vội vã mà đi. Bên trong hoàng thành thành phi cấm vệ quân hành công vụ không thể phi ngựa, xe ngựa lại quá chậm thả sốc này. Này vội vã lên đường nói còn không bằng Cố Kiệu mau, hầu phủ bên này đã bị Tam đài Cố Kiệu chờ. Khương Thái Sử thượng hầu phủ Kiệu, ngại quá trưởng, một đường thúc giục không ngừng. Hắn tiểu tôn tử, 17 tuổi Khương Khoát bởi vậy đoạt lấy Kiệu phu khiêng đem tự hành nâng lên tới Kiệu, mang theo người vợ phía trước, một đường chạy qua đi. Đoàn người vội vàng vội vàng chạy tới hoàng cung, vào đông cung, thái tử nhìn thấy một đám vội vàng vội người, đối với phía trước tóc đều bị mồ hôi làm ướt Khương Thái Sử nói, quá sử đại nhân, ngài tới vừa lúc ngài mau vào đi xem bãi khương thái sử đều không rảnh lo cùng thái tử nói chuyện triều thái tử chắp tay liền hướng trong chạy quy đức hầu còn miễn cưỡng triều thái tử giật giật miệng nói câu làm phiền hứa xong nguyện thì tại ngoại tổ hướng trong hướng thời điểm liền đi theo hắn ông vui đầu bước nhanh theo sát đi vào chờ đến đi vào một cổ tanh trọng mùi máu tươi mang theo hàn khí liền chiều bọn họ ập vào trước mặt từ mục khương thái sử đi vào liền thấy được trên giường trần trụi nửa vai cháu ngoại run rẩy thanh âm nào tới quy đức hầu cũng là đi nhanh qua đi Nhìn đến trên giường kia vẫn không núc đích, sắc mặt như giấy trắng trưởng tử, lúc này, hắn xem lão nhạc phụ dò xét hạ trưởng tử cái mũi, theo sau một chút chân mềm, ngã xuống mép giường, hắn cuốn quít ôm lấy người, xem lão nhạc phụ đã lão lệ tung hành, hắn trong lòng tê dần, trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Kia giường đuôi còn ngồi một cái người mặc giặt hồ đến trắng bệ cáo tang láo giả, thấy vậy nhíu như mày, hứa xong nguyện buồn ôm nàng trưởng công tử hậu kiều, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trên giường không có một chút tức giận người. Nhưng lúc này nàng vừa lúc thấy được người này trên mặt biểu tình, nàng ôm áo lông kiểu chiều người này đi qua, nhẹ giọng hỏi hắn, lão nhân ra, ta phu con chính là còn ở. Ở, như thế nào không còn nữa? kia lão nhân ra tức giận nói, này không còn có một hơi, lão phu suy nghĩ biện pháp sao. Các ngươi vừa tiến đến lại quái rầy ý nghĩ của ta, này nếu là không đã cứu tới, cũng không nên trách ta. Thật là hảo sinh khí, hắn vừa mới nghĩ tới như thế nào thi trầm những người này liền lại chạy tiến vào quái rầy hắn. chương ba hứa song nguyễn cuốn quýt đi đỡ ngoại tổ cũng cùng cha chồng nói một câu cha chúng ta làm thần ý y hãy giúp chúng ta cứu chị bãi. thần ý y hãy nghe được mắt trợn trắng khương thái sử cũng nghe tới rồi lão giả phía trước lời nói hắn vừa rồi không sờ đến cháu ngoại hơi thở lúc này cũng không rảnh lo nhiều vừa đứng lên liền chiều kia áo tang lão giả vai trào rốt cuộc thối lui đến một bên so con rể động tắc còn nhanh tuyên hoành đạo vừa thấy vội vàng đỡ hắn kia lão giả nhìn bọn họ liếc mắt một cái Hừ một tiếng, vây vây tay, làm cho bọn họ lại đi xa một chút, lúc này, cũng có cung nhân bước nhanh lại đây thỉnh bọn họ đứng ở một bên, tương thỉnh chi gian nhẹ giọng nói, đó là Dược Vương lão nhân ra. Khương Thái Sử vừa nghe, thất thanh nói, chính là Yến Châu vị kia Dược Vương. Đúng là. Khương Thái Sử lại hai tay tương điệp chiều kia Dược Vương nhìn lại, vốn muốn hành lễ, nhưng lúc này lão đầu nhì đã liễm mày thi trầm. Kia cung nhân cũng là vẫn luôn tại đây trong phòng, lúc này cũng là thở dài. không biết này dược vương lão nhân ra đang làm cái gì trên giường tuyên công tử là bị hắn vài lần điếu hồi khí nhưng vừa rồi hắn thân thủ thử qua rõ ràng là không có khí hắn lao nhân ra phi nói người không chết cũng không biết bằng chính là cái gì nhưng hắn mới là dược vương là thái tử vừa lừa lại gạt từ thánh thượng kia mời đi theo lúc này không tin cũng phải tin hắn quyền đương ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa dược vương lúc này cũng là hỏa khí đại thật sự cấp tuyên trọng ăn liền chát số châm sau nhịn không được oán hận nói ngươi này tiểu nhi lão nhân ta cứu ngươi rất nhiều lần, ngươi lại đem ta đều đắp thượng, ngươi làm hại ta hào khổ. Làm hại ta hào khổ, ta còn muốn cứu ngươi. Dược vương thật là hận không thể đem người này chắt thành cái sàng chắt chết tính, nhưng ngẫm lại nếu là như vậy cái mệnh tám chín thành đô nắm ở diêm vương trong tay người bị hắn cứu giúp lại đây. Hắn sau khi trở về, cùng lao hưu uống rượu đối ẩm khi lại có đến những thổi, đồ điểm này buôn đầu, hắn không thể không tìm cách đem người đã cứu tới. Nói đến, nếu là người khác. Dược vương cũng không có năm chắc có thể cứu đến lại đây, nhưng người này ở hắn thủ hạ đương quá dược nhân, lại là cái kiên cường, cầu sinh không tầm thường hạ người, hắn vẫn là có chút nắm chắc. Lại nói tới, này nếu là đổi cá nhân tối hôm qua liền tắt thở, đã sớm bị chết cương thành cục đá, gõ lên nói không chừng còn sẽ quang quang vang hai hạ, nhưng hắn kia tim đập cố tình chính là không đoạn tuyệt, thường thường tới một chút, tay là băng nhưng cùng hắn muốn chết không sống thời điểm kia độ ấm cũng không sai biệt lắm. Hắn lao nhân ra chính là tưởng đem này đường, cái người chết ném mặc kệ cũng không thành. Dược vương cắn răng kim kim, hạ đến tản nhẫn lại mãnh tia ngân châm hoảng như ngân quang như tia chớp giống nhau chắt ở tuyên trọng an trên người, nhìn đến khương thái sử sừng sốt sừng sốt, uy đức hầu đã là không đành lòng quay đầu đi, mà hứa xong nguyện, lúc này nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, chỉ lo ấn xuống loạn nhẹ tâm, liền mắt cũng không dám chấp mà nhìn người thi trâm Nàng tự cho là chính mình cũng đủ bình tĩnh, còn mặt vô biểu tình. Lại không biết nàng nước mắt sớm chảy đầy mặt, chạy tới rồi khâm trước áo lông trồn thượng, làm ướt trước ngực một mảnh bao. Kia hồ mau ẩm ướt đáp đáp mà héo đi xuống, hứa song nguyện hồn nhiên bất giác mà mở to mắt, nhìn trên giường người vẫn không nhúc đích, thẳng đến, nàng thấy được trên giường người động lên. Động nàng trong lòng điên cuồng gào thét. Động. Nhưng hô lên tới không phải hắn, mà là trong phòng cung nhân, chỉ thấy kia cung nhân cuồng hướng chạy tới, nói, thái tử, thái tử, lại động. tiêu gì? Hắn kinh thiên động địa kêu. Thì châm dược vương làm cuối cùng một châm, đối với môn giống giận, lại kêu, đã chết tính ai. Này nhóm người, như thế nào như vậy ái đại kinh tiểu quái, thật là một chút kiến thức đều không có. Bọn họ là tám đời cũng chưa gặp qua đại phu cứu người A. Tuyên trọng an cuối cùng là hồi qua khí tới, còn mở to một chút mắt, nhưng thực mau đôi mắt lại rũ đi xuống, cùng người chết giống nhau. Nhưng cũng may, có rõ ràng thở dốc. Kia thái tử bên người lão công công cũng là một cái bước xa liền chạy trước qua đi, tìm được hơi thở. Kích động nói, sống. Thật sự là sống, không chết. Lúc này ai đều không rảnh lo hắn nói chuyện, thái tử đã chạy tới phía trước, tìm được hơi thở, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đem vị trí nhường cho run run dẩy lại đây Khương thái sử chờ người một nhà. Hắn ở bên thở một hơi dài. Chen không vào Khương khoát ở bên nghe được, hỏi hắn, ta biểu ca không có việc gì. Có khí thái tử đầu cũng không quay lại địa đạo, có khí là được, chờ tỉnh lại thì tốt rồi. Ta biểu ca là ra gì sự, ngươi biết không? Thái tử lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía hắn, ngươi ai? Khương khoát. Khương khoát leo lại ướt lại hắn mặt, ngươi biết ra gì sự không? Ai đánh ta ca? Thái tử cười cười, chỉ vào giường, qua đi đi, ngươi ca lần này cần là tỉnh. Các ngươi hai nhà cũng coi như là ngao ra tới. Ách! Lớn như vậy chuyện tốt. Khương khoát sửng sốt một chút mắt, kia cảm ơn thái tử. Ngươi biết ta là thái tử. Ta mắt lại không ngủ. Ngay thẳng khương gia lục công tử ngay thẳng địa đạo. Xem người một nhà đều tê ở mép giường thái tử xem tạm thời không hắn dùng võ nơi, thả hắn còn có việc, lắc đầu liền đi rồi, cũng không để ý Khương khoát kia bất kính khẩu khí. Hắn vẫn luôn, Khương khoát liền chính là tế tới rồi hắn đại ca bên người, cùng hắn đại ca nói, nổi danh đường, thái tử nói ta biểu ca sống, chúng ta hai nhà liền ngao ra tới. Khương ngân vô vô đầu của hắn, đôi mắt liếc trong phòng đông cung người liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, không phải nói lời này thời điểm, người khắp nơi nhìn điểm, còn có hỏi thăm một chút. A Mặc bọn họ ở đâu? Đúng rồi. Khương khoát mặt sơ y tế, hắn tổ ra kêu lên hắn không phải nói không, hắn là Khương gia này đại nhất biết xử sự, sự, hắn biểu ca kia hiện tại không dùng được hắn, hắn liền lại thối lui đến một bên, hướng này trong phòng đứng công công bên người thấu, chuẩn bị đi hỏi thăm điểm hắn muốn nghe. Này xương Dược Vương bị Khương thái sử bọn họ vây quanh, Dược Vương đã rút ra châm, hoành mắt thấy mấy người này liếc mắt một cái, cùng này nhưng không ánh mắt nói, các ngươi tệ đến ta liên thủ cũng chưa chỗ thả. ta nếu là rút châm thất thủ đã chết tính ai không ai dám ứng lời nói dược vương thấy bọn họ túng túng không dám nói lời nào liền cái kia so với hắn hơn mấy tuổi lão nhân cũng giống nhau cao hứng liền chiều cái kia xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa vẫy vây tay ngươi lại đây lớn lên rất mỹ có thể nhiều lời vài câu gặp qua dược vương lão nhân ra nàng một lại đây liền làm thi lễ thi đến khá tốt nhìn dược vương nhìn rất cao hứng nói ngươi là ai a tên gọi là gì a Ta là trưởng công tử nương tử, khuê danh song nguyện. Trưởng công tử ai a Hứa song nguyện cố giữ vững chấn định mà hướng trên giường nhìn nhìn. Nga dược vương trụ phía dưới, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này mà ống a Tiếp theo hắn lại nói, ngươi sao như vậy mệnh không tốt, gả cho hắn đâu. Phu quân thực hảo. Hứa song nguyện lại chiều hắn làm thi lễ, bay nhanh trả lời. Ánh mắt không tốt dược vương chỉ vào nàng xua tay chỉ, ánh mắt không tốt. Nói liền hướng bên cạnh xem, ta đồ đệ không tồi. hắn đồ đệ một đường đi tới vì thế hắn này trời sinh tính cổ quái sư phụ già ở hiến vương trước mặt bảo toàn tánh mạng cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nghe hắn lúc này đều không quên cho hắn tìm tức phụ tìm vẫn là cái co phu quân thả kệ vẫn là hắn tuyên huynh góc tưởng. này tiểu đồ đệ trước mắt lập tức cũng là mắt tối sầm vừa rồi cho hắn sư phó nhanh tay như ảnh đệ châm thư sinh không cấm khẽ gọi một tiếng sư phó dược vương bị đồ đệ cảnh cáo lại ngoảnh mặt làm ngơ cùng xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa nói về sau đương quả phụ có thể tìm ta Nhà ta đồ đệ còn thiếu cái tức phụ, nhà ta rất có tiền, ở hiến địa có 3.000 mẫu ruộng tốt, 1.000 mẫu dược điển, còn có 5 tòa sơn, ba tòa miếu, đều là nhà của chúng ta, ngươi gả lại đây đều cho ngươi. Cái này, không ngừng là hắn đồ đệ nhân hắn nói như tao sẽ đánh, chính là Khương Thái Sử cùng Quy Đức Hầu cũng là đôi mắt trường lớn, sau một lúc lâu vô ngữ, cuối cùng vẫn là Khương Thái Sử phục hồi tinh thần lại, cùng cứu nhà hắn cháu ngoại dược vương nói lắp nói, so nguyện là ta, ta cháu ngoại tức phụ, tuyên gia trưởng tức. cái này đã chết liền không phải dược vương thực rộng rãi mà vỗ vỗ trên giường sống lại người đã thấy ra điểm ta tạm thời là đem hắn đã cứu tới bất quá ta xem hắn không giống cái trường mệnh tướng là cái đoàn mệnh quỷ nhà các ngươi nén bi thương sớm làm chuẩn bị người cũng là dược vương sự tình một xong trên người cũng ra một thân đổ mồ hôi chiều xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa tự giác phi thường hòa ái dễ gần mà cười ta họ từ chúng ta kia mà đều kêu ta từ dược vương này ma ốm nếu là chết thẳng cẳng Ngươi liền hướng Yến Châu Dược Vương cốc bên hướng kia tới tìm chính là, trên đường tùy tiện hỏi cá nhân là được. Ma úm lúc này ở trên giường hôn mê bất tỉnh, không biết hắn còn chưa có chết, đã bị người cậy góc tưởng. Dược Vương vừa nói xong, liền mang theo người đi, dư lại quy đức hầu mờ mịt mà nhìn nhạc phụ, hô hắn một tiếng, cha. Khương Thái xử trụt phía dưới, quay đầu lại đi xem, lại thấy cháu ngoại tức phụ so với bọn hắn về sớm quá thần, đem trên tay háo lông cửu đã khoát tới rồi người trên người. Thả đã cùng ngu nương nói làm nàng mau mau đuổi theo đi hỏi dược vương Lão nhân ra, này mở rộng ra cửa sổ có phải hay không có thể đóng lại. Hắn nghe lời này, mới rắc trong phòng gió lạnh từng trận, nguyên lai đánh vừa tiền đến, này cửa sổ đều là khai. Này nếu là lại lanh đi xuống, người sẽ đông lạnh bệnh. Ngu nương tử vừa nghe phân phó liền chạy nhanh chạy ra đi, khương thái sử nhìn cửa sổ cũng là khó hiểu, như thế nào này ngày mùa đông, cửa sổ khai. Này xương. Vừa rồi xách một cái công công đi ra ngoài, Sương huynh gọi Đệ Khương Khoát đã trở lại. Ở hắn ngoại tổ bên thai chính là một trận thi thầm, biểu ca lấy thân thiệp hiểm, đại thiên hạ chứng thực yến vương lưu nghịch chi tội, hiện nay đến vương đoàn người đã bị nhốt lại, nghe nói hiện tại trong cung đã chết vài cái nương nương. Thật. Khương thái sử vừa nghe, huynh đầu liền xem hắn. Khương Khoát gật đầu, ở tổ ra bên thai nói tiếp, Tôn Nhi không dám khẳng định, nhưng 89 phần 10 là thật, vừa rồi Tôn Nhi cũng thấy được, thái tử kia cười rất thông khoái. Tám phần ta biểu ca lần này giúp được hắn." Khương thái sử gật đầu, đang muốn nói chuyện, ngu nương tử đã cấp chạy tới, quỳ gối trước giường cấp hô hô nói: "Hồi thiếu phu nhân, đã hỏi tới, có thể đóng, chính là trong phòng đợi lát nữa không cần tiêu quá nhiều tân than, phải dùng cũ hỏa." Đại phu nói tân than tiêu đầu góc, không thể dùng. "Vậy ngươi đi quan cửa sổ, muôn không cần quan thật." Lưu Điểu phùng hứa xong nguyện lúc này nắm trưởng công tử tay, nàng nắm nàng thành thói quen nắm lên tay, cũng bình tĩnh xuống dưới. Ngươi lại đi thỉnh thái tử trong cung người hỏi một chút thái tử, hoặc là thái tử phi, nhà của chúng ta công tử khả năng tạm thời tại đây nghỉ ngơi việc. Đúng vậy. Ngu nương tử lại bỏ lên, bay nhanh ra bên ngoài đi. Thấy hạ nốt như mũi tên rời dây cung mà đi, khương thái sử quay đầu nhìn nàng này cháu ngoại tức phụ, trong lòng cũng là một mảnh may mắn. May mắn, may mắn, này cháu ngoại tức phụ không phải giống nữ nhi kia một quẻ người, này hầu phủ, cuối cùng là có một cái có thể đem hầu phủ nửa bầu trời khởi động tới chủ mẫu. Quan trọng an ở Đông Cung ngây người ba ngày, ba ngày sau mới tỉnh lại. Lúc này cửa cung nhắm chặt, Thánh Thượng càng là hạ lệnh hưu triều 10 ngày. Trong cung có ra vô tiễn, cha chồng cùng ngoại tổ lần lượt rời đi sau. Hứa xong nguyện bên người chỉ còn một cái ngu nương tử. Cho dù là Thải Hà, nàng cũng lệnh nàng hồi hồi phủ. Thải Hà là nàng nhiều năm trước tới nay nhất tín những người, biết nàng tâm tư, càng quan trọng là Thải Hà biết nàng hành sự cách làm, biết cái gì nên vì, cái gì không nên vì. Thải Hà đi trở về. cũng có thể giúp đỡ nàng lúc trước ở trong nhà không hoàn toàn sự làm đi xuống. Ngươi còn sống, này năm vẫn là muốn quá, nhật tử còn muốn quá đi xuống, hứa ra nhị cô nương lúc này hy vọng hết thể đều như nàng cho rằng, đâu vào đấy mà quá đi xuống. Hầu phủ sẽ không diệt, nàng sẽ không chết, nàng sẽ đi theo trượng phu của nàng trở lại hầu phủ, quá bọn họ kế tiếp nhật tử. Nàng trong lòng nhận định nàng về sau nhật tử còn trường, toại hôm nay ở nàng nắm hắn tay khi, nàng trượng phu tỉnh, nàng cũng chỉ là chiều hắn mỉm cười, phu quân, Ngài tỉnh. Nàng nói chuyện khi, không biết chính mình nói chuyện, hốc mắt đã tất cả đều là nước mắt, nhưng mở mắt ra tuyên trọng an trầm rãi nhìn cái minh bạch, đem nàng mặt một tấc một tấc, nhẹ nhẹ hào hào mà toàn nạp vào trong mắt, trong lòng sau, hắn nói, tỉnh. Hắn nhắm lại mở một hồi liền có điểm mỏi mệt mắt, nhéo nhéo trong tay kia mềm mại tay, vất vả ngươi. Hắn không cần suy nghĩ, liền biết nàng chờ hắn tỉnh lại này đó thời gian có bao nhiêu gian nan. Không vất vả. Hứa xong nguyện lắc đầu, ngài muốn uống thủy sao. Nhưng nói, được hắn lắc đầu, nàng vẫn tự kêu ngu nương tử tiến vào lấy thủy lại đây, cái này nói với hắn nói nổi lên nàng tiến đến đông cung cùng theo sau mấy ngày nay phát sinh sự. Nói đến cuối cùng, nàng nói, ta nhớ nhà yêu cầu phụ thân, ngoại tổ cũng là có sai sự trong người người, không nên ở trong cung ở lâu, liền nhất nhất khuyên bọn họ đi trở về, bọn họ so thiếp thân còn muốn lo lắng ngại. Đã biết, tuyên trọng an nói đến này, mở mắt ra nhìn nàng, đa tạ huyền cơ, ta biết ngươi lo lắng. không thể so bọn họ thiếu hứa xong nguyện chiều hắn cười cười đến nước mắt đều chảy ra nhiều hay không thiếu không ít đều không sao đều không sao cả đều là dâu diễn sự quan trọng nhất chính là hắn thật sự sống lại không bao lâu không đãi bọn họ nói thượng hai câu lời nói thái tử liền vội vã mà lại đây muốn cùng tuyên trọng an mật đảm hứa xong nguyễn thấy thái tử sắc mặt không đợi thái tử mở miệng liền đi trước cáo lui đi xuống nàng vì tị hiểm không bên ngoài thính ngồi xuống mà là ra cửa đứng ở hành lang hạ Nhưng không chạm bao lâu, gió lạnh còn chưa thổi đau nàng mặt, liền có cung nhân tới báo, nói Thái tử Phi tìm nàng. Hứa xong Nguyễn chạy nhanh theo qua đi. Lần này bởi vì bên người nàng chỉ chừa một cái ngu nương tử, lần này nàng liền ngu nương tử cũng chưa mang, để lại ngu nương tử chờ ở bên ngoài, chờ trưởng công tử phân phó, nàng tác độc thân một người đi theo trong cung thị nữ đi gặp Thái tử Phi. Vị này tuyên gia trưởng công tử phu nhân, quy đức hầu phủ duy nhất thiếu phu nhân, so lần đầu thấy nàng. Vị này tiểu phu nhân thân phận hiện tại càng là đại không giống nhau, thái tử phi hoắc tức lại biết vị này tuyên thiếu phu nhân hiện giờ thân phận bất quá. Này hứa ra nhị cô nương, cũng không biết nàng mệnh chú định chính là cái gì vật khí. Nhưng xem không rõ biện không rõ, cũng không ngại thái tử phi biết tuyên hứa thị hiện nay thân phận, đã tùy quy đức hầu phủ vị kia trưởng công tử hành động nước lên thì thuyền lên. Bởi vì lần này, kỳ phi đều bị liên lụy. Kia vài thập niên ở thủy biên đi cũng không ước quá dày kỳ phi lần này tại cái đại té ngã. bị thánh thượng đánh cái chết khiếp lại giam cầm lên, thậm chí thân hoàng tử đều bị hắn hoài nghi có phải hay không hắn loại, bực này sự đã nhiều ngày ở trong cung nhất nhất bị tế sắt lên, thánh thượng thậm chí cầm đao chát yến vương tâm, nếu như không phải sợ Yến Vương dư đảng nghe nói Yến Vương đã chết ở Yến Địa khởi binh tạo phản, lúc này Yến Vương đều đã chết. Thái tử phi ở trong cung qua kinh tâm động phách mấy ngày, số đêm vô giác, sớm mỏi mệt bất ham, nhưng đối với vị này đến thái tử niềm vui tuyên trưởng công tử phu nhân, nàng vẫn là đánh lên tinh thần. vừa thấy người mặt liền kéo người tay cười nói nghe nói ngươi mấy ngày nay ngày đêm không miên chiếu cố gia trưởng của ngươi công tử đây là vất vả bãi thái tử phi trên mặt hóa trang dung nhưng hứa so nguyện cũng là nhìn ra nàng vài phần mệt mỏi nàng đi theo thái tử phi ngồi xuống không cự tuyệt thái tử phi thân cận tùy tay đem đệm dựa hướng thái tử phi phía sau một tác cùng nàng ấm thanh nói là làm lụng vất vả chút nhưng có khi cũng có thể bị cái mắt đánh cái ngủ gật, cũng không phải quá mệt mỏi thái tử phi hướng trên đệm mềm một nằm Thân mình không cần bản, trên người cũng thoải mái chút, cái này cũng là không rảnh lo trang thái, cười khổ nói, đều giống nhau. Nàng cũng là như thế. Tế cứu lên, nàng cũng không biết nàng rốt cuộc đồ cái gì, vẫn là về sau có thể hay không hảo ý người khác, chỉ biết giết đỏ cả mắt rồi, vậy tất yếu đem cũng có thể dẫm đi xuống lộng chết không thể. kỷ phi đến chết, thái tử phi biết, người này không ngừng là thái tử trong lòng thứ, cũng là nàng cái đinh trong mắt. Chỉ cần kỷ phi tồn tại, Thái tử liền không khả năng dễ dàng như vậy kế được đại thống, mà con trai của nàng coi như không được thái tử, thả vì càng quan trọng là, kỷ phi biết nàng hoác thị năng lực, cũng thị phi muốn đẩy nàng vào chỗ chết không thể. Nhưng thái tử phi lần này không tính toán cùng kỷ phi lại háo đi xuống, kỷ phi tự phụ, tự nhận là nàng đối thánh thượng rõ như lòng bàn tay, có thể đem thánh thượng đương hầu giống nhau mà đùa bỡn, nhưng nàng không, chính là thánh thượng mấy năm nay lại danh không hợp thật, nàng cũng tính sợ kia cố định trên tốt ở nàng trên đầu hoàng quyền. Nàng không kia kỷ phi kia gan, không kỷ phi kia tự phụ, nàng lần này chính là chỉ nghĩ đem kỷ phi lộng chết, làm người này từ đây mai táng ở trong đất. Không bao giờ có thể tồn tại cùng nàng quay dối. Thái tử phi trong lòng mang theo cổ tàn nhẫn kính, mấy ngày này qua đến phi thường không tốt, lúc này thấy nàng nói xong lời nói, này hứa nhị cũng chỉ là lấy quá cung nữ đưa qua thảm lông cho nàng che đến thảm thượng, nàng cũng là nhắm mắt, không đành lòng đối này hấu tiểu lại thành kính tiểu cô nương, dùng tới nàng kia phúc quá giả dối gương mặt. một lát sau nàng vô vô bên người an tĩnh nhu thuận tiểu cô nương cánh tay cùng nàng nói hứa nhị lần này trở về nhớ kỹ nhất định không cần hướng trong cung hướng cũng muốn đem trong nhà vị kia tay tàn nhẫn ra khuyên lại đường hướng trong cung toàn, chờ thánh thượng sát sạch sẽ tâm bình hắn lại chạy về tới kia mới là hắn sinh lộ nóng lòng thành công sẽ chỉ làm hiện tại ở bạo nộ giữa thánh thượng giận chó đánh mèo mà thôi hiện nay thánh thượng liền tính còn lưu di vãng mấy phần thanh minh Nhưng hắn rốt cuộc không hề là lúc trước thánh thượng, thịnh nộ giữa hắn, bất quá là một cái bị trọc giận ngu xuẩn người thường mà thôi. mươi 34. Nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Hứa xong nguyện gật đầu. Hoác thị gả cho thái tử bảy tám năm ở ngoài, mấy năm nay gian nàng tổng cộng dựng có 4 thai, cuối cùng sống sót chỉ có một công chúa, một cái hoàng thái tôn, nàng lúc ban đầu sinh hai cái hoàng tôn, nói là chết non, kỳ thật đều là không minh bạch đã chết. Đông cung mấy năm nay nhật tử sớm đem nàng ngao đến hoàn toàn thay đổi, tưởng cập những người đó, nàng đôi mắt đều mang theo chính mình đều không rõ cứng cỏi. Nơi đó mặt, mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi, hận không sinh đạm này thịt, uống này huyết, chiều này gân hận ý. Hứa song nguyện nhìn cái minh bạch, lập tức càng là kính cẩn nghe theo, thái tử phi nói cái gì, nàng liền nhớ kỹ cái gì. Hảo hảo cùng gia trưởng của ngươi công tử nói, hắn sẽ minh bạch. Thái tử phi rứt lời, cũng là cười, được rồi, không nói này đó. Tới, uống điểm trà gừng, hôm nay là càng ngày càng lạnh, này ở bên ngoài đông lạnh chứ bãi. Thấy nàng dứt lời, hứa nhị lại gật đầu, thái tử phi tươi cười càng là thâm thoại. Nàng nói lời này, cố nhiên là bởi vì nàng nhìn chúng này hứa nhị, một cái khác, cũng là xuyên thấu qua nàng cùng vị kia trưởng công tử giao hảo, vị nào, chính là chân chính tay tàn nhẫn tay cai chủ, phàm là có một chút sinh lộ, hắn ngay cả chính mình mệnh đều dám hướng lên trên đánh cuộc. Cố tình, hắn còn vận khí tốt. như vậy chân chính tàn những người thái tử muốn dùng nàng đi đương nhiên cũng liền giúp đỡ thái tử thái tử phi đối hứa nhị nhu thuận là rất là vừa lòng chờ cung nhân tới nói tuyên trưởng công tử tỉnh tìm hắn ra trưởng thiếu phu nhân sau khi trở về nàng còn đem nàng nạm đầy đá quý lọ sưởi tay đưa cho nàng hứa xong nguyện vốn dĩ không nghĩ tiếp nhưng thái tử phi cười nói một câu cầm đi không phải cái gì hiếm lạ sự vật nàng liền nhận lấy sờ sờ này nạm đầy đá quý lò sưởi tay hẳn là giá trị không ít tiền Mấy ngày này đem quy đức hầu phủ về điểm này ra sản tính cái minh bạch hầu phủ tức phụ thầm nghĩ. Tuyên trọng an tỉnh lại sau lại ở Đông Cung ngây người ba ngày, ba ngày sau đầu của hắn cùng tay năng động sau, hắn liền tính toán hồi phủ. Dược vương tới cấp hắn trần trị, biết hắn phải đi, tức giận đến đôi mắt đều trần tròn, ngươi hại khổ ta, ta đi không được, ngươi lại có thể về nhà. Ta chắc chết ngươi. Tuyên trọng an hảo tính tình mà cười cười, ngài là thánh thượng khách quý, thánh thượng nhất thời luyến tiếp ngài đi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. vả lại, ngài không phải rất sớm liền nghĩ đến thái y địa viện xem bọn hắn dược kho sao. Ta nghe nói thái y địa viện dược tồn kho chữ phong phú, sở tồn dược vật chủng loại hàng ngàn hàng vạn, điểm này thời gian, hẳn là không đủ ngài đều nhìn một lần bãi. kia nhưng thật ra, ta cũng chưa nhìn đến một nửa, này đó giang hồ làng trung chữa bệnh không một tay, nhưng cướp đoạt dược liệu nhưng thật ra có một tay, bọn họ hướng dân gian đoạt không ít thứ tốt, ta bắt được không bọn họ thể. Dược vương gật đầu. Nay thượng cống. Ở hắn lao nhân ra trong miệng đã bị nói thành đoạn, tuyên trọng an biết hắn tính tình, lại là mỉm cười nói, chờ ngài đều xem biến, muốn chạy thời điểm, nghĩ đến khi đó ngài cũng có thể trở về nhà. ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng dược vương lấy lao trỏng trắng mắt hắn liếc mắt một cái, giống như lão phu muốn chạy là có thể đi được dường như. Ngài luôn phi phàm người, trên đời này tiên có việc có thể khó được trụ ngài. Ha ha ha ha dược vương bị hắn vỗ mông ngựa đến cười đến cảm phát run, dâu loạn run, hắn theo dâu cùng tuyên trọng an nói. Ngươi người này, liền này há mồm còn hành, đã chết nhưng thật ra đáng tiếc, tính, đồ nhi. Hắn đồ đệ chạy nhanh lại đây, đem dược cho hắn bãi. Đồ đệ thấy hắn sư phó cuối cùng nhả ra, vội đem trong lòng ngược dược bình đảo ra tới, tuyên huynh, ôn huyết hoàn, một ngày một cái. Đa tạ hiền đệ, tuyên trọng an dùng ánh mắt ý bảo hắn đem cái chai phong tới hắn trong tầm tay, chiều hắn biết, hiền đệ chi tình. vi huynh ngày sau lại báo, đến nơi tức phụ, vi huynh nơi này cũng có mấy cái người tốt tuyển. quay đầu lại liền cho ngươi tìm, vi huynh ra cái này, đừng ngươi tẩu tử thì tốt rồi. Đồ đệ khoảnh khắc xấu hổ đến cổ đều đỏ, nhưng đây đều là hắn sư phó kia há mồm trong họa, hắn dương miệng lúng ta lung túng không biết lời nói, cuối cùng xấu hổ đến liền mắt đều nhắm lại, chết lão nhân. Dược Vương vô tội, đều ta làm chi? Người lão không cưới vợ, ta có thể không nội sao? Kêu bán dược liệu lão quỷ đều bế lên hai tôn, ta một cái đều không có, ngươi còn không muốn cưới, ngươi làm ta mặt hướng nào gác đi. Ngươi sinh khí Ta còn sinh khí đâu? Ngươi này bất hiếu đồ. Hắn còn có ly nói hắn, thật là hảo sinh khí. Đi rồi. Nay mà là vô pháp lên người, đồ đệ vung tay háo, cầm lấy hòm thuốc bối thượng, khí rầm rầm mà hướng ngoài cửa đi. Người thành thật cũng là sẽ tức giận. Dược vương vừa thấy cho hắn bưng trà đưa nước đồ đệ đi rồi, theo bản năng cũng tưởng đi theo đi, nhưng lúc đi vẫn là cùng tuyên trọng ăn nói một câu, ngươi nói chính là thật. Thật. Tuyên trưởng công tử mỉm cười nói. Vậy ngươi chạy nhanh giúp đỡ Tỉm hắn nghe ngươi ngươi nếu là cho hắn tìm hắn có lẽ liền cưới tưởng tượng hắn kia ngốc đồ đệ đối này ma ốm sùng bái thật sự dược vương cũng cảm thấy đây là cái biện pháp dứt lời hắn xoay người muốn đi đi ngang qua kia đứng ở nửa trượng chỗ vẫn luôn không ra tiếng xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa thời điểm hắn đang tiếp địa đạo một câu chờ không được ngươi bất quá không quan trọng ngươi ngày sau nếu là chờ đến hắn đã chết ta tôn nhi cũng trưởng thành đến lúc đó ngươi gả cho hắn cũng là giống nhau nhà của chúng ta điền cùng sơn vẫn là ngươi Nói cũng không đợi tiểu hoa nhi đáp lại, hắn chắp tay sau lưng bước nhanh đi, kia tinh thần phân chấn bóng dáng, đảo như hắn kia trương đồng nhan giống nhau gương mặt nhất trí. Này Sương, liền lưu lại hứa ra nhị cô nương hơi có chút khốn quẫn mà nhìn trên giường, lúc này triều nàng xem ra phu quân. Lại đây tuyên trọng an kêu nàng một tiếng, hứa song nguyện đi qua. Xem ra chờ tức phụ đã đi tới, tuyên trọng an triều nàng cũng mỉm cười nói, ta phải so ngươi sống lâu hai ngày mới thành. Nếu bằng không, hắn đã chết. nàng vẫn là đến trở thành người khác tức phụ hắn nói chuyện thời điểm vẫn là cười nhưng không biết vì sao hứa xong nguyện lại từ bên trong nhìn ra hai phân hung ác tới tưởng tượng hắn này đoạn thời gian sở làm cùng hắn văn nhã tự phụ bề ngoài hoàn toàn không hợp sự trưởng công tử tức phụ nhất thời cũng là có chút mà người một lát sau mới biểu chân thành gật đầu hảo tuyên trọng an nghe vậy lại nở nụ cười tuyên trọng an mang theo hắn hai cái bên người người hầu ly đông cung không hai ngày đông cung bên kia cũng hướng quy đức hầu phủ bên kia truyền đến tin tức làm hắn ở trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày nay liền không cần ra cửa lúc này bên trong hoàng thành thần hồn nát thần tính khắp nơi đều ở xét nhà quy đức hầu phủ cũng tại đây cổ phong ba giữa tuyên trọng an trọng thương bị nâng ra hoàng cung việc không hai ngày liền ở trong kinh chuyến khắp rất nhiều dân chúng đều nói quy đức hầu phủ lần này chạy trời không khỏi nắng tiến vương Lưu nghịch việc cũng không có truyền ra tiếng do tới quy đức hầu khó hiểu hỏi trưởng từ khi trưởng công tử cùng phụ thân nói tiến địa hùng binh đã thành thế tiến vương chết ở kinh thành hán trưởng tử có thể khởi binh hắn nếu như bị chuyển giam cẩm tiến điệu bên kia cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng kia hiện tại đây là thánh thượng đều có tính toán tuyên trọng an nghị nghị nói mấy ngày nay sau này mấy nhà nếu là tế cha hẳn là đều cùng yến vương không quan hệ quả nhiên trong cung thực mau liền truyền ra tin tức nói này mấy nhà đều là yến vương hướng thánh thượng vạch trần trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng cướp đoạt dân thai dân quát tham ô hạ người ngày sau nhất định tội liền sẽ đưa lên ngõ môn hỏi trảm nay xương. Hứa phủ cũng là lại kinh lại hoảng, lúc trước là may mắn còn hảo không cùng quy đức hầu phủ lui tới, sau lại lại biết đây là thánh thượng ở cha tham hủ, này mông cũng là ngồi không yên. Muốn nói kinh thành quan to liền không có không thu tiền, nhưng thu nhiều ít liền không như vậy hảo thuyết, có chút nhân ra cũng là có chút tiền sẽ thu, có chút tiền là một cái tử đều không chạm vào, nhưng hứa phủ những năm gần đây, mặc kệ là ai tới chuẩn bị, giống nhau chỉ cần là ra nổi tiền bọn họ liền sẽ thu. Có khi đối phương nếu là ra không dậy nổi bọn họ muôn cái kia số, lúc trước chút tiền ấy cũng là muội, sẽ không trở về. Bao nhiêu năm trôi qua, hứa phủ ở trong kinh, kinh ngoại thanh danh đều không tốt lắm, cũng liền không có biện pháp đáp thượng khác lộ quan viên sẽ đi nhà bọn họ này quan hệ. Hứa phủ nhân ra như vậy, ở kinh thành không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, có mấy nhà mới xuất hiện nhân ra chính là rửa cái này lộ tuyến gom tiền tích cóp của cải. Còn có hai ba gia so hứa ra càng càng rỡ. Trong đó chính là hình bộ thượng thư một nhà, hình bộ thượng thư một nhà là chỉ cần cấp đủ tiền, cho dù là tử tội hắn cũng cấp vớt, hắc hắn cũng có thể cấp đánh thành bạch. Vừa lúc, lần này bị sao nhân ra giữa, liền có cùng hứa ra tương tự, cũng giao hảo hình bộ thượng thư một nhà. Hứa ra luôn cuống, sợ sao đến nhà mình trên đầu. Nhà bọn họ tuy nói không giống hình bộ thượng thư một nhà chỉ cần đưa tiền liền sẽ làm việc, làm bá tánh đối này tiếng oán than dậy đất, nhưng mấy năm nay bọn họ vẫn là cầm không ít tiền. làm một ít ở dân gian thượng còn có phân tranh sự thánh thượng hưu triều hứa ba khắc cũng là mấy ngày cũng chưa thượng triều không biết trong cung tin tức cùng đồng liêu tìm hiểu khởi tin tức tới bọn họ cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết không biết thánh thượng này trận tâm tư lại hướng lên trên tìm hiểu vậy đến hướng nội các kia mấy cái phụ tá đại thần nơi đó hỏi thăm nhưng này trượn này mấy nhà phủ môn cũng là nhắm chặt không thấy lai like khách bọn họ này một đóng cửa càng là làm phía dưới người tin tưởng thánh thượng bất Thinh linh động tác Là muốn cha tham hủ Những người này ngày xưa đều là nhất đến thánh tâm Không thiếu cấp thánh thượng hiến sủng hiến bảo bối Này xương nói sao liền sao Hứa ra cũng là đến thánh trong lòng một viên Cái này thật sự cũng là ngồi không yên Hứa ba khác hôm nay ở trong phòng suy nghĩ một đêm Ngày hôm sau đã kêu mấy cái nhi tử lại đây Cùng bọn họ nói Tiến vương hai ngày trước dọn ra trong cung Ta nghe nói đã có người chiều hắn bên kia đệ thiệp đệ thành công Nhà của chúng ta hai ngày này cũng chuẩn bị chuẩn bị Nghĩ cái danh mục quà tặng ra tới cần phải làm yến vương ra vừa lòng hứa trùng hành bọn họ vừa nghe cũng cho là yến vương ở đất phong quá lâu rồi nghèo nhật tử tới trong kinh tống tiền tới đều nói đây là cái ý kiến hay nghe theo phụ lệnh. giống hứa ra nghĩ như vậy nhân ra không ngừng một nhà toại lão hoàng đế không mấy ngày liền thu được thần hạ đông đảo thượng cống quà tặng trong đó đa số so với hắn thần tử ngày xưa cho hắn thượng cống còn muốn chân quý hiếm lạ sau hắn cũng là cười to không ngừng lão hoàng đế luân phiên bị lần này kích thích cái này không hề trầm mê với tựu sắc nhưng hắn này một không lại trầm mê so ngày xưa còn muốn đáng sợ này hỉ nộ không thể nắm lấy giữa còn mang theo vài cổ âm trầm chi khí chính là thái tử thấy hắn cũng không dám nhìn thẳng hắn cái này phụ hoàng mà quy đức hầu phủ bên này không mấy ngày ra ngoài mọi người dự kiến trong cung truyền đến thánh chỉ đầu tiên là liền đền bù yến vương trọng thương quy đức hầu trưởng công tử tuyên trọng an việc ban cho một đống chữa thương thánh phẩm theo sau thánh chỉ lại nói quy đức hầu trưởng công tử tuổi trẻ anh dũng là triều đình khó được thanh niên tài tuấn giường cột nước nhà đặc ban ân trưởng công tử vì chính tứ phẩm hình bộ thượng thư ngày sau thương hảo có thể đi nhậm trước này tin tức vừa ra toàn kinh thành ồ lên hứa ra cũng là trận mắt há hốc mồm chương 35. cung tiên triều không giống nhau tiên triều lục bộ thượng thư tuy quan giai đến từ nhị phẩm nhưng mặc kệ bản bộ việc chỉ là gánh cái hư danh bất luận cái gì đại sự đều cần kinh đương triều nội các đại thần định đốc đại vi lục bộ thượng thư tuy chỉ quan đến chính tứ phẩm Nhưng là đây là thực quyền chi vị, mỗi một bộ quyền lực đều nắm ở thượng thư trong tay, mặt trên tuy có tả hữu hai tương đẻ ở đỉnh đầu tại thượng, nhưng bọn hắn trên đầu cũng chỉ có hai vị này thừa tướng đại nhân cùng. Thánh thượng, nay ở Đại Vi, lục bộ thượng thư là một cái vị thấp, nhưng sở hữu quan viên đều xua như xua vịt công việc béo bở, một bộ quyền lực nắm với một tay vị trí làm bất luận cái gì một cái thượng thư chi vị đều có cự lợi nhưng đồ. Đây cũng là hứa phủ nhân hứa bá khắc một cái thượng thư chi vị. hứa phủ chưa từng cái gì của cải người bình thường ra nhanh chóng tấn chức vì trong kinh hào môn nguyên nhân hứa ra tưởng cũng không từng nghĩ tới một cái mắt thấy nói liền phải bị xét nhà quy đức hầu phủ không chỉ có là ra không bị sao này xoay người gần nhất còn phải hình bộ thượng thư chi vị thật là làm người nghẹn họng nhìn chân chối phía trước tuyên trọng an từ trong cung năm ra lúc ấy hứa phủ sợ dẫn trọng phải thân liền không tới cửa thang quá cái này cũng không màng trước mặt làm được có phải hay không khó coi hứa lao phu nhân triệu con dâu cả tới Nàng tự mình nghĩ danh mục quà tặng, làm dâu cả mang lễ vật tới cửa chúc mừng. Hứa tặng thị thật là khó xử, do dự mà cùng bà mâu nói, này trước đoạn thời gian không có tới cửa, hiện tại đi. Nàng rũ mi rũ mắt thở dài, ta sợ song nguyện trong lòng có ý tưởng. Hứa lao phu nhân trong lòng phiền chán nàng này phiên làm bộ làm tịch, ở nàng xem ra, con dâu cả đây cũng là ở đắn đo nàng, nghĩ đến chỗ tốt, đem quản gia chi vị lấy về đi. Nhưng nàng cũng không nhìn xem. Nàng mấy năm nay đem quản gia quyền đem đến chặt chẽ, từ người sai vặt người hầu kia không biết thu nhiều ít hiếu kính tiền, thu nhiều năm như vậy nàng cũng không quản quá, xem như đau nàng, hiện tại bất quá là làm nhị phòng các nàng cũng nếm thử ngon ngọn, nàng liền làm bộ làm tịch, cũng là cái lòng tham không đáy. Nhưng kia quy đức hầu phủ hiện nay thật khó mà nói, khoảng thời gian trước bất quá là cái kim bộ chủ sự, hiện tại nhảy liền nhảy vì một bộ đứng đầu, này lục bộ dùng người, nhưng đều là thánh thượng thân tín, cũng không biết hắn khi nào lại được thánh thượng niềm vui. đem hình bộ đều cho hắn. Muốn nói này nói là Yến Vương trọng thương hắn, suýt nữa bỏ mạng, Thánh Thượng đền bù mới có này cử, cái này, đừng nói hứa lao thái gia không tin, chính là hứa lao phu nhân cũng không tin. Này Thượng Thư Chi Vị, há là nói cho liền cấp, khẳng định là người này lại làm cái gì kinh người việc, làm Thánh Thượng nhìn với con mắt khác. Yến Vương kia, nhà bọn họ lễ đưa là đưa vào đi, nhưng không có thu được cái gì hồi âm, hiện tại xem ra hứa phủ này con rể nhưng thật ra được thánh nhân. Có lẽ còn nhưng từ hắn kia thăm thăm Kim Thượng Thánh Ý. Trước đoạn thời gian làm sao vậy? Bực này lúc, dâu cả còn phân không rõ sự tình lớn nhỏ, vì điểm ý nghĩ cá nhân bỏ đại cục không màng, hứa lao phu nhân thực sự nghĩ vai nàng này không phong khoáng. Trên mặt nhàn nhạt nói, trước đoạn thời gian đã xảy ra cái gì ta không biết. nay trong kinh mỗi ngày phát sinh như vậy sự tình, chúng ta lại là nữ tác nhân ra, mỗi ngày ngốc tại này nội trạch, ai biết bên ngoài lại truyền cái gì. Có cái gì không nghe được, lâu, chẳng phải là bình thường. hứa lao phu nhân mắt lẽ nhìn dâu cả vẫn là nói ngươi đã biết cái gì là ta này lao bà tử không biết hảo vậy ngươi nói cho ta nghe một chút ngươi tin tức như vậy linh thông ta nhưng thật ra tưởng từ ngươi nơi này hỏi thăm hỏi thăm chút này trong kinh mới mẹ sự hứa tằng thị vừa nghe bà mẫu khẩu khí này đây là muốn cho nàng giả không biết nói trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng là sửng sốt một chút bất quá xem bà mẫu chi ý là một chút chỗ tốt cũng không cho nàng nàng cũng không mở miệng phía trước trong phủ là nàng còn ra lao thái gia cùng lao phu nhân còn có lao ra đều làm nàng đi xử trí xong nguyện, nàng ngại với này hứa phủ đương gia phu nhân thân phận chính là luyến tiếp cũng chỉ có thể ủy khuất tiểu nữ nhi đắc tội chuyện của nàng nàng là đi làm nhưng hiện tại quản gia chi vị không phải nàng nhị phòng các nàng cả ngày biến đổi pháp thứ nàng hứa trùng hành càng là nghỉ ở hắn tiểu ái thiếp kia không biết nàng môn là hướng nào khai có di nương đều dám âm thầm không cho nàng này đại phu nhân mặt đây đều là bằng cái gì hiện tại gia nhân này dùng được với nàng Cái gì đều không nói, khiến cho nàng lại đi làm kêu đắc tội với người sự. Hứa Tằng thị ngồi không núp nhích, hứa phủ nếu là như vậy đãi nàng, nàng cũng không cần thiết vì hứa phủ làm trâu làm ngựa cường xuất đầu. Hứa lao phu nhân thấy nàng cùng cái hũ nút giường như chính là không mở miệng, bực này một hồi trong lòng cũng có hỏa khí, nhưng nàng muốn cho dâu cả đi đi này một chuyến, ngày sau cũng có thể còn dùng được với nàng, không thể không kiềm chế hỏa khí nói, ta biết ngươi trong lòng có ý tưởng, nhưng ngươi không vì nhà này người ngẫm lại. Ngươi cũng muốn vì du lương ngắm lại, hiện tại kinh thành phong vũ phiêu diêu, cũng không biết này đau ngày nào đó dừng ở ai trên đầu, hứa phủ nếu là xảy ra. Chuyện, ngươi làm du lương ngày sau như thế nào tự xử. Liên Cang không cần phải nói ngươi, cùng ngươi nhà mẹ để tăng ra. Nay dâu cả, rốt cuộc là xuất thân thấp hèn, kiến thức hạn hẹp, chỉ thấy được trước mắt xem tới được về điểm này, hứa lao phu nhân trong lòng cũng là thở dài. Năm đó rốt cuộc là nàng mềm lòng, niệm về điểm này cũ tình, cưới như vậy cái trưởng tức vào cửa. Ngâm lại, xác thật là mệnh đại nhi tử. Hứa lao phu nhân mấy năm nay không ngăn cản đại nhi tử ở nhà nạp thiếp bên ngoài giữa ngoại thất nguyên nhân cũng ở chỗ này, liền nàng xem ra, bọn họ cho hứa tặng thị địa vị cùng tiền. Mấy năm nay giúp nàng nhà mẹ đẻ không ít, càng là từ nàng lén cầm bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ, đại nhi tử thích, bất quá là dưỡng mấy người phụ nhân, ở nàng xem ra, thật không phải cái gì đại sự. Hứa Tằng thị cũng là biết bọn họ tâm tư, mấy năm nay nháo về nháo quá, nhưng tóm lại không khác người. Rốt cuộc hứa phủ trưởng tôn là xuất từ nàng bụng, nàng muốn thể diện, hơn nữa, ai kêu nàng mặt sau còn có một cái muốn dựa nàng nhà mẹ đẻ. Hiện tại, thấy Lao Thái Thái đẩy ra nói, lại lấy du lương áp nàng, nàng trong lòng cũng là bốc lên một trận hỏa, nhưng này cổ hỏa nàng là phát không ra, cũng là cố nén hạ hỏa khí sau nói, nói là như vậy nói, nhưng hiện tại này trong phủ, ai lại khi ta là trưởng tôn mẫu thân, này trong phủ đại phu nhân đâu. Nói đến nói đi, chính là muốn chỗ tốt hảo. không thấy con thỏ không giải ưng hứa lao phu nhân lập tức liền phát hỏa phất tay liền nói được rồi tâm tư của ngươi ta biết ngươi đi về trước hảo hảo ngẫm lại suy nghĩ cẩn thận lại cùng ta nói hứa tàng thị hành lễ liền lui xuống nàng vừa đi hứa lao phu nhân liền quăng ngã trong tay cái ly đi làm người kêu đại lao ra trở về hứa trùng hành hồi sau lại nghe mẫu thân nói làm hắn đi hống tức phụ đi tranh quy đức hầu phủ hứa trùng hành cũng là có chút ngượng ngùng, ngày đó bị tàng thị cào hoa mặt Hắn cũng đánh tàng thị một đốn, càng là buông tàn nhẫn lời nói, làm tàng thị đời này tưởng đều không cần tưởng hắn lại tiến nàng môn. Tàn nhẫn lời nói thả ra, lúc này mới không nửa tháng, hắn liền phải trở về hướng nàng, này cùng nhận thua cũng không dị. Hắn nhất thời mà không đi cái này mặt. Thấy trưởng tử không theo tiếng, hứa lao phu nhân cũng biết bọn họ vợ chồng ngày ấy cãi nhau tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này đối với trưởng tử cũng là bất đắc dĩ nói, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ngươi lại không phải không cùng nàng cãi nhau. trước kia không cũng hòa hảo, nay hứa trùng hành cùng lão mẫu thân cũng là ăn ngay nói thật, trước kia đều là tảng thị chính mình tới giảng hòa, lần này, lần này hắn đi, là hắn cúi đầu, liền không giống nhau. Hảo, các ngươi cũng là lão phu lão thê, ba cái hài tử đều từng người thành ra, còn có cái gì ngượng ngùng? Hứa lão phu nhân khuyên hắn, lại nói tiếp, nhiều năm như vậy liền nàng hướng ngươi cúi đầu, ngươi hướng nàng thấp thứ đầu lại như thế nào? Này hứa trùng hành vẫn là do dự. Lần này cùng dị vãng vẫn là không lớn giống nhau, tàng thị nàng, nàng giống như cũng là hoành tâm không nghĩ làm ta hảo quá. Cái gì hoành tâm? Hứa lao phu nhân ngạo báng một tiếng, ngươi là không hiểu nữ nhân, tàng thị người kia ngươi còn không biết, phàm là ngươi phân phó, nàng nào có không tuân thủ quá. Ngoài miệng lại tàn nhẫn lại như thế nào? Ngươi không thấy, so nguyện nói là nàng bất công thứ nữ, ngươi không phải làm nàng đừng thêm những cái đó, khụ, Hứa lao phu nhân nói đến này, cũng ngượng ngùng nói. Của một tiếng nhẹ nhàng bâng cơ nói, nàng không đều là nghe ngươi. Nàng lại thích nữ nhi, không cũng không lướt qua ngươi đi. Ngươi chừng nào thì thấy nàng đem người đặt ở ngươi phía trên quá. Hứa trùng hành vừa nghe, không cấm có chút đắc ý, như thế, đây cũng là trên người nàng số lượng không nhiều lắm còn không chiêu nhi tử chán ghét địa phương. Lại nói tiếp, kỳ thật liền cái này, hắn cũng là có chút chán ghét. Tăng thị triền khởi người tới cũng là quấn quýt si mê thật sự, cũng không nghĩ nàng gương mặt kia, nàng kia phó thân mình hắn nhìn nhiều ít năm. Nàng không chê ghét hắn đã sớm phiền chán đã chết, nàng lại còn cho là nàng mới vừa gả tiến vào khi giống nhau, ngủ đều phải ôm cánh tay hắn ngủ, một phen số tuổi còn không biết liêm sỉ, thật thật là làm hắn nhàm chán, có đôi khi phiền khởi nàng tới, làm hắn nhiều liếc nhìn nàng một cái hắn đều không ớn. Nhưng lời này xuất từ mẫu thân trong miệng, nữ nhân khăng khăng một mực chính là nam nhân công hơn bài, ngẫm lại tàng thị vẫn là vạn sự lấy hắn vì trước mấy năm nay, cũng không phải không thể lấy chỗ, hứa trùng hành đắc ý rất nhiều. cũng liền cảm thấy tàng thị vẫn là có điểm nhưng thảo hỷ địa phương, lúc này cũng liền không thèm nghĩ hắn đối tàng thị phiền chán. ngươi đi chịu thua, chính là nhận cái thua lại như thế nào? Hứa Lao Phu Nhân không cho là đúng nói, lại nói như thế nào nàng cũng là du lương cùng song đệ mẫu thân, ngươi cùng ngươi hải tử nương nhận cái thua, cũng không mất mặt. Là, nhi tử đã biết. Lao mẫu thân như vậy vừa nói, hứa trùng hành cũng liền không cảm thấy đi cấp tàng thị chịu thua có bao nhiêu mặt không đi mặt mũi đêm đó liền trở về tàng thị phòng. hứa tằng thị không làm hắn tiến cùng hắn náo loạn một trận nhưng như thế lao phu nhân theo như lời phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hứa trùng hành vẫn là ở trên giường trị phục nàng bất quá hứa tằng thị rốt cuộc cũng không bằng trước kia hảo hống hứa trùng hành là một bên nhận lời nói cái này quý qua đi giúp nàng đem quản gia chi vị cấp về lại đáp ứng nàng tháng sau tất cấp tẳng gia cháu ngoại mưu một cái hảo sai sự lại đem hắn mới vừa đắc thủ còn không có nắm nhiệt hai mươi vạn bạc cho nàng lúc này mới được hứa tằng thị đáp ứng Hứa tẳng thị này đầu được đủ loại chỗ tốt, này trong lòng mới thoải mái mở ra, một đêm qua đi liền xuân phong mã hướng diện, bị nhị phòng hứa lưu thị nhìn đến, ngầm đoán hận mà mắt trợn trắng. Này tăng thị, thật sự là vận khí tốt. Hứa tẳng thị này đầu phong cảnh đắc ý, bất quá, đối với tiến đến quy đức hầu phụ sự, nàng cũng không bên ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng. Nàng xong Uyển đã trưởng thành, có thể hay không lại giống như trước kia như vậy nghe nàng lời nói, ngoan ngoan phục tùng, nàng hiện tại thực sự có điểm lấy không chuẩn. Bất quá. hứa tặng thị rốt cuộc vẫn là có điểm tự tin kia hài tử lại nói tiếp vững tâm nhưng cũng mềm lòng trong miệng chính là sẽ nói tàn nhẫn lời nói nhưng đối với người nhà tâm địa liền mềm đến cùng đậu hủ giống nhau đến lúc đó nếu là đứa nhỏ này không đáp ứng nói nàng cái này đương nương khóc vừa khóc song nguyện cũng vẫn là sẽ đáp ứng nay xương quy đức hầu phủ thánh thượng ý chỉ vừa đến không hai ngày hứa song nguyện liền thu được nàng mẫu thân muốn tiến đến quy đức hầu phủ thiệp buổi sáng đưa thiệp nói là buổi chiều liền phải đến hứa xong nguyện vừa thấy song thiệp chỉ nghĩ một hồi đã kêu tới ngu nương tử ngu nương ngươi hiện tại liền mau đi khương phủ một chuyến cùng đại cứu mẫu nói ta nương buổi chiều liền phải tới quy đức hầu phủ vấn an trưởng công tử trong nhà việc vặt quá nhiều cha mẹ thân này trận thân thể cũng không tốt lắm ta nương là lần đầu tới trong nhà ta sợ đến lúc đó trong nhà người đều từng người có chút không có phương tiện chậm đãi ta nương tưởng thỉnh nàng lại đây giúp ta chiêu đãi một chút ta nương ngu nương tử vừa nghe lời nói liền chạy nhanh đi khương phủ Khương phủ đại phu nhân vừa nghe, cười lạnh một tiếng, một lát cũng chưa chậm trễ, đã kêu hạ nhân chuẩn bị cố tiệu, lập tức liền mang theo người tới quy đức hầu phủ. Khương nhị phu nhân cũng nghe đến là cháu ngoại tức phụ thỉnh đại tẩu là đi làm chi, nàng cũng là cái thích xem náo nhiệt tính tình, lập tức đem trên tay sự giao cho tức phụ, đi theo nàng đại tẩu cũng tới. Khương gia đại phu nhân nhị phu nhân này còn chưa tới chính ngọ liền tới ra, còn muốn tại quy đức hầu phủ dùng cơm trưa, mấy ngày hôm trước các nàng đến thăm cháu ngoại thời điểm. đều là xem xong ngồi ngồi liền đi rồi, cũng vô dụng thiện, lần này tới còn nói muốn nhiều ngồi một hồi, buổi chiều đều không đi rồi, hầu phu nhân nhìn nàng này hai cái tẩu tử rất là thụ sùng nhược kinh, bồi các nàng ngồi thời điểm, hướng các nàng trong tay tắc rất nhiều lần lần này thánh thượng thưởng cho quy đức hầu. phủ công quýt cơm trưa thời điểm, nàng càng là ăn uống mồm to, đa dụng một chén cơm. Tuân Lâm cũng so ngày thường muốn hoạt bắt chút, cấp đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu bối rất nhiều lần thơ. Khương Đại Phu Nhân cùng Khương Nhị Phu Nhân đối này chuyện phiền toái không ít cô em chồng có chút lãnh đạm nhưng đối hài tử đều thực hảo. Tuyên Tuân Lâm từ trước đến nay cũng đến các nàng yêu thích, lần này ở trên bàn cơm còn cảm thán mà cùng đại cứu mẫu các nàng nói, đại cứu mẫu, nhị cứu mẫu, các ngươi cuối cùng tới nhà của ta làm khách, trước kia đều là Tuân Lâm ở nhà các ngươi ăn không ngồi rồi. Đồng luôn vô kỵ, nhưng Khương Đại Phu Nhân cùng Khương Nhị Phu Nhân cùng Tuyên Khương Thị nghe xong cũng cảm khái không thôi, đặc biệt Tuyên Khương Thị trong lòng cũng là chua xót. Nàng rốt cuộc là liên lụy nhà mẹ đẻ, không ngừng là làm hại các ca ca quan đồ không thuận, liền chất nhi nhóm cũng nhân quy đức hầu phủ duyên cớ, mấy năm nay cũng chưa tìm được cái gì đứng đắn sự làm. Nay đầu tuyên Trọng An ở trên giường còn không thể xuống giường, biết nhạc mẫu sau lưng muốn tới, chân trước hắn trong phủ trường thiếu phu nhân liền thỉnh cứu cứu ra mợ tới, suýt nữa cười đau sốc hông. Chờ mợ nhóm tới xem hắn, hắn cũng là cùng các nàng nói, huyền huyền mặt mỏng, còn thỉnh mợ nhóm giúp đỡ Trọng An chăm sóc nàng. Việc nhỏ khương nhị phu nhân cười tủm tỉm địa đạo, nhìn cháu ngoại, nàng viên gương mặt tất cả đều là ý cười, nàng khách khí, chúng ta cũng khách khí, nàng không khách khí, chúng ta đây cũng không phải nốc. Khương đại phu nhân lúc ấy liếc không lựa lời nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại liền cùng cháu ngoại nói, nhà các ngươi hiện tại một nhà ba cái người bệnh, hầu ra cũng không hảo ra mặt chiêu đái nữ khách, so nguyện lại là cái tân tức phụ, sợ chậm đái đầu thứ tới trong phủ thân mâu thân, thỉnh trong nhà trưởng bối ra mặt tới chủ trì đến khách, là lại thỏa đáng bất quá. Là, cháu ngoại cũng là như vậy tưởng. Tuyên trọng an cười nói. Chờ mợ nhóm rời đi phòng, tức phụ tiến đến cho hắn uy dược thời điểm. Tuyên trưởng công tử hướng hắn tức phụ nói một câu, đứa bé lanh lợi. Đứa bé lanh lợi khuôn mặt dịu dàng như thường, nghe hắn lời nói liền nói, tóm lại đều là trưởng bối. Ở bên nhau có chuyện nói, ta nương tới không, cái trưởng bối tiếp đón, cũng là không tốt. Tuyên trưởng công tử lại là một phen cười to, cười đến ngực một trận chấn động, trường thiếu phu nhân thấy hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây tái nhợt mặt đều có chút huyết sắc, nàng không cấm cũng đi theo nhợt nhạt mà mỉm cười lên. Nàng nương tới là ý gì, nàng còn không biết, nhưng không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng nương lần này tới, đại để không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng thân là nữ nhi, cũng không có khả năng làm trái mẫu thân, nhưng không làm trái, cũng không phải nàng sẽ tùy ý người ta cần ta cứ lấy, nàng sẽ dùng không chính diện xung đột biện pháp lẩn tránh qua đi. Nàng phía trước không tới, lúc này tới, trong lòng cũng là làm tốt chuẩn bị, Nàng cũng không kiêng dè cùng trưởng công tử nói lên nàng cùng nàng mẫu thân quan hệ, ta mẫu thân biết ta là cái cái dạng gì tính tình, cũng biết ta đối nàng cảm tình, nàng biết như thế nào đối phó ta. Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí thực bình tĩnh, tuyên trọng an nhịn không được dối tay cầm nàng tay nhỏ. Hứa song nguyện nhìn hắn nắm tay nàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lặng lặng mà nhợt nhạt cười nói, ta hiện tại không phải quá thương tâm, trong lòng tuy rằng còn có chút tiếp nuối về sau sẽ cùng nàng càng đi càng xa. Nhưng đây cũng là ta gả đi ra ngoài ngày đó liền chú định, không hề suy nghĩ từ trước, cũng liền không khổ sở. Hứa phủ tuyên trọng an nắm chặt tay nàng, chờ quay đầu lại ta đã thấy thánh thượng, hứa phủ ta liền biết làm sao bây giờ, yên tâm, sẽ không làm ngươi quá khó xử. Hắn biết hứa phủ là tới thác hắn làm việc, bất quá, trước mắt cũng là không rõ thánh ý, không làm rõ được thánh thượng lần này đột nhiên trọng dụng hắn, đánh chính là cái gì chủ ý, rốt cuộc thánh thượng hỉ nộ vô thường, thay đổi thất thường. nói không chừng hắn quy đức hầu phủ cũng vẫn là tự thân khó bảo toàn hứa song nguyện cười lắc lắc đầu phu quân không cần thay ta lo lắng hứa phủ nếu là trách ta khiến cho bọn họ quái đi bãi nàng cần thiết một lần chặt đứt hứa phủ áp chế nàng tâm chính là đoạn không được cũng phải nhường hứa phủ minh bạch nàng thật sự không dễ dàng như vậy hảo đắn đo hứa tẳng thị là sau giờ ngọ tới mang theo bao lớn bao nhỏ tới hứa song nguyện đi theo khương đại phu nhân khương nhị phu nhân bên người đón nàng nhìn đến khương đại phu nhân khương nhị phu nhân hứa tặng thị trên mặt cười tức khắc liền cường chờ đón nàng vào cửa trên mặt nàng cười cũng không hoán hồi lại đây vẫn luôn mất tự nhiên đoàn người mang theo nàng đi thính hiên đường tuyên khương thị nhìn thấy bà thông ra cũng vẫn là nhiệt tình chính là tuân lâm cũng bị khương nương tử ôm ra tới cùng nàng thấy một mặt tuy nói là thấy một mặt liền ôm đi xuống nhưng rốt cuộc là cho hứa tặng thị cái này bà thông ra mặt mũi rốt cuộc tuân lâm này phúc gầy yếu bệnh trạng bộ dáng là nàng trưởng tử thương gặp qua tuyên tuân lâm hứa tặng thị lúc này tâm tình liền không mới nhập môn khi đó chắc chắn hai vị khương phu nhân càng là khách khí lại xa cách mặc dù là nữ nhi cũng chỉ là chiều nàng ăn tĩnh mà cười ở trưởng bối trước mặt một câu dư thừa nói cũng chưa nói hứa song nguyện này đoạn thời gian hao gầy rất nhiều cả người cũng giống như bị kéo rút đến dài quá rất nhiều nàng duyên dáng yêu kiểu ngọc diện thượng cười cũng thanh thiện thật sự nàng gả đi ra ngoài cũng không bao lâu hứa thị lại cảm thấy dĩ vãng ở nàng dưới gối tiểu cô nương lập tức trưởng thành đại cô nương dường như Nàng cùng rất nhiều năm chưa thấy được nữ nhi giống nhau, cảm thấy nữ nhi có điểm xa lạ lên. Cái này làm cho nàng tâm trầm xuống dưới. Nghĩ nếu là không chiếm được chuẩn sắc nói, trở về sẽ đã chịu vắng vẻ, hứa tằng thị cái mũi đều có chút chua xót lên, trong lòng oán trách nổi lên nữ nhi tuyệt tình. Nàng là mẫu thân của nàng, lại không phải kêu hồng thủy mánh thú, dùng đến như vậy để phòng nàng sao. Nay sương, nàng cũng là liền cười đều cười không ra, theo sau, nàng cũng không tại thính hiên đường lốc bao lâu. Nàng nhắc tới ra muốn đi thăm con rể, liền nghe Khương đại phu nhân cùng Khương nhị phu nhân nói cháu ngoại mới vừa ăn dược ngủ rồi, đợi lát nữa hắn tỉnh lại kêu nàng qua đi, hứa Tằng thị vừa nghe, trong lòng liền có chút không mau, ngay sau đó hạ nhân nói là tiểu hiến đã dọn xong, liền chờ các phu nhân đi, Khương ra hai vị phu nhân liền thỉnh hứa tặng thị đi phía trước khách đường. Trên đường, hứa Tằng thị không màng đi ở phía trước kia hai vị lợi hại Khương phu nhân, nàng bắt lấy nữ nhi tay không bỏ, thấp giọng cùng nàng nói. nương là đặc biệt lại đây vấn an con rể xem một cái đều không được sao dứt lời rốt cuộc là trong lòng tôn đoán khí lại đệ nặng giọng nói nói đó là bọn họ nhà ngoại người ngươi nối với các nàng túi đầu nghe lệnh này giống cái gì các nàng là nữ nhi mời đến chiêu đánh ngài hiện tại trưởng công tử an dược đang ngủ không phải không cho ngài thấy hắn tỉnh liền sẽ thấy ngài hứa song nguyện túi đầu nhìn mẫu thân khẩn bắt lấy nàng tay tay nói hứa tặng thị đương trường liền ngừng bước chân không dám tin tưởng mà ngây ngốc mà nhìn nàng nữ nhi Nước mắt tùy theo chảy xuống dưới. Hứa phu nhân Khương Đại phu nhân lúc này hồi qua đầu, như là không nhìn thấy nàng nước mắt giống nhau, hờ hững nói, như thế nào không đi rồi. Ngươi chính là như vậy giúp đỡ người ngoài khi dễ con mẹ ngươi. Hứa tằng thị tâm liền cùng bị dao nhỏ cắt giống nhau mà đau, nàng gắt gao bắt lấy nữ nhi tay chảy nước mắt nói, ngươi liền như vậy không thích ta sao. Mẫu thân lời này từ đâu mà nói lên hứa xong nguyện chịu đựng tay đau, ngài là mẫu thân của ta, ta bả mẫu thân thể không hảo không tiện chiêu đãi ngài. ta liền thỉnh trong nhà tôn trọng trưởng bối tới tiếp đón ngài, xong nguyện sai ở nơi nào. Không biết mẫu thân này từ đâu mà nói lên tới khi dễ, không thích. Nàng vừa mới dứt lời, chỉ thấy bang mà một tiếng, hứa tằng thị hung hăng mà quăng nàng một bạc hai. Người làm chi? Người làm chi? Khương đại phu nhân vừa thấy, nổi giận, không đợi hạ nhân động thủ, các nàng hai liền nhào tới, đem hứa từng hứa kéo ra ném tới rồi một bên. Các nàng đang muốn nói chuyện thời điểm, hứa xong nguyện hô các nàng một tiếng, mợ. Nàng đã đi tới, mẫu thân không thích ta tìm mợ nhóm chiêu đãi ngài, xin hỏi vì sao? Khương gia mợ nhóm cũng là trong phủ trường bối, so nguyễn cũng không cảm thấy các nàng bôi nhỏ mẫu thân thân phận. Ngươi, ngươi, ngươi dùng lời nói khi dễ ta, khi dễ ngươi nương. Hứa Tằng thị nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó nàng che mặt khóc giống lên, ta rốt cuộc là sinh cái cái dạng gì hôn chứng A, ông trời A. Dứt lời, nàng cũng quản không được cái gì, nàng nhìn nữ nhi oán hận nói, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Hôm nay ngươi là nếu không đáp ứng ta, làm ta thấy con rể, làm con rể đem kim bộ chủ sự vị trí cho chúng ta hứa ra người, làm con rể giúp chúng ta hứa phủ vượt qua lần này nguy cơ, ta hôm nay liền chết ở chỗ này không đi rồi. Ta đảo muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu lánh khóc vô tình, dám như vậy đối với ngươi thân sinh mẫu thân. Dứt lời, nàng thoát khỏi không được trong lòng hận ý, chiều nữ nhi khóc giống nói, ta rốt cuộc là ngươi nương à, ngươi như thế nào liền không biết vì ta suy nghĩ một chút. Ngươi biết ta ở Hứa gia hiện tại có bao nhiêu khó sao? Khương đại phu nhân cùng Khương nhị phu nhân nghe xong nàng này liên tiếp phiên động tác cùng ngôn ngữ, lúc này đã là á khẩu không trả lời được. Một lát sau, Khương nhị phu nhân giật giật miệng, mới vừa nói nói, ta, ta cả đời chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, này vẫn là đương đâu sao? Hứa phu nhân, ngươi đây là không biết xấu hổ sao? Hứa Tằng thị cứng đờ, ngay sau đó không chịu thua mạc đề, đây là ta con gái con rể ra. Không ngươi nói chuyện phân. Ta còn chưa có chết đâu. Lúc này, không biết khi nào đứng ở cách đó không xa tuyên hoành đạo lạnh mặt đã đi tới. Hứa phu nhân, ta tuyên hoành đạo còn chưa có chết. Đây là nhà của ta, ta hầu phủ, ngươi tự trọng. Vừa thấy đến quy đức hầu, hứa tằng thị là thật thật thương mắt. Khi thế tức khắc tiêu hơn phân nửa, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía một bên nữ nhi. Lúc này, nàng cũng thấy nữ nhi trên mặt huyết. Hứa song nguyện sờ sờ có thể là bị móng tay quát bị thương, có chút phát đau mặt. Sờ đến huyết, nàng từ khóc lóc thải hà trên tay tiếp nhận khăn xoa xoa tay, không đi động mặt, mà là cùng nàng mẫu thân nói, mẫu thân, đi trước khách đường đi, bên ngoài gió lớn. Nói, nàng chiều hai vị mợ phu nhân thật sâu hành lễ, còn thỉnh hai vị mợ cấp song nguyện bạc diện, mang ta mẫu thân đi khách đường nhập tòa. Ngươi đây là tội gì? Nàng người như vậy, xứng đương cái gì mẫu thân, ngươi cho nàng lưu cái gì mặt? Khương đại phu nhân đoán hận mà nhìn nàng một cái, chiều hứa tằng thị đi đến. hứa tằng thị bị nàng mặt lạnh sợ tới mức lui nửa bước hứa phu nhân thỉnh bên này đi bãi đừng nhìn song nguyện, hồi ngươi phòng đi nơi này không cần ngươi ta và ngươi đại cứu mẫu sẽ hảo hảo tiếp đón nàng này xương ở cha chồng quy đức hầu lắc đầu thở dài sau hứa song nguyện về tới thâm viên lúc này dùng xong dược còn ở ngủ tuyên trọng an còn không có tỉnh nàng ngồi ở mép giường nhìn hắn một hồi lâu nhìn đến hắn tỉnh lại tuyên trọng an mở mắt ra nhìn nàng thật lâu mới vừa rồi mở miệng nói Làm sao vậy? Hứa song nguyện sờ sờ thượng rực mặt, xoay người, chiều đầu vai hắn lại gần qua đi, nằm ở hắn bên người. Tay nàng thăm vào ổ chăn, cầm hắn hơi ấm tay, chờ đến gắt gao nắm lấy sau, nàng nhắm lại mắt, thật dài mà thở hắt ra, ngươi cưới ta, cưới đến 10 phần sai. mươi 36 Thật thật là 10 phần sai. Không sai. Tuyên trọng an chuyển qua đầu, hắn kia trương có chút lạnh băng ngôi, ở nàng miệng vết thương biên chạm chạm. Sai rồi. Hứa song nguyện quay mặt đi không xem hắn. cố chấp địa đạo tuyên trọng an lôi kéo tay nàng nàng không đáp lại một lát sau đại hắn hô một câu uyển uyển ta bả vai lạnh nàng mới quay đầu cho hắn cái bị không sai tuyên trọng an nhìn quay đầu lại nàng ôn nhu địa đạo ta cưới chính là ngươi hứa xong nguyễn cho hắn đắp chân đàng hoàng vui đầu ở đầu vai hắn lần này nàng không có nhịn xuống nước mắt rơi như mưa nàng có vô số thương tâm cho rằng không nghĩ mặc kệ chúng nó liền sẽ không xuất hiện sẽ không phát sinh nhưng mỗi một lần nàng tâm tồn may mắn đều sẽ bị vạch trần liền làm cái làm nàng trốn một chỗ ẩn núp đều không có nàng mẫu thân nói nàng rốt cuộc là nàng nương a đúng vậy là nàng nương nàng nương như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đối nàng đâu ở hứa phủ nàng giúp đỡ mẫu thân quản gia thành toàn mẫu thân giúp đỡ mẫu thân phân ưu tao nhị thẩm các nàng xem thường nàng có thể làm được đều đi làm chẳng sợ tổ mẫu ngầm nói nàng tiểu cô nương ra ra tâm tư lăng là nhiều nàng cũng vẫn là muốn cho mẫu thân hảo quá điểm nàng cái gì cũng chưa chiều nàng muốn quá Ngẫu nhiên đến hai bộ trang sức, đã là vui sướng vui vẻ, huynh trưởng tỷ tỷ chiều nàng mỗi lần mấy ngàn mấy vạn lượng mà muốn, nàng cũng làm như không biết, nàng đã cái gì đều. Vì nàng suy nghĩ, nàng nương, nàng sống nương tựa lẫn nhau nương, liền không thể, chân chính vì nàng suy nghĩ một lần. Hứa song nguyện càng khóc càng lớn tiếng, khóc đến cuối cùng, nàng gào khóc lên. Đó là nàng nương A. Nàng cho rằng, lại như thế nào, ở nàng đã hoàn lại như vậy nhiều sau, nàng nương tốt xấu cũng sẽ cho nàng một cái đường sống. nhưng nàng không có nàng lại nhiều nghe lời hiếu thuận cũng đến không tới nàng nương một lần thiệt tình yêu thương cái này kêu nàng như thế nào thật sự không thương tâm hứa tẳng thị thực mau đã bị khương đại phu Ú nhân tặng ra cửa nàng mang theo bà tử nha hoàn mới ra môn hầu phủ đại môn ong mà một tiếng liền nhắm chặt hứa tẳng thị quay đầu lại nhìn đại môn một hồi ngay sau đó đôi mắt hung ác chiều bên người bà tử nha hoàn cắn răng nói đi trở về một chữ cũng không cho cùng người nhắc tới có nghe hay không nghe được Hạ nhân toàn nhu nhu nhạ nhạ. Hứa tằng thị sau khi trở về, cũng bất chấp tất cả, đem nàng chuyến này không được đều đẩy cho thư nữ, cùng hứa lao phu nhân nói, nàng thật thật là cái tâm tàn nhẫn, còn nhớ phía trước không cho nàng của hồi môn, nàng phụ thân không yêu thương nàng thù đâu, lần này nói là muốn giúp trong nhà, chết đều không đúng khẩu. Có thể nào như thế? Hứa lao phu nhân như mày, chúng ta đãi nàng cũng không tệ a, Nàng ở trong phủ, chúng ta có từng thiếu quá nàng cái gì? Nàng là hứa phủ kiều kiều nhị cô nương, cũng là chúng ta phủng ở lòng bàn tay lớn lên A. Nàng nhìn hứa tàng thị, chính là ngươi không có hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Hứa tàng thị thở dài, mềm lời nói lời hay đều nói hết, không buông khẩu chính là không buông khẩu, ta đi thời điểm, Khương gia đại phu nhân nhị phu nhân tới tiếp khách, ngài biết Khương gia kia hai cái phu nhân, lợi hại thật sự. Hứa lao phu nhân kinh hãi, các nàng cũng ở. Hứa tàng thị gật gật đầu, chưa nói đó là nữ nhi thỉnh đi đối phó nàng. Lúc này nàng không thể làm hứa phủ người biết thứ nữ đã đối nàng phòng bị đến tận đây, hứa phủ nếu là biết nàng ở nữ nhi bên kia không dùng được, nàng ở hứa phủ liền càng khó xuất đầu. Việc này, nhất định đến dấu ở. Đến nỗi về sau sự, về sau lại nói. Hứa tằng thị thật đúng là cũng không tin, nàng nếu là thật sự đi đến tuyệt lộ, còn có hứa phủ nếu là không được, nàng nữ nhi còn có thể không rút. Này dù sao cũng là nàng nhà mẹ đẻ, hứa phủ nếu là có đại nạn nàng không dối viện thủ, liền chờ bị người chọc cột sống đi. Nàng này nữ nhi mệnh cũng là đến không được, hiện tại là thành phu nhân, nhưng Hứa Tằng Thị cũng biết nàng Tiểu Tâm cẩn thận tính tình, từ nhỏ liền không nói cho người ta lạc đầu để câu chuyện nói, cũng không làm cho chính mình đoạn đường rối sự, Hứa phủ nếu là không có, nàng liền không, có nhà mẹ đẻ, một cái không có nhà mẹ đẻ phu nhân, nàng ở bọn họ kia đôi công hầu ngốc địa phương, có thể ngẩng được đầu sao? Chỉ có Hứa phủ hảo, nàng mới có thể hảo. Nàng hiện tại là ở nỗi nóng, tạm thời còn không rảnh lo tưởng ngày đó, nhưng Hứa Tằng Thị biết Chờ nàng nữ nhi không khí, thuận quá này trận lại chờ chút thời gian, nàng trở lên môn đạo thành cái này trung lợi hại, nàng cũng không tin nàng này từ nhỏ liền tâm tư lợi hại nữ nhi còn sẽ phát cáo không màng đại cục Đó chính là, Khương gia kia một nhà vô luận cả trai lẫn gái đều là xương cứng, rất khó ở bọn họ thủ hạ thảo cái gì hảo, hứa lao phu nhân phía trước vì trưởng tôn việc đã cùng Khương gia người rằng có qua, cái này đối con dâu cả bất lực trở về cũng liền không như vậy so đo, cùng nàng nói. sao nguyễn trong khoảng thời gian ngắn luẩn quẩn trong lòng cũng là khó tránh khỏi chờ thêm mấy ngày sự tình đều bình nghỉ ngơi ngươi lại qua đi các ngươi hai mẹ con lại đơn độc hảo hảo nói nói chuyện Lão thái thái này cách nói cùng hứa tằng thị tưởng không như mà hợp nàng liền cười nói con dâu chính cũng là như vậy tưởng rốt cuộc việc này còn ở cái ngã còn không có qua đi chờ sự tình phai nhạt sao nguyễn nhớ tới ở trong nhà hảo chút cũng liền không như vậy vững tâm ngài nói có phải hay không hứa lao phu nhân gật đầu là cái này lý không giả. Không thể bức cho thật chặt. Hứa Tằng thị thấy bà mẫu tán đồng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi nàng ở hầu phủ đả thương nữ nhi sự, nàng căn bản là không nghĩ tới cùng lao thái thái đề, nàng cũng không thèm nghĩ chuyện này có thể hay không truyền ra tới, nàng theo bản năng mà cảm thấy, ý lìa nữ nhi tính tình, không có khả năng đem loại sự tình này lấy ra tới nói. Bất quá, chính là nói, nàng cũng có biện pháp ứng phó chính là, nữ nhi bất hiếu, có nhà chồng đã quên nhà mẹ đẻ. Nàng khó thở công tâm nhất thời thất thủ đánh nàng cái bàn tay, này tuy rằng không một chút, nhưng nàng thân là mẫu thân của nàng, này cũng không thể nói là cái gì sai lầm. nay Sương hầu phủ Khương Đại Phu Nhân các nàng phải về Khương phủ đi lên, làm cho cô em chồng chết mặt. Khương Đại Phu Nhân cùng cháu ngoại tức phụ nói, ta có lời đơn độc muốn cùng ngươi nói, là, đại cứu mẫu. Hứa song nguyện cùng nàng đi tới một bên. Ngươi cái này tính tình là không được Khương Đại Phu Nhân một mở miệng liền nói thẳng. Ta biết ngươi là cái thích nhìn chung tính tình, nhưng có đôi khi nhìn chung cô sau, đến không được cái gì hảo, người thiện bị người khinh, mẫu thân ngươi người kia nghĩ đến ngươi cũng là biết, nàng không phải cái ngươi làm nàng một phân, nàng liền đáp lễ ngươi một phần. còn có ngươi cái kia tổ mẫu, ta không phải phải làm ngươi mặt nói nàng cái gì không phải, nhưng nàng là cái cái dạng gì người, ngươi, trong lòng chẳng lẽ không biết. Hứa phủ kia láo thái thái, Khương Đại Phu nhân thầm nghĩ này hứa phủ mọi người thể diện thêm lên. cũng không có cái kia lão thái thái hậu, thả cái kia lão thái thái là cái hồn, tự cho là đúng thật sự, chỉ cần là không ấn nàng tâm ý tới, nàng coi như làm không nghe được không ngửi được, căn bản sẽ không theo người giảng đạo lý. phía trước hứa du lương trọng thương tuân lâm, tuân lâm mạng nhỏ thiếu chút nữa không có, bọn họ muốn cũng bất quá là hứa du lương đi trong nhà lao ngốc mấy ngày chờ chờ phán xét, này lao thái thái còn sinh sôi cắn chết nàng tôn tử căn bản không có thương tổn người, nếu không phải sau lại bọn họ đưa ra một người đổi một người. Này lao thái thái chết đều không thừa nhận nàng tôn tử có thương tích người. Khương đại phu nhân dứt lời, thấy nàng không ra tiếng, cũng biết ở nàng cái này hứa ra nữ trước mặt nói này đó không tốt, lập tức trong lòng cũng là phiền thật sự, chính ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, bọn họ không vì ngươi suy nghĩ, ngươi cũng muốn vì chính mình suy nghĩ, trọng an cưới ngươi, cũng là. Đại tẩu Khương nhị phu nhân lúc này lại đây, chiều nàng tẩu tử lắc lắc đầu, lại hướng cháu trai tức phụ nhu hòa nói, huyền huyển, uyển. ta cùng ngươi đại cứu mẫu liền không bố trí ngươi nhà mẹ đẻ không phải, chính là về sau à, bọn họ nếu tới, ngươi cũng đừng thấy, tiêu chúng ta chính là, ngươi hôm nay liền làm được thực hảo, nhị cứu mẫu liền cảm thấy ngươi làm được rất đúng. Hai từ sao nên nói muốn nói, nhưng hiện tại nàng đều bị thương, còn nói nàng liền không hảo, nói nữa, nàng trong lòng nhưng không thiên nhà mẹ đẻ, biết nhà mẹ đẻ khó đối phó, này không phải kêu lên các nàng tới sao. Là cái thông minh. Khương đại phu nhân bị em dâu vừa nhắc nhở, sắc mặt cũng hòa hoáng chút ngươi hôm nay là làm được thực hảo nhưng nhìn nàng mặt nàng thở dài ai chính là choáng váng điểm như thế nào không biết trốn a miệng vết thương này còn phải dưỡng một trận mới có thể thoát sẹo còn hảo không đến mức phá tướng ngươi về sau phải chú ý điểm ngươi chính là nữ nhi gia hứa sau nguyện vẫn luôn không nói chuyện đang nghe các nàng nói nghe các nàng nói xong nàng ngẩng đầu lên chiều các nàng nhợt nhạt cười sau nguyện trong lòng biết biết mợ nhóm đều là vì ta cùng trưởng công tử cùng cái này ra hảo Các ngươi yên tâm, ta biết xử lý như thế nào. Ngươi biết xử lý như thế nào liền hảo hứa phủ kia cũng là cái tay mãi trước kia không hiện, là bởi vì hầu phủ khởi không tới, hứa phủ tránh đều không kịp. hiện tại hầu phủ người ở bên ngoài trong mắt là tìm được đường sống trong chỗ chết, còn liêu ánh hoa tươi lại một thôn, này hứa phủ liền thành ném không xong huyết địa, nhưng chuyện này, cũng là chính bọn họ cầu việc hôn nhân, Khương gia lúc trước cũng là đáp ứng rồi, Lao Thái gia còn rất thích đứa cháu ngoại này tức phụ, Khương Đại Phu. Nhân cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể chịu trách nhiệm việc này. Ngươi là tiểu bối, là không hảo cùng bọn họ ngạnh tới. Về sau bọn họ nếu là còn dám tới mặt giày vô sỉ, cứ việc tiêu chúng ta chính là. Đúng vậy. Khương Đại Phu Nhân cùng Khương Nhị Phu Nhân theo sau liền đi trở về. Vào đông trời tối đến sớm, các nàng lại không trở về muốn đi đêm lộ. Chị em dâu hai tế ở một cái trong tiệu, là Khương Nhị Phu Nhân một hai phải cùng Khương Đại Phu Nhân tế. Nói là ấm áp, Khương Đại Phu Nhân cũng lười đến quản nàng, làm nàng tế lên đây Lúc này cô Kiệu đi rồi một hồi, Khương Nhị Phu Nhân hồi quá vị nói, chúng ta này cháu ngoại tức phủ cũng không phải cái dễ dàng bị người khinh A, ta xem nàng này ra thức, đây là từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm hứa phủ dính lên hầu phủ A. ân Khương Đại Phu Nhân đạm nói, nàng là hứa ra người, tái minh bạch bất quá, này nếu là khai khơi rỏng, có một thì có hai, hứa phủ thật sự là ném đều ném không cởi. Khương Nhị Phu Nhân cũng là buồn cười, cháu ngoại hiện tại cũng không dám nói hầu phủ có thể trở lại trước kia vinh quang. Này hứa phủ liền thay chúng ta trước cấp đi lên. Này ăn tương khó coi như vậy, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ai, đều là loạn, hứa phủ hiện tại có thể có nhà này tài, còn không phải dựa vào nào đều dám toàn giam chiếm, nếm tới rồi ngon ngọt, bọn họ sao có thể có thể còn cố về điểm này ra mặt. Nói nữa, bọn họ ra mặt dày, cũng không vài người nói bọn họ cái gì, hâm mộ nhưng thật ra nhiều. Trong kinh mấy năm nay, vô luận trên dưới đều là cái này công cấp gần lợi bộ dáng, là điểm lợi liền đồ. Căn bản mặc kệ cái gì thị phi hắc bạch thị phi đúng sai, liền rất nhiều dân chúng đều như vậy, cũng là thượng bất chính hạ tác loạn, trên giới toàn nhận tiền không nhận người, liền càng là làm những người này có cầm vô khủng. Đúng vậy, loạn. Khương nhị phu nhân cũng là biết đến, nghe xong thở dài, cùng tổ tử tự rêu nói, ngẫm lại, nhà của chúng ta nghèo liền nghèo điểm đi, ít nhất kiên định. Ngươi nguyện ý nghèo liền nghèo đi, ta nhưng không muốn, ngươi nếu là không muốn quá ngày lành, quay đầu lại hai ta phân ra chính là... Khương đại phu nhân không ăn nàng này một bộ. Hiện tại Khương gia sản nghiệp tổ tiên đều phải ăn sạch, lại nghèo, hậu thế đừng nói tiền đồ, liền ăn cơm đều phải thành vấn đề. Hiện tại nàng cũng là hy vọng hầu phủ chạy nhanh hảo lên, như thế, các nàng chính là không rửa hầu phủ, chỉ cần những người đó không cần bởi vì hầu phủ nguyên nhân đổi bọn họ Khương gia con cháu lộ, nàng rất tin bằng các nàng Khương gia nhi lang bản lĩnh, định cũng có thể tìm được một cái mưu sinh lộ tới. Dựa người không bằng dựa mình, không cho người thêm phiền thoái. Dựa vào chính mình đứng lên tới kia mới là thực sự có cốt khí, mới là chính mình bản lĩnh, đây là Khương Đại Phu Nhân vẫn luôn rất tin, nàng cũng là vẫn luôn như vậy giáo nàng như nữ. đương A Đại Tẩu chính là nói lời nói quá thẳng, Khương Nhị Phu Nhân lại bị nàng đổ một miệng, ngay sau đó lại chiến đi lên. Hảo Đại Tẩu, ngài vẫn là mang theo nhà của chúng ta cùng nhau quá ngày lành đi, ta cùng nhà ta nhị lao ra vui đâu. Không cốt khí. Khương Đại Phu Nhân mắng nàng. Cốt khí A. Ta có A, Đại Tẩu ngươi nhìn xem. Thương nhị phu nhân ở nàng kia chỉ thịt hô hô trên tay tìm xương cốt cho nàng đại tổ xem. Hứa phủ việc vừa đi, liên tiếp mấy ngày hầu phủ đều không phải thực Thái Bình, có rất nhiều người tới cửa đến thăm tuyên trọng an, mặt khác hầu phủ cũng thu được không ít an đuổi thiệp. Hứa song nguyện chỉ thu thân thích kia mấy nhà lễ, lại phái người hầu qua đi tạ lễ, cùng bọn họ nói minh trưởng công tử hiện tại trên người thương tình. Hầu phủ dĩ vãng thân thích cũng vẫn là phía trước kia mấy nhà, phía trước đã chặt đứt mấy nhà trước kia còn có quan hệ thông gia gia tộc cũng không có thừa cơ cùng hầu phủ hòa hảo kinh thành có vài gia trước kia danh môn vọng tộc đều cùng quy đức hầu phủ có thân thích quan hệ hiện tại bọn họ phần lớn cũng là các quét trước cửa tuyết có chút quan hệ chặt đức liền chặt đức nếu chặt đức bọn họ cũng không nghĩ thâm lây mặt khác bọn họ cũng là ở quan vọng hầu phủ hiện tại cùng thánh thượng quan hệ là thật sự hảo vẫn là chỉ là một cái ngắn ngủi hòa hoan trí tướng mấy ngày nay thánh thượng lại sao hai hộ nhân ra một hộ chính là tuyên trọng an phía trước tiền nhiệm tiền nhiệm kim bộ chủ sự Nữ lâm quân ở nhà bọn họ mà trong kho sao gia thượng trăm dương vàng thật bạc trắng tới, còn có càng vì thái quá chính là, nhà này địa đạo, hợp với hộ bộ kim khố địa đạo. Cái này, mặc dù là hộ bộ thượng thư cũng là ném trên đầu mũ cánh chuẩn, thánh thượng nhất trung tâm sủng tín thần tử hộ bộ thượng thư cũng bị xét nhà. Mà trong cung lão hoàng đế, mấy ngày nay cả người giống như là già rồi mấy chục tuổi dường như, vốn dĩ đã qua tuổi 50 tuổi hắn đã co lao thái, cái này hắn tóc hôi một nửa, đôi mắt phao trường biến thành màu đen. cả người tựa như một chân đã bước vào quan tài giống nhau liền chờ đoạn cuối cùng một hơi dược vương bị kêu lên vì cho hắn ghim kim tục khí nhịn rồi lại nhịn cho dù có chặt đầu nguy hiểm hắn lời này cũng là không phun không mau cùng lão hoàng đế dán luôn nói chính ngươi làm nhiệt ngươi khí cái gì không đều là ngươi quán lão hoàng đế âm âm mà nhìn hắn một cái câm miệng chương 37 dược vương nói thầm ngươi là hoàng đế ngươi định đoạt lâu nút v nút v nút ls năm con câm miệng liền câm miệng lão hoàng đế nhẫn lại làm thị vệ đem này lao đông tây kéo xuống đi chém xúc động nhắm hai mắt không nói một câu hắn rốt cuộc thanh sắc khuyển mã nhiều năm bị tiểu sắc đào rông thân thể chính là bị yến vương này một kích thích kích thích đến có chút thanh minh lên kia đầu cũng là một mảnh mơ màng hồ đồ đặc biệt mấy ngày nay đã kích không ít hắn đầu càng là không một khi không chịu đau hắn vốn tưởng rằng này triều đình chỉ là nhân hắn hỉ nộ có chút dung chuyển lại vạn không nghĩ tới đã loạn tới rồi tình trạng này hắn thần tử nhóm đó là một cái tái một cái mà gan lớn bọn họ những người đó nhật tử kia mới là sống quá tái thần tiên hắn này hoàng đế kia đều là theo không kịm ở dược vương xem ra hoàng đế đây là tự tìm theo lý thuyết loại này hôn quân đã sớm nên làm hắn đã chết cố tình người này còn sợ bị chết thực vừa thấy sắp chết rồi liền phải tìm hắn tới hơn phân nửa đêm cũng là nói tìm liền tìm hại hắn liền cái hảo giác đều ngủ không thành dược vương làm trâm hoàng đế tạm thời dễ chịu chút mở mắt ra Hắn nhìn Dược Vương thu châm đồ đệ, chiều hắn nói, ngươi kêu đàn cửu đúng không? Đúng vậy. Ngươi nói, Tiến Vương người, khi nào sẽ tới? Cái này đang cửu mờ mịt, ta không biết. Vậy ngươi biết cái cái gì? Lao Hoàng đế lại nổi giận. Dược Vương cũng nổi giận, ngươi hướng ta đổ nhi phát cái gì hỏa? Tiến Vương là ngươi hoàng gia người, lại không phải nhà của chúng ta người. Chúng ta như thế nào biết nhà hắn người khi nào đến? Hắn ổn nào, ngươi còn trách chúng ta lâu, nếu không phải ngươi? Hiến vương sẽ lấy ta dược vương sơn người bá cánh uy hiếp ta lại đây sao? Nếu không ta sớm né tránh, ngươi cho rằng ta rất thích này hoàng cung A Này hoàng cung cùng, cùng ngươi mặt già giống nhau, lại sư phó. Đan cửu thấy hắn sư phó lại bắt đầu tìm chết, khóc lóc mặt lại đây kéo hắn, ngài bất tranh cãi, là hắn trước hung. Dược vương sắp tức chết rồi, hắn ở nhà hắn dược vương sơn hảo hảo loại hắn điển, chỉ hắn người bệnh, những người này dựa vào cái gì đem hắn sách tới sách đi, còn hung hắn đồ đệ, thật là tức giận người. cái này, hồi thánh thượng, hồi thánh thượng lao ra đan cửu đem hắn còn nhảy chân sư phó gọi được phía sau, vẻ mặt đưa đám cùng hoàng đế nói, chúng ta xác thật không biết, chúng ta là bị yến vương bước tới, trước kia chỉ nghe qua yến vương danh, không đi qua nhà hắn, không quen biết nhà hắn vài người, chính là, chính là, ngươi nhưng thật ra nói a, hắn phía sau dược vương không kiên nhẫn, gõ bờ vai của hắn, ngươi tránh ra, đan cửu đem hắn giả mà không đứng đắn sư phó một cái dùng sức đẩy đến cạnh cửa, sờ mặt. Chiều âm u nhìn bọn họ, rất có đem bọn họ đại ta tám khối chi thế hoàng đế chắp tay nói, Thánh thượng, cái này chúng ta không biết, nhưng ta biết tuyên huynh biết, tuyên huynh phía trước ở Yến vương phủ ngốc quá, làm như đối Yến vương phủ tình huống có chút cảm kích dường như. Có thể không quen thuộc sao, tuyên tiểu tặc chính là ở kia để lại không ít mật thám, ngồi xổm cạnh cửa chờ đồ đệ dẫn hắn trở về dược vương thẩm nghĩ. Tuyên gia, lại là cái kia tuyên gia, lão hoàng đế là thực sự không thích cái kia quy đức hầu phủ. hắn làm tuyên hành đạo nhi tử đi đương hình bộ thượng thư cũng bất quá là không tín nhiệm hắn kia thái tử tưởng đem này có điểm tâm như người mượn sức lại đây mà thôi kỳ thật nếu không phải người này hắn lấy tới còn hữu dụng hắn đều tưởng sấn này đại khai sát giới thời cơ đem quy đức hầu phủ cũng sao không thể hắn cũng là làm tuyên hành đạo sống quá nhiều năm lão hoàng đế không thích tuyên gia, nghe vậy lại ôm lại trầm mà nhìn dược vương tiểu đồ đệ liếc mắt một cái Đang cửu bị hắn xem đến sau lưng lạnh cả người lão hoàng đế này sắc mặt này ánh mắt đều giống một cái lao gián độc chỉ cần bị hắn theo dõi chẳng lẽ là bản chân đều phát lệnh, một chút liền lạnh thấu toàn thân lão hoàng đế xem qua hắn sau âm một khuôn mặt chiều nội thị nhìn lại chuyển tuyên trọng an tiến cung nam vùng cạnh cửa dược vương thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên tiểu đồ đệ vừa thấy cũng quýt chạy tới ấn xuống hắn giẫm lên hắn chân cắn răng cảnh cáo nói thành thật điểm lại không thành thật bọn họ hai thời trò sẽ chết tại đây hoàng cung thánh thượng truyền chỉ tuyên trọng an bị nâng vào cung Nay một đêm, Quy Đức hầu phủ mấy cái chủ tử chú định vô miên. Nửa đêm Tuân Lâm ở hứa song nguyện trong lòng ngực ngủ rồi, hứa song nguyện cũng không đem hắn đưa về hắn phòng, mà là đặt ở bọn họ bên này trên giường. Sáng sớm nàng liền đứng lên, tính toán sơ hảo trang, liền ôm Tuân Lâm đi bà mẫu bên kia hầu hạ cha mẹ chồng dùng nữa. Ngu nương tử các nàng tối hôm qua trực đêm, vừa mới đi rồi, Thải Hà mang theo kiểu một các nàng luân này buổi sáng hầu hạ, thấy bên người là chính mình người, tiểu công tử còn ở trên giường ngủ. Thải Hà đệ nặng thanh âm cùng các nàng cô nương nói, ngài làm được quá nhiều, ngài cũng biết, không phải ngài hết âm, là có thể đến tốt. Nàng nhìn thật sự là quá đau lòng. Nếu là các nàng cô nương vẫn là một lòng một dạ si ngốc chỉ lo làm người hảo, quay đầu lại nếu là bọn họ cũng thực xin lỗi nàng tới, nàng lại như thế nào chịu được. Ân, Hứa song nguyện có chút mệt, Thải Hà nói chuyện thời điểm nàng nhắm mắt lại, nghe được lời này, nàng hoán một hồi mới hiểu được, chậm rãi mở bừng mắt, thấy được trong gương Thải Hà khổ sở mặt. Không ngại, nàng nói, ngài luôn là nói như vậy, này cũng không quan hệ, kia cũng không quan hệ, ngài là cái gì đều không so đo, nhưng ngài xem tới rồi không có, phu nhân là như thế nào đối ngài? Thải Hà nói lỗ mũi đều đỏ, thương tâm thật sự, không phải ngài hảo, bọn họ liền sẽ đối ngài tốt. Cô Nương, ngươi rủ sao cũng phải vì chính mình ngẫm lại a, không thể lão như vậy đi xuống, ngài ở hứa ra như thế, ở chỗ này cũng như thế, cuộc sống này khi nào mới là cái đầu a? Hứa So Nguyệt gật gật đầu. nàng duỗi tay bắt được nàng nha hoàng tay cầm nắm ta minh bạch ngươi ý tứ cô nương nhưng là thải hà sự tình chưa làm qua phía trước là không thể nói lời này ngươi cũng chưa đối người khác hảo quá ngươi sao có thể biết người khác sẽ không bởi vì ngươi hảo không đối với ngươi hảo hứa xong nguyện nửa rũ mắt nhìn trang hộp châu báo nói lại nói ta đã được đến hảo thải hà á khẩu không trả lời được như thế không nói hồi phủ ít nhất này thâm viên hiện tại là thật sự ở nhà nàng cô nương trong tay cô ra cũng không phải phu nhân. Ta, ta chính là lo lắng. Thải Hà lúng ta lúng túng. Ta biết hứa so Nguyễn Triều nàng hơi hơi mỉm cười, ta đều xem ở trong mắt. Này hết thảy, nàng đều xem ở trong mắt. Thải Hà cũng hảo, trước kia đủ loại người cùng sự cũng hảo, vẫn là nhà chồng cha mẹ chồng, chú em, vẫn là nàng phu quân, nàng đều xem ở trong mắt. Nàng không phải không có tâm tư người, chỉ là nàng rốt cuộc không nghĩ giống huynh tỷ giống nhau, cái gì cũng chưa làm. liền theo lý thường hẳn làm mà cảm thấy hết thể đều là của bọn họ. Nàng cũng không nghĩ đương giống tàng gia cứu cứu người như vậy, cảm thấy nàng mẫu thân đương hắn tỉ tỉ, chính là thiếu hắn. Nàng càng không nghĩ đương giống mẫu thân giống nhau người, để ý người không để bụng nàng, nàng lại tổng có thể cho chính mình tìm đủ loại lấy cơ tha thứ bọn họ. Từ cha mẹ thân nơi đó, nàng đã minh bạch, không phải nàng hảo, không phải nàng cùng khiêm hiếu thuận là có thể đến thích. Nhưng nàng từ nơi khác cũng minh bạch, hảo chính là hảo, tổng hội có người xem tới được Mà nàng này trên người hảo, mới là chân chính thuộc về nàng, không phải nàng tự hứa ra kia lấy. Nàng cùng hứa ra rất nhiều người không giống nhau địa phương, chính là nàng trước nay không đem chính mình trở thành bọn họ quá, nàng cũng không nghĩ đi học bọn họ trên người những cái đó cho nàng mang đến quá thống khổ cái gọi là sẽ là người. Nàng nếu là cùng bọn họ giống nhau, nàng chính là chân chính hứa ra người, đến lúc đó, nàng mới không có thuốc nào cứu được, chân chính mà lâm vào vũng bùn không chỗ thoát thân. Nàng không phải ngốc, nàng làm Vẫn luôn là nàng muốn làm, nàng chỉ là muốn làm nàng hứa song nguyện. Cô nương, ta sai rồi, ta lại nóng nảy. Thải ha bị nàng cười, cười đến ấy náy lên. Ngươi không sai, ngươi chỉ là đau lòng ta, ta biết. Hứa song nguyện nắm tay nàng, đôi tay phủng nàng này ngốc nha hoàn tay thổi khẩu khí, thế nàng ấm ấm, cười cùng nàng nói, ngươi ngẫm lại, ngươi là vì sao cự hứa phủ tiểu quản sự cầu thú cùng ta, rõ ràng rất tốt về sau, ngươi vì ta còn là từ bỏ. Ta nếu là biến thành cái loại này không hiểu đến làm người suy nghĩ người, ngươi nói, ngươi có đáng giá hay không nha. Thải Hà một chút liền khóc không thành tiếng lên, nàng khóc dòng nói, cô nương. Tiêu mục cùng Văn Nhi tại bên người cũng là lệ mục, hứa song nguyện nhìn các nàng, cũng là dắt lại đây vô vô tay nàng. Nàng thân thủ điều dạy ra mấy cái nha hoàn, liền này mấy cái ngốc, ngay thẳng vẫn là theo nàng, mấy khác, giáo là dạy ra tới, tâm cũng lớn, lưu không được, nàng cũng không ngăn cản các nàng. cũng không vì khó các nàng liền phong các nàng đi rồi này nói đến là nàng thiện tâm dễ dàng nói chuyện không so đo nhưng cũng là nàng không nghĩ bên người lưu loại người này mà lưu lại nàng đều sẽ thế các nàng so đo một chút tiền đồ thật sự không được nàng cũng sẽ thế các nàng tưởng hảo đừng ra về sau đi ra ngoài cũng sẽ không so ở bên người nàng nhật tử kém nàng nếu là thật là thành kêu ý chí sắt đá người không có người thế các nàng tưởng về sau kia mới là hưởng vì các nàng cùng nàng trận này cùng bọn nha hoàn nói chuyện qua Hứa song nguyện Trang điểm sau, lấy chăn bao còn chưa thế nào tỉnh Tuân Lâm, đi bà mẫu bên kia. Tuyên Khương Thị cũng là một đêm không ngủ, đang ngồi ở lò hỏa biên thêu hoa, nhìn đến nàng tới, khiến cho nàng chạy nhanh đi nội phòng đem Tuân Lâm vông, đôi mắt một đường ba ba mà nhìn nàng, chờ nàng lại đây, nhẹ giọng nói, ngươi cũng không ngủ bãi. Ngủ không được. Hứa xong nguyện không phủ nhận, cho nàng lôi kéo trên đùi thảm lông. Ngươi lại đây rửa gần nương ngồi chờ nàng ngồi xuống. Tuyên Khương Thị đem trên đuổi cái to tiếng thảm xả một nửa che đến trên người nàng, mau nóng hổi một chút. Nói nhìn về phía môn, cũng không biết trọng an khi nào trở về. Từ hứa xong nguyện đại nàng vào cung đi gặp trường tử, Tuyên Khương Thị đây là từ trong lòng đem con dâu này khi trong nhà người, nàng là cái dễ đối người có ỷ lại. Trượng phu ở liền dựa trượng phu, nhi tử ở liền dựa nhi tử, hiện tại con dâu đáng tin cậy, nàng liền theo bản năng mà cũng đem này đường cái dựa vào, nói cái gì đều cùng nàng nói, cũng là một chút tâm nhãn cũng không có. hẳn là mau trở về ai hy vọng hắn không trở lại ta này rác đều ngủ không hảo tuyên khương thị đôi mắt trở lại trên tay theo không thượng đầy mặt khuôn mặt lu sầu, hắn liền xuống đất đều không thể cũng không biết thánh thượng triệu hắn đi làm gì mắt thấy hắn muốn khóc lên hứa xong nguyện liền nói phụ thân đâu hắn a hắn tuyên khương thị vội quay đầu tìm nàng lao mãi bà nguyên thị nãi bà hầu ra đâu hầu ra vừa rồi đi khương gia nói là đi tìm lao ra bọn họ trò chuyện đợi lát nữa liền đã trở lại Nguyên bà bà cầm cái bình nước nóng lại đây, tiểu tâm nhét vào các nàng trung gian, cũng không xem này mẹ chồng nàng dâu hay, trong miệng rong dài nói, cũng không thể lại lạnh không thể lại bị bệnh. Đa tạ nói bà. Nguyên bà bà ngẩng đầu chiều nói lời cảm tạ thiếu phu nhân cười, vụ vô, vô nàng chân, nói thanh hảo hài tử liền lại đi vội. Chờ đến tuân lâm tỉnh lại, một nhà ở khẩu hồn không tha thủ mà dùng quá đồ ăn sáng, hầu ra đã trở lại, có lẽ là không yên tâm, khương gia bên kia cũng tới rất nhiều người, khương ngân này bối huynh đệ tới ba cái. Khương nhị lao ra cũng đi theo lại đây. Người một nhà đều vội vã đám người trở về, cũng không thấy có cái cái gì tin tức. Lúc này trong cung căn bản hỏi thăm không ra cái gì tin tức tới, chờ đến buổi chiều trời tối, Khương nhị lao ra vừa thấy sắc trời liền cùng tiểu nhi tử Khương khoát nói, ngươi trở về báo cái tin, liền nói không chờ đến, chúng ta tối nay liền ở bên này đợi, đỡ phải đến lúc đó có cái cái gì tin tức không có phương tiện. ra đây còn tới sao? Nghe ngươi đại bá. Ai? Khương khoát trở về. Qua hơn nửa canh giờ, hắn lại chạy về tới, cùng phụ thân hắn nói, đại bá làm ta trở về đường cái truyền tin, có tin tức cũng hảo truyền. Cũng hảo. Tiểu nhi tử chân mau, chạy lên so trong nhà chạy chân còn muốn mau thượng rất nhiều, hắn ở cũng hảo. Nay không tin tức, càng là trở về đến vãn, quy đức hầu phủ cùng Khương ra càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tới rồi ban đêm, tuyên hoành đạo càng là ngồi không yên, ở đại đường trước cửa chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nhanh như kia kiến bỏ trên chảo nóng. Cũng may. giờ dậu trưởng công tử bị trong cung đeo đao thị vệ nâng trở về người là đã trở lại nhưng hôn hôn trầm trầm tuyên khương thị cũng là bởi vì này rất không ít nước mắt tiễn đi đeo đao thị vệ trong phủ lão đại phu xem qua người sau đạo trưởng công tử không có trở ngại chỉ là mệt mỏi người một nhà mới nhẹ nhàng thở ra nay sương tuyên trọng an cũng tỉnh lại đôi mắt xem qua mẫu thân nương từ sau chiều các nàng gật gật đầu cùng phụ thân hắn cùng cứu cứu nói cha nhị cứu các ngươi cùng biểu đệ nhóm đều lưu lại Ta có lời muốn nói. Hứa song nguyện đỡ lưu luyến không rời bà mẫu đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, chỉ nghe theo trưởng công tử tiến cung đồ quản gia cùng các nàng nhẹ giọng nói. Phu nhân, thiếu phu nhân, về sau nhà chúng ta, có thể tùng một hơi. Lời này nói như thế nào? Tuyên Khương thị vội hỏi. Kỹ càng tỉ mỉ, lão nô cũng không biết. Chỉ biết lần này thánh thượng cho chúng ta quy đức hầu phủ rất lớn ân điển, Chính là, khả năng có chút nguyên nhân, tạm thời còn không thể thông báo thiên hạ. Đồ thân nhỏ giọng nói. Bất quá không quan trọng, trưởng công tử chính là cho chúng ta hầu phủ đòi lại lưỡng đạo bảo mệnh thánh chỉ trở về. Thật sự, tuyên khương thị thất thanh nói, hồi phu nhân, lại thật bất quá, lão nô chính là ở cạnh cửa cũng đi theo cảm tạ ân điện. Tuyên khương thị vừa nghe, liền lộ cũng quên đi rồi, che mặt khóc lên, hứa song nguyện ở bên nghe, hai vai đi xuống một rũ, cũng là như chút được gánh nặng. Nay đệ ở hầu phủ trên đầu núi lớn, cuối cùng di đi rồi. Ngày thứ hai, tuyên trọng an vừa tỉnh tới. Liền phải đi đến thăm ở tại Yến Vương phủ Yến Vương. Không thể nghỉ hai ngày lại đi. Hứa song nguyện hỏi hắn. Ta đáp ứng rồi thánh thượng ám sát Yến Vương. Sự tình nghi sớm không nên muộn. Cái, cái gì? Hứa nhị cô nương trên tay phải cho hắn mang vây cửu đều rất tới rồi trên mặt đất. Ngươi lại đây. Hứa song nguyện bước nhanh chiều hắn đi qua, ngồi xổm hắn trước người. Chưa từng gặp ngươi như vậy chiều ta đi được mau quá trưởng công tử còn nói cười. Ta còn nhớ rõ trước kia ngươi không khéo gặp được ta. Vừa thấy đến lui hai bước không tính, còn muốn thấp cái đầu, liền mặt đều không cho thấy. Hứa song nguyện sốt ruột mà nhìn hắn. Hảo ngồi ở trên ghế nằm tuyên trọng an không không lưng, ở nàng đỉnh đầu hôn một cái. Hắn này thân mình, cũng thật là không được, eo có thể công trình độ chỉ có thể đụng tới nàng tóc, liền cái chán của nàng đều không thể chạm vào một chút. Trường công tử có chút tiếc nuối mà lại ngồi dậy, bất luận cái gì một cái giống hắn như vậy nam tử, cưới tới rồi ô yếm cô nương, không thể ôm ngày ngày ôn tồn đã là nhân sinh một đại ăn năn. Này gần ngay trước mắt còn không thể trộn cái hương, càng là trong lòng chi đau. Cái gì Hảo? Đáng tiếc trường thiếu phu nhân khó hiểu phong tình, vừa nhấc đầu chính là hỏi, nước gợn giống nhau mắt ở trên mặt hắn siêu tầm, tìm kiếm đáp án. Càng đáng tiếc chính là, nàng còn xem không rõ hắn, căn bản không thể từ hắn trên mặt đoán ra tâm tư của hắn. Hảo chính là tuyên trọng an suy nghĩ một chút, vẫn là báo cho nàng, cái này hiến vương là giả hiến vương, ta chỉ là qua đi làm làm khách. Quay đầu lại sẽ truyền ra ta ám sát tiến vương thành công tin tức, chính là đợi lát nữa ta nếu như bị nâng đã trở lại, phải ở trong nhà còn nghỉ một đoạn thời gian. Việc này, ngươi đợi lát nữa nói cho nương, làm nàng cũng đừng ra cửa, cùng ai đều không cần nhiều lời lời nói, đến nỗi tuân lâm, vẫn là muốn nửa dấu nửa hống, không thể nói ra tình hình thực tế. Tới, trong khoảng thời gian này hắn cũng không thể ở chúng ta bên này ngây người, làm nương mang theo hắn. Tính tuyên trọng an nhìn nàng nâng khuôn mặt nhỏ, sờ sờ nàng mặt nói. Việc này ta đợi lát nữa cùng cha nói một tiếng, làm hắn cùng nương đi nói. Thấy nàng nhìn hắn chỉ lo gật đầu, nhìn hắn không nói lời nào bộ dáng, tuyên trọng an tâm mềm ấm đến rối tinh rối mù, hắn cũng là thở dài khẩu khí, vốn định Trang đến thật một ít, không cùng các ngươi nói này những sự. Nếu ta đã nói hắn vuốt nàng khoe miệng, chịu mến mà nhìn nàng nói, đến lúc đó liền không được thương tâm. Đó là... Trang, không phải thật sự, đúng không? Hứa song nguyện cắn miệng, do dự mà xác định nói. Trang... Không phải thật sự. Ngươi bảo đảm. Ta bảo đảm. Hô hứa xong nguyện thở hát ra, cảm gác ở hắn đầu gối trên đầu, nhắm mắt lại tràn đầy vụ ru nói, gả cho ngươi mười mấy ngày, ta tựa như lo lắng để phòng cả đời giống nhau. Tuyên trọng an nghe vậy ngẩn ra, theo sau, hắn ô hiếm nàng mặt, nàng nhĩ, nàng gối, qua một hồi lâu, hắn chính là cong lưng, cố nén đau đớn thấp hèn eo, ở nàng trên trán hôn một chút, hảo cô đương. Là hắn làm nàng bị liên lụy. mà này xương buổi chiều chờ tuyên trọng an vì dẫn yến vương nhi tử hỏa thân tin tới kinh ám sát Yến vương thành công máu tươi đầm địa mà nâng trở về đức hầu phủ sau ngay sau đó không bao lâu ngự lâm quân liền đem hầu phủ bào quanh vây quanh quy đức hầu phủ trưởng công tử cũng chính là lúc trước vừa mới bị thánh thượng ban vì hình bộ thượng thư tuyên trọng an cấp yến vương hạ độc làm yến vương hôn mê bất tỉnh một chuyện nhanh chóng chuyển khắp trong kinh có nhân đạo tuyên trưởng công tử đây là ở bào phía trước yến vương trọng thương hắn tri thủ mới ở yến vương cho hắn nhận lỗi trong yến hội hạ độc cũng có người nói này hai người sớm tích oan đã lâu, không chết không ngừng, còn có nhân đạo này độc kỳ thật là yến vương chính mình hạ, yến vương mắt thấy liền luận võ đều giết không chết hắn, dứt khoát hạ độc hại chết hắn tính, nào tưởng kia ly rượu độc chính hắn uống xong đi. Bên ngoài mọi thuyết xôn xao, rất nhiều con ra, chẳng sợ hứa phủ đối này cũng là không dám tin tưởng. Bọn họ không thể tin được, nay vừa đến tay mũ cánh chuẩn, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến hình bộ thượng thư chi vị, liền lại bị quy đức hầu phủ cấp đánh mất. Nay thật đúng là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều a nay hứa phủ cũng thật thật là lòng còn sợ hãi cho dù là hứa bá khắc loại này ở quan trường thân kinh bắc chiến cũng là đến tin sau so vội vàng về nhà cùng lao thê cùng trưởng tử nói này tuyên phủ là trăm triệu không thể chạm vào trong cung thánh thượng đã nói muốn nhà bọn họ mãn muôn bồi mệnh ngự lâm quân đã bao quanh vây quanh nhà hán liền chờ ra lệnh một tiếng xét nhà đợi lát nữa nhà bọn họ nếu là có cầu đến nhà của chúng ta tới nhất định phải đứng vững người này tuyệt không có thể thấy Nói đến này, hắn thở dài khẩu khí, cũng là song nguyện cô nương này cùng chúng ta hứa ra có duyên không phận, quay đầu lại nếu là nhân nàng liên lụy đến nhà của chúng ta, vì bảo toàn gia tộc, ta cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Chương 38 Tuy là hứa ba khắc không nghĩ tại đây loại đương khẩu làm được quá mức tuyệt tình, di tiếng người bính, nhưng nghe đến trong cung thánh thượng đối này nổi trận lôi đình muốn tiêu diệt quy đức hầu phủ sau, hắn cũng là hối hận không thôi, biết vậy chẳng làm. lúc trước liền không nên đáp ứng quy đức hầu phủ việc hôn nhân cũng không biết hiện tại cùng kia đưa ra đi cháu gái đoạn tuyệt quan hệ tới hay không đến cập. mặc kệ tới hay không đến cập, hứa ba khắc đã làm tốt một khi bị liên lụy liền lập tức tiến cung cùng thánh thượng tỏ rõ là hầu phủ buộc hắn hứa phủ gả nữ việc chuẩn bị nay xương hứa ba khắc đều làm tốt chuẩn bị ai ngờ khương gia kia khối lao xương cứng lại lấy chết buộc quốc cứu gia dẫn hắn xông vào trong cung cùng thánh thượng cầu điều tra rõ chân tướng khương thái xử lấy toàn phủ tánh mạng đảm bảo nói việc này tuyệt không phải hắn cháu ngoại việc làm bức cho thánh thượng không thể không hạ lệnh điều tra rõ chân tướng lại sao quy đức hầu phủ ra treo ở quy đức hầu phủ trên đầu kia thanh kiếm tạm thời lỏng xuống dưới kinh thành trên dưới nghe xong cũng là đối khương gia đối quy đức hầu phủ trọng tình trọng nghĩa tâm phục khẩu phục liền lúc này vị kia lao thái sử đều không quên bảo con rể một nhà đối này có bội phục cũng có thổn thức cảm khái này nữ nhi gả sai rồi nhân ra cũng là làm hại gia tộc a khương gia xem như đáp đi vào Hứa phủ người trong nghe xong cũng là có lòng có xúc động, đặc biệt là hứa trung hành. Nghe được bên ngoài người ta nói là khương gia nữ hại khương gia một phủ, hắn cũng là cùng hứa tàng thị nói, đều có thể cũng làm kia tiểu nữ cũng hại chúng ta. Ngươi tưởng, chúng ta hai nhà lúc này mới ở kinh thành đứng vững góc chân, này ngày lành còn không có quá thượng mấy ngày. Ngươi cũng không nhân ta phong thượng cá mệnh, lên làm đại quan phu nhân, thiết không thể nhân nhất thời sơ suất việc nhỏ, chậm. Chế chúng ta hai nhà về sau tiền đồ đại kế. hứa tàng thị nghe được cũng là ngẩn ra trăm triệu không nghĩ tới hắn còn sẽ nói như vậy nàng con tưởng rằng hắn là tới quái nàng không tưởng thành hắn còn nghĩ tới về sau tưởng cho nàng tranh cáo mệnh đương đại quan phu nhân trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang hắn rốt cuộc là đem nàng đương nguyên phối phu nhân lại như thế nào sùng ái tiểu tiếp thêm kia thứ tử thứ nữ cũng vẫn là đem nàng trở thành kia duy nhất một cái cùng hắn cùng trung vinh lục phu nhân cùng hắn bạch lao dai lão người hứa tàng thị tưởng cập này Cuối cùng là tiêu tan một ít, cùng hắn nói chuyện cũng mềm mại một ít, cùng hắn nói, ta biết, ta sẽ không làm xong nguyện hại chúng ta. Nói đến này, nàng cũng là cảm thán một câu, sớm biết như thế, cũng liền không thượng kia môn. Nàng đi kia một chuyến, có tâm người nghĩ đến cũng là biết đến, vẫn là có vẻ thân cận chút. Cũng không biết nhà bọn họ là như vậy cái ái tìm chết, cha không nên thân, nhi tử thế nhưng cũng là, một nhà liền không một cái căng đến khởi môn phủ hứa trùng hành này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, tưởng mấy ngày hôm trước. Hắn cha cùng hắn chính là nhìn chằm chằm kia kim bộ chủ sự vị trí, tưởng cấp trong nhà lấy cái tới tiền ổn mọi nguồn, không tưởng, này bản tính mới đánh hai ngày, liền không thể không từ bỏ. Lúc này, hắn đôi mắt nhìn về phía tàng thị, trong lòng nghĩ hắn hai mươi vạn lượng có thể hay không lấy đến trở về, nhưng xem nàng ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn, hắn cuối cùng là không khai cái này khẩu. Thôi thôi, lần này liền hảo ý nàng bãi. Nếu là bức nóng nảy, nàng đem hứa phủ đáp vào làm sao? Mặc kệ ngoại giới như thế nào làm tưởng? Môn hộ nhắm chặt quy đức hầu phủ nội cũng là ở nhân tâm hoảng sợ lúc sau, mặt ngoài tạm thời nhìn như bình tĩnh xuống dưới, phía dưới lại sóng ngầm mãnh liệt. Mấy năm nay quy đức hầu phủ hạ nhân vốn là đi rồi rất nhiều, lưu lại, tất cả đều là ký bán mình khế đi không thoát, tuyên trọng an không bị thương việc vốn là liền phu nhân cùng thiếu phu nhân đều phải nửa dấu nửa hống, hạ nhân liền càng là không biết tình, biết được phải bị sao phủ lúc sau, này đó kinh hoàng thất thố hạ nhân có quản chi chết, cũng không màng cái gì bán mình khế. Thu thập khởi tay mải liền phải chạy. Bọn họ vốn dĩ cũng là tưởng từ hầu phủ trộm điểm đồ vật đi. Nào tưởng, ngày thường không ai trông coi nhà kho cùng phong quý trọng vật phẩm phong úc đều có người trông coi. Thả lúc này Khương gia cũng mang theo số đông nhân mã vào hầu phủ. Liền Khương đại phu nhân các nàng đều tới. Này đó hạ nhân thấy trộm không thứ gì, cũng là chạy trốn vì khẩn. Ban đêm con tay mải, từ hầu phủ cái kia tẩy cái bồ sông nhỏ tiềm đi ra ngoài, chạy thoát. Cái này người trong một đêm, đi rồi không ít. Hầu phủ người cũng không quản, Khương Đại Phu Nhân mang theo người lại đây sau, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ lo quản được thấm viên cùng thính hiên đường ra vào. Không đi hạ nhân vừa thấy hầu phủ không truy cứu, chạy đi người cũng không bị truy hồi tới, tiêu đặc biệt nhát gan không dám đi, cũng là top năm top ba tương mời làm nửa, chạy đi. nay mặc kệ như thế nào, chạy đi là còn có điều mạng nhỏ, không trốn là liền mệnh đều không có. Như thế, hầu phủ muốn tới không nhiều lắm hạ nhân cũng là thừa đến không mấy cái. đêm nay trở đồ thân tới các phu nhân trong phòng báo tuân lâm phía trước bị phóng tới kim chỉ phòng làm việc bà vũ viên nương quấn kim chỉ phòng không ít đồ vật chính cũng hướng phía sau cái kia sông nhỏ đi sau tuyên khương thị cũng làm mắt choáng váng nàng không phải vẫn luôn nói luyến tiếc tuân lâm sao con câu nàng nhiều lần làm nàng trở về nếu không phải trọng ăn nói không được nàng đều mềm lòng tưởng đáp ứng tuyên khương thị nói xong cười khổ lắc lắc đầu tính nàng cũng muốn chạy khiến cho nàng đi đi kia đồ thân nói tuyên khương thị không minh bạch mẫu thân, đồ vật, hứa song nguyện nhắc nhở nàng một câu, quản gia nói chuyện thời điểm, chính là nói nàng là cuốn kim chỉ phòng không ít đồ vật, đều dùng đến cuốn cái này tự, nghĩ đến là không ít. Ai, tính, không phải cái gì quá quan trọng, liền cho nàng bãi. tuyên khương thị buồn ở theo hoa cùng tẩu tử cùng con dâu nói chuyện, cái này theo hoa tâm tình cũng đã không có, cũng vất vả nàng mãi tuân lâm mấy năm. khương đại phu nhân nghe thế câu nói, khoe mắt đều chịu chịu. nàng này cô em chồng tính tình này. cũng khó trách điều này đem số tuổi còn không đảm đương nổi ra. Liên hầu phủ hiện tại hình dáng này, này cũng coi như kia cũng coi như, cũng không biết nàng từ đâu ra tự tin nói lời này. Thật thật là, làm nàng không biết nói gì mới hảo. Nếu như không phải ra cái trọng an, bọn họ Khương gia liền thật sự phải cho hầu phủ liên lụy đã chết. Khương đại phu nhân lập tức đôi mắt vừa kéo, mặt cũng là lạnh lùng, cũng là không muốn đi xem cô em chồng, nàng túi đầu nhìn trên tay nàng theo khung, hướng cháu trai tức phủ bên kia trứng khẩu, nói, Những người này, về sau báo không báo quan. Hứa song nguyện chiều bà mẫu nhìn lại. Tuyên Khương Thị lúng ta lung tung nói, không, không báo bãi. Khương Đại Phu nhân lạnh lùng mà chiều nàng nhìn qua đi. Tuyên Khương Thị chạy nhanh túi đầu. Lần này liền không báo hứa xong nguyện cũng biết ấn nàng bà mẫu tâm tư, cũng không làm trái, bất quá, đây cũng là nàng cũng có suy tính. Vừa lúc thừa dịp nói lên việc này, nàng cũng đem nàng nói ra tới, chính là về sau bọn họ nếu là tưởng trở về, liền không được. Còn có chính là, chúng ta không báo quan đi bắt, bọn họ nếu là trắng trận táo bạo mà toát ra tới, quan cũng là muốn báo, nếu không, đến lúc đó không nói hầu phủ thể diện như thế nào, có hay không không địa phương phóng, quan phủ cũng đắc đạo chúng ta hầu phủ ngự hạ quá mức rộng thùng thình. Trốn nô chính là trốn nô, quan phủ có minh luật nghiêm pháp quản hạt, bọn họ nếu là trốn trốn tránh tránh sinh hoạt, ai cũng chảo không bọn họ cũng liền từ bọn họ đi, nhưng bọn hắn nếu là toát ra tới, hầu phủ cũng vô pháp. nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí ân khương đại phu nhân gật gật đầu hờ hướng nói tổng không nên đến kia nóng nỗi còn có kia cứu mạng cứu nạn bồ tát không màng triều đình luật pháp đi cứu bọn họ bãi tuyên khương thị đầu thấp đến càng thêm mà thấp ở nhà mẹ để đại tẩu ý có điều chỉ nói hạ xấu hổ đến không dám nhìn nàng hứa song nguyện liền triều đồ quản gia hiền hòa nói mấy ngày nay liền vất vả các ngươi này đó quê quán người chờ trưởng công tử thân mình hào chút tỉnh lại Chúng ta liền đi chọn chút hạ nhân trở về. đô quản gia cũng biết thiếu phu nhân là đang nói chờ trận này nguy nan qua đi, trong phủ sẽ lại chọn người, hiện tại này đó phải đi đi rồi cũng hảo, đến nỗi lưu lại những cái đó, nói là quê quán người cũng không quá, đều có thể cùng hầu phủ cùng chết, nghĩ đến cộng sinh liền càng dễ, là, thiếu phu nhân. Chờ quản gia lui ra, dễ bả bà lại bưng tới nước trà cấp khương đại phu nhân uống, khương đại phu nhân tiếp nhận, chiều này lao ngại bà thở dài, nói, ngài à. Cũng là hảo tâm chàng cả đời, ta không phải nói ngài không tốt, chính là, nương đều qua đi đã nhiều năm, ngài nói, đã không có nàng, các ngươi chính mình không đứng lên tới, chẳng lẽ còn chỉ vào nàng từ dưới nền đất nhảy dựng lên thế các ngươi chấn cửa ải không thành. Ngươi nhìn xem, Tuân Lâm đều bị mãi thành bộ dáng gì? Đó là cái hảo bà vũ sao? Nàng tuy nói đau lòng Tuân Lâm ở bọn họ Khương gia bị hứa ra kia uống say uống say phát điên hoàn khố tử trọng thương, nơi này, có bọn họ Khương gia không phải, chính là... nơi này đầu cũng có tuân lâm không bị người trong nhà coi chừng nguyên nhân đem một cái hầu phủ thật vất vả được đến ấu tử an nguy hoàn toàn giao cho bà vũ trong tay còn không phải một cái có thể tin được người này cũng không biết nàng cô em chồng lại như thế nào chọn nhà này cũng không phải không ai ngu nương khương nương còn có phúc nương này ba người chính là lão mẫu thân quá thể phía trước để lại cho nàng người lão mẫu thân đây là muốn chết đều ở vì nàng làm tưởng nhưng nàng rốt cuộc lại như thế nào đương ra con hảo tuân lâm không có việc gì khương đại phu nhân nhìn chén trả cũng là khó nén khổ sở nhà bọn họ vị kia lão mẫu thân sinh thời cũng là vì này cô em chồng dầu thối ruột dẫn tới các nàng này hai cái đương tức phụ chính là không đi so đo trong lòng cũng là có chút không thoải mái nếu không lão nhân ra ở dưới chín suối nên nhiều khổ sở a tuyên khương thị nghe nước mắt đều toát ra tới túi đầu lao nước mắt không ngừng lão nãi bà cũng là bị nói được eo đều thẳng không đứng dậy lao nước mắt cũng chảy ra Hứa song nguyện biết đây là đại cứu mẫu ở nương lao bà bà ở gõ bà mẫu, nàng thân là tiểu bối cũng không nên nói chuyện, nhưng lúc này trong nhà này hai cái phân lượng đủ trưởng bối đều bị nói khóc, nàng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu ra tới nói chuyện nói, đại cứu mẫu, này chuyện quá khứ đã qua đi, hiện tại trong nhà khá hơn nhiều, đến nỗi kia tâm không ở hầu phủ hạ nhân, ngài xem, lần này cũng sẽ đi được không sai biệt lắm, chờ quay đầu lại lại cho nô, vừa lúc chúng ta cũng biết như thế nào sáng chọn. Ngài nói có phải hay không? Đến lúc đó, ngươi phải dùng tâm chút. Khương đại phu nhân cũng biết lời nói không thể xuống chút nữa nói, nói liền quá mức. Hứa song Uyển cười cười. Tuyên khương thị vội nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn con dâu nói, uyển uyển, đến lúc đó đều giao cho ngươi, nương láo thấy không rõ người. Hứa song Uyển vội qua đi cho nàng lao nước mắt, khương đại phu nhân nhìn này mẹ chồng nàng dâu ngồi ở một khối bộ dáng, kéo lao nãi bà tại bên người ngồi xuống, nhẹ giọng cùng nàng nói lên lời nói tới. Luôn ngữ chi gian cũng phóng mềm chút, xem như cấp cái này quê quán nhân đạo lời xin lỗi. Nàng kia cô em chồng, không gõ không được, luôn hảo vết xẻo đã quên đau. Nàng tính tình này, hơn nữa cùng một cái nàng không sai biệt lắm hầu ra, chính là nhi tử con dâu lại có thể làm, cũng chịu không nổi bọn họ lan lộn. Trong an lần này an lớn như vậy đau khổ đều phải là cứu không sống gia nhân này, đó chính là hoàn toàn không biện pháp. Yến Vương hôn mê bất tỉnh, này tin tức thực mau kinh dịch vệ chuyển tới Yến Châu Yến Vương đất phong. Yến địa còn không có tới tin tức nhưng trong kinh yêu cầu xử tử tuyên trọng an thanh âm cũng là không dứt bên thai lão hoàng đế như vậy bắt được mấy cái yến vương đảng người tới lão hoàng đế mấy năm nay chính là trầm mê thanh sắc cũng là cái thực thiện với công với tâm kế hắn tinh tình cũng lại tàn nhẫn bất quá cũng căn bản mặc kệ triều thần còn có mà ba tánh sẽ nói như thế nào hắn năm đó hắn chính là liền khi dễ hắn tiên hoàng hậu đều có thể từ phần mộ bảo ra tới quất xác đem nàng từ hoàng tộc mộ đuổi đi ra ngoài lần này vì diệt trong lòng ta hỏa hắn càng là sát vô hách bất quá vì lẫn lộn yến vương người tầm mắt hắn là yến vương người cùng triều đình những cái đó đối hắn trung tâm đồ đệ nửa này nửa nọ đối sát cũng bởi vậy sao không ít ra đồng thời hắn hạ lệnh đem trong kinh gạo thóc vải vóc đồng giá cưỡng chế để ép xuống dưới quan phủ thu bạc làm việc giả điều tra rõ tức trạng, càng hạ lệnh sang năm cả nước thu nhập từ thuế giảm phân nửa nay mấy cái hoàng bảng một dán không nói các nơi phản ứng như thế nào kinh thành bá tánh lại là văn phong phân chấn lên hô to thánh thượng anh minh, thánh thượng vạn tuế, hoàn toàn quên mất phía trước bọn họ đối hoang dâm vô độ, tàn nhẫn thô bạo hoàng đế và giận. kinh thành một bên tinh phong huyết vũ, một bên lại cũng nhân hoàng đế tân ban bố triều lệnh vui sướng hướng vinh, dân chúng cấp điểm hy vọng liền khí thế ngất trời, bởi vì về điểm này hy vọng, chẳng sợ trên người người mặc phá y, hay cũng là dưới chân có phong, ngày ngày hối hả. mà chờ hoàng đế rốt cuộc hạ lệnh đem quy đức hầu phủ cùng khương gia người đều bắt nhập thiên lao, chờ hiến vương chi tử vừa vào kinh. chờ phán xét sau liền mãn môn sao chẳng sau hứa ba khắc cũng rốt cuộc ngồi không yên vì lớn tiếng do người bầu trời này chiều hắn coi như chiều quý xuống làm cho văn võ bá quan đau tố lúc trước quy đức hầu phủ cùng khương thái sử bức thân hùng hổ do người hắn hứa phủ không thể không khuất tùng không thể nơi hả cuối cùng hắn vì biểu đối thánh thượng đối triều đình trung tâm hắn khóc lóc cùng hoàng đế nói vì đại nghĩa vì triều đình cùng thiên hạ thanh danh vì không cho thánh thượng khó xử Đối với hứa song nguyện, cái này bị quy đức hầu phủ cường cưới đi cháu gái, bọn họ hứa ra đành phải cắt cổ tay đoàn thân, không nhận. lão hoàng đế nghe cái này lúc trước đương thuyết khách, giúp hắn mượn sức không ít người phụ trợ hắn lao thần tử nói, cười. nay hứa ái khanh, mười mấy năm qua đi, này tài ăn nói, liền cùng lúc trước giống nhau hảo. Mà tuyên trọng ăn này xương đang ngồi ở địa lao hậu trải lên, trong lòng ngực một tay hoàn đang ngủ tiểu kiểu thê, một tay cầm thư dựa vào tường đang xem. Chờ tan chiều sau. Tới báo tin thân tín ở một bên hình thù kỳ quái điệu học hứa bá khắc ở triều đỉnh thượng lời nói, hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực đôi mắt đột nhiên mở tiểu thê, lôi kéo trên người nàng khoác cừu bào, nói, lệnh, chương 39. Hứa song nguyện ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, lại nhắm lại mắt. Qua thật lâu sau, chờ tuyên trọng an phân phó nói mấy câu, vẫy lui cấp dưới sau, nàng nói, hứa ra sẽ xảy ra chuyện sao. Ân trưởng công tử trầm âm, xem vật khí, cũng phải nhìn thánh thượng tâm tình. Hắn đôi tay ôm trong lòng ngực gấm bao quanh, cùng nàng giải thích, muốn xem lần này Thánh Thượng muốn thu thập người nhiều hay không, nếu là vừa lúc nhiều nói, hứa ra còn không phải đến quan trọng lớn, Thánh Thượng tổng muốn lưu như vậy mấy cái tồn tại cho người ta xem. Hứa ra vận khí tốt nhất là, bọn họ không phải Yến Vương Đảng. Bất qua nói đến, hứa ra như vậy rêu giao nhân ra, Yến Vương cũng chứng mắt. Hứa ra vận khí càng tốt một chút là, nhà bọn họ tuy nói dẫn đầu cấp Yến Vương tặng lễ, nhưng này trong kinh cấp Yến Vương tặng lễ nhân ra cũng không ít. Nếu là bởi vậy đều phán vì Yến vương đảng, này trong kinh thành cũng liền lưu không dưới mấy cái làng quan. Hiện nay thánh thượng nổi trận lôi đình, giận không thể ác, lựa giận hơn xa quá đương sơ biết được Yến vương nhu nịch, kỷ phi cùng Yến vương thông dâm, tuyên trọng an cảm thấy này cũng cùng này trận rất nhiều quan viên cấp Yến vương hiến ân cần có quan hệ. Bọn họ hiện tại khả năng cấp Yến vương tặng lễ, có thể nghĩ, ngày nào đó nếu là Yến vương được việc, vì gối Yến vương chân trước đại sự quỳ lệ cũng là bọn họ. Bọn họ cũng không phải là cái gì trung liệt mỗi người đều là gió chiều nào theo chiều ấy đồ đệ thánh thượng hiện tại có thể ngủ đến an ổn mới là việc lạ ngay thường thánh thượng dùng người tùy tâm sử dụng Này đó cấp tiến vương tặng lễ người có thể nói tám chín phần mười đều là thánh thượng tự mình nhầm mệnh, nếu là đều giết sạch rồi không cũng vừa lúc thuyết minh hắn phía trước hồ đồ hoang đường cho nên tuyên trọng an cho rằng vị kia ngôi cửu ngũ vẫn là sẽ lưu mấy cái dâu ria đại thần cho người ta xem đều giết nói triều đình cũng lo liệu không hết quá nhiều việc nếu là vận khí tốt cũng liền không có việc gì. Nàng ngẩng đầu lên. Tuyên trọng an chiều nàng gật gật đầu, sắc mặt nhu hòa. Hứa song nguyễn trầm mặt một chút, nói, vậy được rồi. Nàng lại phục đi xuống. Tuyên trọng an ôm đúng rồi nàng, nở nụ cười. Người A hắn cười thở dài. Về sau, cũng không quan hệ hứa song nguyễn nhắm hai mắt ở hắn trước ngực chôn đầu nói, chỉ mong bọn họ về sau có thể hảo hảo. Nàng không hề là hứa ra người, nàng khổ sở sao? Khổ sở. cho nên nước mắt vẫn là sẽ cầm lòng không đậu mà chảy ra, hoàn toàn không chịu nàng không chế. Kia dù sao cũng là dưỡng dục nàng mười mấy năm ra. Nhưng bị bỏ lúc sau, lại bị đoạn tuyệt quan hệ, nàng về sau chính là tưởng khổ sở, cũng không thể lại khổ sở, nàng liền hứa ra người đều không phải. Tuyên trọng an túi đầu, thấy hắn vừa động, nàng càng là hướng trong lòng ngực hắn toản, không muốn ngừng đầu, hắn ở nàng bên thai hông nói, không khóc, ngươi không phải còn có ta, còn có phu quân không phải. Hứa xong nguyện cắn miệng. tay chặt chẽ bắt lấy hắn eo elson idiê từng tiếng vang cũng không muốn phát ra tới bị người nghe thấy tuyên trọng an vô pháp đành phải vươn tay đem nàng chân cũng ôm lại đây làm nàng hoành nằm ở trong lòng ngực hắn nào tưởng nàng càng là dễ dụi lên miệng còn cắn thượng hắn trước ngực xiêm idiê nay quanh quại nàng lộ ra nước nở thành, nghe được hắn trong lòng thương tiếc một mảnh túi đầu lại đi hống trong lòng ngực kia lão không muốn lộ mặt tiểu cô nương không xem ngươi chính là đổi một đuổi làm chân lại đây ngồi ở ta trên người nằm đến thoải mái chút Hứa song nguyện vừa nghe, bóng hắn eo sườn không bỏ tay lỏng một chút, một lát sau, ở hắn lại bắt đầu động là lúc, nàng ngồi dậy, quay mặt đi hướng bên cạnh bò. Đi đâu? Nàng lại bị hắn tay ngăn cản eo, chặt đứng. Lúc trước nàng muốn đi ngủ một hồi, chính là như thế bị hắn tiệt đến trên người ngủ. Ta đi ngủ một hồi. Nàng trôn đầu, hướng cho nàng đánh cái kia ngủ phô bò. Nói đến, này địa lao còn tính sạch sẽ, trên mặt đất phô chăn có vài tầng, đều vẫn là tân, vài dệt cũng là cực hảo. Dùng chính là cung, rèn, sờ sơ thực hoạt thuận, rất thoải mái. Cha mẹ chồng bọn họ cùng Khương Phủ thân nhân cũng là trụ thực hảo, so bên này còn hảo, liền nhiệt hô hô giường sưởi đều có, nhìn không ra đây là ở thiên lao. Hướng cái này, nàng có điểm tin đây là ở làm bộ, sẽ không làm làm liền trở thành sự thật, người một nhà đi đời nhà ma. Rốt cuộc cấp người chết không dùng được tốt như vậy đồ vật. Chỉ là chặn đứng tay nàng so nàng có sức lực nhiều. Nếu mấy ngày nay hứa song nguyện không nhìn thấy hắn mệnh là vị kia lão nhân ra cứu giúp lại đây, nàng đều cảm thấy nàng phu quân là trang bệnh. Nào có người bệnh sức lực là như vậy đại. Tuyên trọng an dưỡng nửa tháng thân thể có thể ngồi dậy, trên tay cũng có chút sức lực, đem người ôm trở về xem nàng còn không muốn ngẩng đầu, cũng là bị nàng quật tính tình làm cho lắc lắc đầu. Ai nói nàng nhu thuận không biết dần tới. Nay tính tình a đại thật sự, quật lên cũng là làm người đau đầu, hắn muốn nhìn cái mặt đều nhìn không tới. Khăn đâu ở đâu lời này vừa ra nàng nhưng thật ra nhu thuận mà tìm ra khăn tới cấp hắn tuyên trọng an dở khóc dở cười một bên thuận theo một bên phạm tính tình quật cường đây cũng là không biết là cái gì tính tình hắn cầm khăn đi lau nàng mặt nâng nâng nhìn không thấy hứa xong nguyện cái này là thật ngượng ngùng nàng trong lòng minh bạch nàng thân là hầu phủ tức phụ lúc này hứa ra đều không cần nàng nàng lại vì đối hầu phủ cùng nàng bỏ như giày rách hứa phủ khóc vậy không nên nhưng nàng này nước mắt thật sự là nhịn không được cũng là muốn đi bên cạnh ngốc một chút thu thập hạ thì tốt rồi hiện tại thấy hắn còn túi người tới hống nàng này trong lòng rốt cuộc là hảo quá chút ngăn lại hắn khăn bưng kín mặt lại quay đầu đi đem nước mũi lén lút lau lúc này mới hồng con mắt quay đầu lại túi đầu cùng hắn nói hảo ta nhìn xem tuyên trọng an nâng lên nàng mặt cái mũi đều đỏ hứa xong nguyện trên tay tiểu tâm ở thu hảo khăn tự cho là không giấu vết mà đem khăn giấu ở trong tay háo kia mặt trên còn có nàng nước mũi đôi mắt cũng đỏ giống con thỏ tuyên trọng an xem người không có phương tiện, dứt khoát lại đem người ôm tới rồi trên đùi, sờ sờ nàng đôi mắt, lẩm bẩm lầu bầu, rõ ràng là điều tính tình quật tiểu mẫu ngẽ, như thế nào đôi mắt đỏ lên, tựa như con thỏ. Liên này một câu, hứa xong nguyện mặt soát mà một chút liền đỏ, khốn quẫn mà quay mặt đi, không dám nhìn hắn. Hắn lại tới nữa. Lúc này mới hảo một chút, lại tới trêu đùa nàng tới. Hơn nữa đây là thiên lao, không phải trong nhà. Phu, quân thấy đầu của hắn còn thò qua tới. ở nàng đôi mắt rậm rạp mà lạc hôn hứa nhị cô nương thực sự là chịu không nổi quay mặt đi ôm lấy cánh tay hắn lắp bắp nói ta mệt nhọc tưởng ngủ tiếp một hồi ai tuyên trọng an lần này là thật thật than thở một tiếng đem nàng ôm vào hoài dựa vào ngủ một hồi đợi lát nữa liền đưa người đi nương nơi đó hắn cũng là muốn cho nàng bồi hắn một hồi mới không làm nàng đi an trí cha mẹ cùng tuân lâm căn nhà kia nơi đó bàn ghế lò hỏa đều có so ngốc tại hắn này muốn khá hơn nhiều không cần ta tại đây là được Hứa xong Nguyễn đi xem qua cha mẹ chồng cùng chú em trụ địa phương, nàng là xem bọn họ An Trí Hảo mới đến, cha mẹ chồng bên kia có khương nương tử bọn họ hầu hạ, cách vách còn có khương ra mợ các nàng ở, nàng bất quá đi cũng không quan trọng, ngược lại là bên này liền ở hắn một người, nàng không yên tâm. Hảo, ngủ bãi, mấy ngày nay là mệt nàng, tuyên trọng An ở nàng trên trán một hôn, lại nằm trở về vách tưởng lần này hắn không lại đọc sách, mà là nhắm lại mắt, tay vô nàng gối đem nàng hống đã ngủ. lúc này mới mở mở to nhìn nhìn nàng thấy nàng là thật ngủ rồi ngay sau đó mới lại nhắm mắt lại mới vừa rồi an tâm mà suy tư suy xét khởi này trước mắt thời cuộc tới 12 tháng kinh thành hạ vài chàng đại tuyết yến vương thế tử mang theo gia tướng vào kinh sau tiến cung không lâu ngày liền đưa ra muốn gặp bị thánh thượng nhận được trong cung tới yến vương lão hoàng đế tử tuyên trọng an nơi đó biết thế tử không phải yến vương nhất coi trọng nhi tử thế tử thứ đệ tần tư chiêu thủ hạ mới là nắm có yến vương mười vạn thiết kỵ người mà cái này Thế tử Tần Phủ Chiêu là hoàn toàn không biết, hắn không biết hắn phụ Vương Yến Vương 10 vạn thiết kỵ hắn đệ đệ cũng có thể chỉ huy đến động. Trên thực tế, thế tử bề ngoài không giống Yến Vương, cao dài vai hùng, hắn là ngoại hình lùn tráng thô cạnh người, làm người cũng rất là lô mãng xúc động, hảo cùng người đánh nhau, ở đất phong cũng không được cấp dưới ủng hộ. Yến Vương nhìn dáng vẻ là đem hắn đương người thừa kế, nhưng trong lén lút rất nhiều chuyện quan trọng đều không có giao cho hắn, mà là giao cho một cái khác thông minh quả cảm nhi tử Tần Tư Chiếu. Tần Tư Chiêu mới là lão hoàng đế chân chính muốn lộng chết người, nhưng lần này hiến vương chúng độc việc, chỉ khả năng đem thế tử cái này trưởng tử triệu tới, Tần Tư Chiêu ngược lại không hào tới. Bất quá, Tuyên Trọng An cũng nói, Tần Tư Chiêu là cái loại này rất có lòng nghi ngờ, hơn nữa đối trưởng huynh năng lực không chút nào tín nhiệm người, lần này bên ngoài thượng thế tử tới, hán ngầm có lẽ cũng sẽ đi theo tới cũng nói không chừng. Nhưng người này hành tung từ trước đến nay so với hán phụ vương còn khó có thể nắm lấy, như thế nào tìm được người này. tuyên trưởng công tử cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp hắn ngụ ý đây là hoàng đế chính minh sự lão hoàng đế căn bản không đem việc này đương sự tiến vương là hắn đường đệ mà tần phủ chiêu chính là hắn đường chất bọn họ họ tần người trong đầu về điểm này đổ vận không còn có so với hắn càng minh bạch hoàng đế lập tức liền đối mông không ngồi nhiệt liền cấp rầm rầm mà đưa ra muốn gặp tiến vương thế tử vân đạm phong khinh nói nếu tới vậy trước ngồi ngươi phụ vương dùng quá dược còn không có tỉnh chờ tỉnh liền mang ngươi qua đi vừa lúc Châm cũng có lời muốn nói với ngươi. Lão Hoàng đế đem trong cung điện cung nữ cùng thái giám kêu đi ra ngoài, chỉ để lại thị vệ, đem tần tư chiêu nắm có 10 vạn thiết kỵ chứng cứ giao cho tần phủ chiêu xem. Tần phủ chiêu đương trường liền sốc cái bản giống to hắn không tin. Lão Hoàng đế đem hắn kỷ phi cùng hắn hảo nhi tử thất hoàng tử cũng gọi tới, hắn chỉ vào kỷ phi cùng thất hoàng tử liền cùng nhân đạo, muốn chấm nói, như thế nào luôn, đều không tới phiên ngươi đương ngươi phụ vương thái tử. Chấm cái này phi tử nhưng cũng là cho ngươi phụ vương sinh cái hảo nhi tử, lại nói tiếp, ngươi vị này huynh đệ không so ngươi tiểu mấy tháng, ngươi phụ vương chính là cùng nữ nhân này nói, chờ hắn đăng cơ thừa nghiệp lớn, được này thiên hạ, chuyện thứ nhất chính là phong. Bọn họ hảo nhi tử vì thái tử. lão hoàng đế âm độc mà nhìn hắn cái này cháu trai, cũng không biết, đến lúc đó ngươi là ở nơi nào, là ở trong đất đâu, vẫn là tránh ở con mẹ ngươi trước mộ khóc. Ngươi câm miệng, câm miệng câm miệng câm miệng. thế tử tân phủ chiêu vốn chính là tính tình xúc động người hoàng đế này vừa lật lời nói đem hắn bức cho nước mắt nước mũi đều ra tới nếu như không phải thị vệ cản lại đến kịp thời thiếu chút nữa rút ra kiếm tới huy hướng hoàng đế hắn điên cuồng sợ tới mức kỷ phi đều ngất đi thất hoàng tử càng là run đến cùng chim cút giống nhau vui đầu ở trong cổ khóc không thành tiếng lão hoàng đế lại cùng giống như người không có việc gì những câu ép hỏi hiến vương thế tử hắn thiên hạ căn bản là không có phần của ngươi Người mẫu phi năm đó chính là bị hắn tam tâm nhị ý xả ngang thắt cổ mà chết, năm đó vẫn là chấm giúp nàng một phen, đem ngươi đỡ vì thế tử, ngươi cảm thấy, ơn hắn đối với ngươi sai đãi nếu như không có ngươi nương, không có chớm, ngươi cho rằng ngươi đương được với này thế tử. Ngươi cho rằng, nếu như không phải Yến Vương tưởng đem ngươi dựng vì cái cào, che giấu ngươi này mấy cái hảo huynh đệ, lừa gạt thế nhân nói, ngươi có thể sống đến hôm nay. Lão Hoàng đế vỗ cái bản, gào giống nói, ngươi muốn làm gì? bị ấn ở ghế rửa tần phủ chiêu ngẩng đầu lên trên mặt còn treo nước mắt hoàng bá phụ ngài nói nhiều như vậy ngài nhưng thật ra nói cho ta ngài muốn làm gì thần tư chiêu đâu thần tư chiêu ở đâu Chấm muốn lộng chết hắn lão hoàng đế thu thần đứng lên đi đến trước mặt hắn cao cao mà ngẩng đầu nhìn hắn nói chấm lộng chết hắn lộng chết ngươi phụ vương âu yếm kia mấy cái nhi tử ngươi chính là yến vương yến địa chính là của ngươi quân tử nhất ngôn tần phủ chiêu nhìn về phía hắn tứ mã nan truy Lão hoàng đế trở về hắn nói, kia khắc nghiệt âm trầm sắc mặt càng ảm đạm xuống dưới, hai mắt ngoan độc mà nhìn hắn, đem hắn cho chấm làm ra, không làm ra, các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này, cho chấm chôn cùng đi. Ngươi, còn có ngươi Thê Nhi, mỗi người đều đừng nghĩ thoát được quá. ở hắn ánh mắt hạ, tần phủ chiêu không nhịn được dùng mình một cái, lúc này mới ý thức được, hắn cái này hoàng bá phụ, tuyệt không phải hắn phụ vương theo như lời cái kia ngu ngốc vô đạo hôn quân, kinh thành nhân yến vương thế tử nhập kinh thế cục lại biến. nay sương quy đức hầu phủ cùng khương ra ở thiên lao cũng là ở nửa tháng có thừa mắt thấy này năm đều phải ở trong tù qua cũng may năm cũ một quá hai nhà người ban đêm bị lén lút phóng ra hai nhà người lặng yên không một tiếng động mà rời đi thiên lao mà nay phía trước khương ngân khương hoa khương khoát chờ khương ra ba người các lãnh chức quan sớm tùy Lao hoàng đế an bài quân đội tiến đến yến địa tần tư chiếu quả nhiên tùy tần phủ chiêu mà đến mà tần phủ chiêu cũng đem tần tư chiêu chiêu ra tới nhưng lão hoàng đế nói không giữ lời căn bản không tính toán tiện nghi hắn, đem yến địa cho hắn. Tần phủ chiêu mắng hắn không chết tử tế được, hắn cũng chỉ nói một câu, nhưng các ngươi sẽ chết ở châm phía trước. Lão hoàng đế căn bản không tưởng cấp tiến vương phủ lưu lại một người. Việc này là hai nhà người về đến nhà sau, thức vương bí mật tới quy đức hầu phủ, cùng tiên trọng ăn nói. Phu hoàng hiện tại ai đều không tin, ngay cả thái tử ca ca, hắn cũng đề phòng. Thức vương dứt lời, thở dài, cũng không biết tiến vương dư đảng một trừ. Sau đó phụ hoàng có thể hay không còn trọng dụng ngươi Ngươi lo lắng ta cũng bị qua cầu rút ván Thức vương lắc đầu Ngươi kia lưỡng đạo thánh chỉ Chính là muốn tăng hảo Thứ này, tăng không tăng hảo Đều không phải quan trọng nhất Thánh thượng nếu là làm hầu phủ một môn Vẫn là vì hắn trốn cùng Chẳng lẽ hầu phủ còn thoát được quá Tuyên trọng an nấu hảo trà Cho hắn đổ một ly Thánh thượng hiện tại vẫn là liền thái tử đều đề phòng Đây là thực lo lắng thái tử hại hắn Thức vương im lặng Hán phụ hoàng hiện tại tàn bạo hung ác đến không người nhưng gần người, mấy ngày nay, càng là không biết thất thủ giết nhiều ít cung phi, thân nhi tử cũng là một cái đều không tin, hiện tại trong cung ngoài cung đều nhân tâm hoảng sợ, cũng không biết loại này nhật tử muốn tới khi nào mới dừng. Thái tử nói như thế nào? Thức vương nhìn về phía hắn, kêu hắn tự, tử mục, ngươi biết, hiện tại không phải nói lời này thời điểm, lúc này, một cái thất thủ chính là thi cốt vô tồn. Ta hỏi chính là, thái tử hiện tại ý tứ, tuyên trọng an uống ngụm trà. Mắt liếc hướng hắn, ta là thái tử người, này ở thánh thượng trong lòng là treo câu, ta cảm thấy, thánh thượng nhất không có khả năng dùng ta nguyên nhân, chính là ta là thái tử người, hắn không yên tâm, cho nên mới không cần ta. Hắn triều thức vương gật gật đầu, thái tử là nghĩ như thế nào, đây mới là quyết định ta tiền đồ mấu chốt. Như thế, thức vương nghe thấy cái này cách nói, hơi có chút kinh ngạc. ân, tuyên trọng an gật gật đầu. Ta tiến cung, đi theo huynh trưởng thấy cái mặt nói chuyện. Thức Vương nói liền chống mặt bàn muốn đứng lên. Không đổi, uống xong trả lại đi. Nào có cái kia nhàn tâm Thức Vương đã đứng lên, đi mau đến cạnh cửa, lại đi rồi trở về, cùng Tuyên Trọng An nói. Ngươi nói, nếu là tỏ lòng trung thành nói, trừ bỏ ngươi cái loại này lấy mệnh tương bắc biện pháp, còn có hay không càng tốt biện pháp? Lấy mệnh tương bắc quá hiểm, không phải ai đều giống hắn như vậy mạng lớn. Có A. Tuyên Trọng An quay đầu lại, nhìn hắn nói, giống ta tức phụ. Này nói như thế nào khởi nàng tới? Ta tức phụ là hứa ra người ngươi biết đi. Thức vương ân một tiếng. Hứa ra người là như thế nào đối hồi phủ ngươi cũng là biết đến đi. Này không vô nghĩa. Nhưng ta tin nàng tuyển trưởng công tử cùng hắn gật đầu nói. Ta hiện tại chỉ cần không phải cùng người có nặc không thể nói. Ta liền không có gì là giấu nàng. Ngươi biết là vì sao? Vì sao? Nàng buồn. Thức vương buồn cười vừa tức giận. Buồn. Đây là biện pháp gì? Ngươi đừng cùng ta nói. Đây là ngươi theo như lời biện pháp. Buồn. Lại hướng trong nói, đó chính là si. Mấy năm nay thái tử vì sao không tạo phản, vì chính là cái gì? Tuyên Trọng An cũng đỡ cái bàn đứng lên, còn không phải là hắn không nghĩ tạo, không nghĩ phản sao. Hắn nghĩ như thế nào, hắn đi theo thánh thượng như thế nào đi nói chính là. Thức vương giận cực phản cười, ngươi là nói, làm bổn vương Hoàng Huynh đi nói cho bổn vương Phụ Hoàng, có người xui khiến hắn tạo phản, hắn lại vì sao không tạo sao. Hắn buồn cười thật sự, ngươi đây là muốn cho ta Phụ Hoàng lại sát một vòng. đem ta hoàng huynh bên người người đều giết chết. Ngươi cho rằng, không nói, thánh thượng liền không biết sao? Người đương hắn là vì sao mấy năm như một ngày mà để phòng thái tử, hiện tại thái tử có công, hắn ngược lại phòng đến càng sâu sao? Người đương đây là kỷ phi kia vài câu phỉ báng dùng được, vẫn là thánh thượng bản thân chính là như vậy tin tưởng vững chắc đâu. Thức vương cái này là á khẩu không trả lời được. Ngươi đi theo thái tử đi nói nói tao ý tứ, làm sao bây giờ? Vẫn là hắn định độc. Tuyên Trọng An cùng hắn mặt đối mặt đứng. Ôn hòa nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đi đến một nửa, Thức Vương đột nhiên hỏi, buồn cung si, thực sự có như vậy dùng được sao? Ở thích lòng nghi ngờ người nơi đó, dùng được. Tuyên trọng an gật đầu. Như thế, ta liền chưa thấy qua so ngươi càng thích lòng nghi ngờ người, ân, trừ bỏ ta phụ hoàng. Thức Vương nhìn hắn, như suy tư gì, xem ra, này đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tuyên trưởng công tử lập tức liền ngừng bước chân, lặng im một hồi, chiều hắn chắp tay. Ta liền đưa đến này, thức vương ra chính mình hảo tẩu. Thức vương vậy vây tay háo, cười nói, không cần phải ngươi. Nói, bối tay mà đi. Tuyên Trọng An đứng ở tại chỗ, chờ hắn rời đi, bật cười lắc đầu, quay đầu lại chiều cờ trà thất bên cạnh thư phòng đi đến. Trong thư phòng, nhà hắn trưởng thiếu phu nhân đang ở thu thập hắn cũ viện bên này cuối cùng một đám thư, chờ thu đi qua, hắn sau này cũng liền sẽ không như thế nào tới bên này. Hắn vân hạt đường, sau này liền phải giao cho hắn người hầu cận nhóm ở. Hắn vào thư phòng, nhìn chôn đầu thu thập thư tịch, xem đông xem tây chính là không xem hắn cùng trường thiếu phu nhân, hắn đi tới nàng trước mặt, đổ nàng hai hạ. Hứa Song Nguyên tránh không khỏi, đành phải bất đắc dĩ ngẩng đầu. Nghe được đúng không? Là nghe được. Hứa Nhị cô nương ôm thư lại hướng bên cạnh lóe lóe, không đi qua đi, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là muốn vì chính mình chính danh một chút, ta không ngu ngốc. Nàng thật sự không ngu ngốc, nàng biết hắn nói những lời này đó, là muốn cho nàng càng tin tưởng hắn một ít. Ân Không ngu ngốc tuyên trọng an lại sờ nàng mặt, đó chính là nghe hiểu. Lại cho nàng tìm mương làm nàng hạ, hứa song nguyện nhìn nàng tâm nhãn so bầu trời ngôi sao còn muốn nhiều phu quân, thật thật là bất đắc di đến cực điểm, nghe hiểu. Kia, kia, ngươi còn tưởng như thế nào? Hứa song nguyện đem thư hướng trong tay hắn tắc, ta đã quản ra đều đương đi lên. Tai quản, không nên quản, nên nghe, không nên nghe, nàng đều quản nghe xong, cả người đều cột vào mặt trên, còn có thể như thế nào? Nàng còn có thể hướng nào đi? Vị tiêu thức vương nói thật là không giả, liền chưa thấy qua so với hắn càng sẽ lòng nghi ngờ người. Chương 40 Cũng không biết Thái tử cùng Hoàng đế là nói như thế nào, không mấy ngày, Thái tử bắt đầu giúp đỡ lao Hoàng đế triều thượng triều hạ lý nổi lên triều chính. Thái tử mấy năm nay cũng quản chút chính sự, lại chưa từng như vậy bị thánh thượng trọng dụng quá, nhưng lúc này triều đình cũng là liên tiếp sao vài vị đại quan, tiểu quan vô số, triều đình không xong, lúc này Thái tử lên đài. Trừ bỏ những cái đó nội các đại thần cùng thừa tướng chờ đại thần cân nhắc quá nhiều ngoại, còn lại những cái đó vị trí nửa vời thần tử liền không tưởng như vậy nhiều. Thái tử kế thừa đại thống, ở dân tâm, đó là thiên kinh địa nghĩa. Mà này xương, Yến vương mưu nịch việc này cũng bị vạch trần ra tới. Nay năm một quá, tháng riêng vừa ra, triều đình lại phát ra về Yến vương tội chiếu cáo thiên hạ thư, chiếu thư giữa trưng bày ra Yến vương mấy năm nay ở Yến địa sở làm đủ loại hành vi phạm tội, cuối cùng. tuyên bố Yến Vương một nhà già trẻ đều bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà việc. Trên thực tế, Yến Vương một nhà chủ mưu đều là bị ngũ mã phanh thây, thi thể toàn cùng cầu ma thực, này thảm trạng, làm trở về Khương Ngân Tam huynh đệ thấy ăn thịt cùng huyết tinh liền phun, không thể gặp một chút tanh bọn. Mặt khác, Yến Vương dư đảng cũng trốn ra không ít, cáo thiên hạ thư vừa ra, các nơi quan phủ cũng sôi nổi bắt đầu đối dư đường tiến hành rồi đổi bắt. Ra hai tháng, đều đến 3 tháng hạ tuần, hành tẩu sớm đã không ngại tuyên trọng an còn ngốc tại hầu phủ trong nhà thánh thượng bên kia một chút động tĩnh cũng không có nhìn dáng vẻ không tính toán làm hắn đi tiền nhiệm tuyên hoành đạo bởi vậy đều có chút sốt ruột lên bởi vì lúc này khương gia đại cứu tử cùng nhị anh em vợ còn có thê chất bọn họ vài cái đều được đến trọng dụng khương gia đều xuất đầu bọn họ quy đức hầu phủ vì sao lại không hề tin tức tuyên hoành đạo đều nhịn không được muốn đi hỏi nhạc phụ đại nhân bất quá vẫn là bị trưởng tử ngăn cản xuống dưới Thánh thượng vốn là đối ngoại tổ phụ tôn trọng có thêm, lúc này triều đình dùng người hết sức, khương gia thân nhân có thể được đã trọng dụng, đã là ta hầu phủ chi hỷ. Thấy phụ thân vì điểm này sự tình liền hốt hoảng, tuyên trọng an cũng là chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu. Bọn họ hầu phủ vốn chính là bọn họ ông ngoại khuynh lực tương bảo mới đến đã bảo toàn, lần trước kia sự kiện, khương gia càng là liền cả nhà đều đắc thượng, thánh thượng trọng dụng khương gia, không hề nhân hầu phủ chèn ép khương gia, đã là hầu phủ chi hỷ. Này đã là được chỗ tốt rồi, phụ thân hắn không cần như thế nóng nảy. Đúng vậy. Tuyên hoành đạo có chút sáng nhiên, nhưng, vi phụ cũng không phải không vì người cứu cứu bọn họ vui mừng, chính là. Phụ thân không cần sốt ruột, nên ta hầu phủ tổng hội tới. Tuyên hoành đạo thấy vậy cũng chỉ có thể cường kiềm chế xuống dưới, cũng không dám đi ra ngoài hỏi thăm, sợ giống phía trước giống nhau, sự tình không định phía trước liền lắm mồm, hỏng rồi nhi tử chuyện tốt. Lúc này, hầu phủ lại có một khắc cọc hỉ sự. hầu phủ nhập môn không lâu trưởng thiếu phu nhân đã mang thai hai tháng vốn là tới cấp tuyên trọng an trần trị dự vương không khéo khám ra hắn yêu thích xinh đẹp tiểu nữ hoa hoa có thai sự mặt kéo đến so lửa mặt còn trường đối với hắn đồ nhi chính là mắng ngươi nhìn xem ngươi tiểu hoa nhi đều phải có hoa hoa ngươi có cái gì tức phụ không có đại hoa hoa không có tiểu hoa nhi cũng không có thật là hảo sinh khí nay đệ nhất cọc hỉ sự gần nhất ngay sau đó hầu phủ giống như là khai phúc vận dường như qua không mấy ngày thánh thượng thánh chỉ cũng tới rồi ban thưởng liên tiếp không ngừng mà bị nâng vào hầu phủ không nói tuyên trọng an không chỉ có đương nhậm hình bộ thượng thư còn đều là vì lục bộ đứng đầu hộ bộ thượng thư ngày đó tức đi nhậm trước tuyên trọng an xuyên quan phục liền đi tiên nhiệm kinh thành trên dưới cũng bị hắn một người kiêm nhiệm hai bộ thượng thư sự cả kinh trận mắt há hốc mồm không có vài người dám tin tưởng chuyện này mặc dù là triều đình lúc này rất nhiều quan viên đều kiêng kỵ thánh thượng hỉ nộ vô thường lúc này cũng là khối người như vậy thượng tấu việc này không ổn nhưng lúc này hạt mưa đại tiếng gió tiểu đại gia bị thánh thượng tối tăm đôi mắt xem một vòng cũng là không dám thật sự chịu chết thánh thượng lại vớ vẩn sự đều đã làm lúc này bất quá là làm một người gánh vác hai bộ ngẫm lại cũng không phải cái gì đại sự chính là người nọ quá tuổi trẻ kia cũng coi như mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua vả lại tuổi trẻ cũng hảo tuổi trẻ hảo bài bố đổi hai cái đa mưu túc trí đi lên đối bọn họ không nhất định là chuyện tốt việc này ở mọi người trong lòng đánh một cái chuyện Cũng liền bóc qua, các nhật vị này hộ bộ kiêm hình bộ thượng thư vừa lên triều đại gia hòa thuận vui vẻ lẫn nhau nói hảo, liền cùng này triều đình đồng liêu chi gian không tồn tại chút nào xấu xa giống nhau. So sánh giới, so với đều là hai bộ thượng thư nhi tử, quy đức hầu tuyên hoành đạo bị thánh thượng nhân mệnh vì giám sát hầu, chủ trì quốc học phủ khai kiến một chuyện, liền có vẻ không như vậy quan trọng. Này giám sát hầu cũng chỉ là nói được dễ nghe, chính là cái sửa nhà, cũng không có cái gì quyền lực, cũng chính là ở bên trong mất điểm bạc tôi căn bản không thể cùng con của hắn quyền lực cùng so sánh. Tuyên hoành đạo buồn đối hắn ban thưởng cũng có chút thất vọng, cũng may, trưởng tử cùng hắn một giải thích, hắn cũng liền rất là thoải mái mà đi nhậm trước. Hắn phía trước chỉ là một cái quan quặng giám sát, còn không phải chủ trì, hiện tại hắn chủ trì quốc học phủ, kia quốc học phủ một kiến, tất có hắn thanh danh. Và lại hắn đã bị lánh phong vì giám sát hầu, chủ trì quá quốc học phủ, cũng có thể lại chủ trì tường thành tu sửa, thậm chí, lại hướng chỗ cao suy nghĩ một chút. Chủ trì tu sửa địa cung cũng không phải không có khả năng. Hiện tại hắn cần phải làm là đem quốc học phủ cấp tu sửa hảo, bằng không, như hắn trưởng tử theo như lời, lần này rất tốt cơ hội đều làm chuyện xấu, lại có lần sau, liền không ai có thể nhớ tới hắn tới. Tuyên hoành đạo không hề đua đòi, mọi việc tưởng đương nhiên nhĩ, mà là rốt cuộc đem tâm tư rơi xuống hắn có thể làm sự tình thượng, tuyên trọng an cũng là lỏng một mồm to khí. Khương thái Sử càng như thế, con rể không hề tưởng một bước lên trời, Không hề cho rằng chỉ là một kiện khó lường đại sự, là có thể đánh hồi sở hữu khinh thường hắn cùng hắn hầu phủ người mặt, mà là đánh trong lòng tin bọn họ lời nói, một bước một cái dấu chân mà đi đặt cơ sở, ở hắn sinh thời con rể rốt cuộc có tiền đồ, hắn đây cũng là trong lòng được an ủi. Mà này xương quy đức hầu phủ, hứa song nguyện là chân chân chính chính mà thở phào nhẹ nhõm mặt mày chi gian cũng mới gian ra. Tuyên Khương Thị cũng là hết sức vui mừng, nhìn con dâu bụng, không biết đối với bụng nói bao nhiêu lần đứa nhỏ này tới thật tốt quá. Tiên Khương thị đối tôn tử đã đến tràn ngập chờ mong, hiện tại làm theo sống làm đều là cho tiểu tôn tử, thả toàn tâm toàn ý mà đầu nhập vào đi vào, sớm muộn gì theo châm không rời tay. Tuyên gia cả nhà đối này hỉ khí dương dương, chỉ có một người đối này không thể nói cái gì cao hứng. Tuyên Tuân Lâm ở biết tẩu tử có tiểu hoa như sau, liên tiếp mấy ngày đều cười không nổi, chẳng sợ phụ thân huynh trưởng đều đương đại quan, hắn khuôn mặt nhỏ thượng cũng là không cái tươi cười. Hắn tẩu tử muốn dắt hắn hồi thấm viên, hắn cũng không hề vui. Hứa song nguyện tuy nói thân mình rất tốt, dựa vương cũng nói nàng mạch tương vững vàng, nhưng tuyên khương thị quan trọng nàng này tôn tử, một hai phải tức phụ ổn thai, cũng không hề làm nàng mang tuân lâm, thậm chí rất rộng lượng nói, ở ta này, ngươi cũng có thể ấn ngươi biện pháp mang tuân lâm, có cái gì ngươi khiến cho khương nương các nàng truyền lời chính là, muốn gặp hắn, ta đây liền cứ gọi người cho ngươi đưa qua đi, người liền không cùng ngươi trở về chủ ngươi bên kia. Hứa song nguyện buồn diêu đầu, nhưng thấy bà mâu gấp đến độ đều phải xoay quanh. Lại thấy Tuân Lâm cũng không vui cùng nàng trở về bộ dáng, nàng liền gật gật đầu. Tuân Lâm không vui cùng nàng hồi thấm viên, nhưng nàng thật không cần hắn, hắn càng là giàu gì không vui lên, trong lòng rất là khó chịu. Đêm nay cùng hắn cha mẹ thân một đạo đi vào giấc ngủ trước, hắn giàu dĩ mà cùng mẫu thân nói, tẩu tử có phải hay không không cần ta? Di, nói như thế nào? Không có không cần a, Ta không nghe lời bái. Nào có? Tuyên Khương thị đương hắn là tiểu hải tử ở nghĩ nhiều, cười cùng hắn nói. Tẩu tử là trong bụng có tiểu hải tử, là so ngươi còn nhỏ tiểu cháu trai, nàng hiện tại phải hảo hảo mà chiếu cố hắn, liền không thể lao mang ngươi, bất quá, có nương mang ngươi không phải. Vẫn là nói, Tuân Lâm không thích cùng cha cùng nương ở bên nhau. Không phải như thế. Tuân Lâm cũng không biết nói như thế nào, vẫn là giàu dĩ không vui, nhưng thấy cùng mẫu thân nói không thông, hắn cũng không nói. Tuyên Khương thị không để trong lòng, vô vô hắn tiểu thân mình nói, Tuân Lâm ngoan, chờ tẩu tử thai ổn, nương liền đưa ngươi qua đi. Tuyên Hoành Đạo cũng giống nhau, thậm chí còn có chút vui mừng. Xem ra hắn tẩu tử đối hắn là thật tốt, liền điểm này thời gian, Tuân Lâm Tâm đều hướng về nàng. Tuyên Khương Thị vỗ Tiểu Nhi bồi hống hắn đi vào giấc ngủ, gật đầu nói, là hảo, là thật tốt, là thật sự hảo. Sớm muộn gì không phải ôm hắn quay lại, chính là nắm hắn quay lại, có đôi khi thậm chí còn bối hắn, dạy hắn luyện tử còn nghiệm thư giảng đạo lý cho hắn nghe, tỉ mỉ dưỡng hắn, dưỡng chính mình thân sinh hài tử cũng bất quá như thế. Tuyên Khương Thị tự hỏi nàng là Tuân Lâm thân mẫu. Lại làm không được ở quản gia sự rất nhiều, còn tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết ở một cái hải tử trên người. La hảo, nhưng tẩu tử có chất nhi, không cần hắn, tuân lâm nghe, khóe mắt nổi lên nước mắt, thương tâm địa đã ngủ, nửa đêm ngộng trong ngộng đến tẩu tử nói hắn không bằng chất nhi nghe lời, cũng không bằng chất nhi thảo nàng vui mừng, nàng liền không cần hắn, hắn càng là thương tâm địa khóc giống lên. Tuyên Khương Thị nghe tiểu nhi tử đêm khóc hai vãn, cũng không quá đương hồi sự, còn riêng bởi vậy hống nhi tử một lần, cùng hắn khuyên một phen, chỉ là Này đêm tiểu nhi tử bởi vậy khóc đến đều khởi thiêu nàng kinh hoàng thật sự sốt ruột mà đi xem hầu ra tuyên hành đạo thấy vậy liền người đi thỉnh trưởng tử đi nay nửa đêm đêm tuyên trọng an ôm đệ đệ trở về phóng tới bọn họ trên giường ngủ tuyên tuân lâm vốn là chính mình một cái phòng chính mình ngủ mấy ngày nay dọn đến mẫu thân bên kia mới lại cùng cha mẹ thân ngủ lên huynh tẩu dường hiện tại không phải hắn dễ dàng có thể ngủ đến thấy huynh trưởng đem hắn phóng tới bọn họ trên giường hắn nhân sốt nhẹ hồng khởi khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi Thấy tẩu tử ôm chặt hắn, hắn cũng là không dám nhìn người, bay nhanh nhắm lại mắt. Nhưng hắn lại luyến tiếc không xem, lại trộm mà mở một con mắt, đương trường đã bị hắn tẩu tử bắt được đến. Hứa song nguyện liền nở nụ cười, vòng tay hắn eo nhỏ, nhẹ giọng cùng hắn nói, kia từ hôm nay trở đi, Tuân Lâm vẫn là tới tẩu tử bên này phòng nhỏ trụ tốt không? Tuân Lâm không theo tiếng, không muốn. Tuyên Trọng An bắt lấy người đệ đi lên khăn nóng lau qua tay, cũng lên, lên giường, cùng đệ đệ chen vào một cái ổ chăn, vẫn là không nghĩ. không nói lời nào coi như ngươi là không nghĩ ngày mai liền phu quân hứa lại huyền kêu hắn một tiếng trưởng công tử thu được tiểu thêm một cái lắc đầu cứng họng một chút đem đệ đệ ôm vào trong ngực nay không tức phụ ôm liền ôm một cái đệ đệ chắp vá đi nghe ngươi tẩu tử hôm nay trụ trở về chính là trụ đã trở lại tuân lâm trận to mắt lượng lượng mà nhìn hắn một cái đây là thích vui tuyên trọng an méo hả mùi hắn hảo ngươi hiện tại ở ngươi tẩu tử kia so ca ca còn quan trọng đem ta đều so không bằng ngươi tẩu tử còn nhân ngươi hung ta ngươi có cái gì không tao hứng không hung tuân lâm nghe xong nhẹ lay động đầu nhỏ nhỏ giọng nói tẩu tử không hung tẩu tử không hung còn hương hương tuân lâm bướng bỉnh không uống rượu không yêu niệm thư tẩu tử cũng không hung hắn so ca ca khá hơn nhiều nhiều lắm chính là thấy hắn thật sự thực không nghe lời mới chỉ chỉ treo ở trên từng roi ca ca còn lại là hắn thoáng không nghe lời liền phải đi lấy roi gia pháp hầu hạ hại hắn vừa thấy đến roi ngông chứng liền đau Được rồi, biết che chở ngươi tẩu tử, tính nàng không uổng công thương ngươi, ngủ đi, ca ca ô ngươi. Đối với ấu đệ, tuyên trọng an vẫn luôn là bất hạnh không có thời gian tự mình giáo dưỡng hắn. Ấu đệ sinh ra không bao lâu, bà ngoại quá thệ, hầu phủ cũng là có đại sự xảy ra, hắn tránh đi Kim Hoài 2 năm mới trở về. Sau khi trở về hắn ở hầu phủ lưu thời gian cũng không dài, vì hầu phủ về sau cũng là hàng năm bên ngoài khắp nơi đi lại, ngốc tại trong nhà thời gian thực sự không nhiều lắm, chờ đến Tuân Lâm xảy ra chuyện. Hắn mới kinh ngạc phát hiện hắn thân đệ đệ thế nhưng bị dưỡng thành hiện giờ bực này bộ dáng. đối với giáo dưỡng tuân lâm cha mẹ hắn cũng là không lời nào để nói, toại. Cưới xong nguyện sau, hắn đầu một sự kiện chính là đem đệ đệ ở nhập học trước giáo dưỡng mạnh mẽ giao cho nàng. Nhập học sau, hắn cũng vẫn là muốn đằng ra một tay mang một chút mới hảo, chớ nên làm tuân lâm tùy cha mẹ tính tình. Cha mẹ hắn đã là vô pháp, chỉ có thể từ từ mưu tính, cũng may tuân lâm còn nhỏ, tính tình còn không có thành hình, thượng nhưng vắn hồi. Vô luận về sau hầu phủ như thế nào, đem hắn giáo hảo, cũng là cho hắn nhiều mưu điều sinh lộ. Tuyên trọng an đối đệ đệ nhiều có chịu mến, đây là mắt thường là có thể nhìn ra được tới, hứa song nguyện đối này cũng thực dụng tâm. Tuân Lâm việc nàng cũng không giả nhân thủ, mang theo thời gian dài như vậy, nàng cũng nhìn ra được tới. Tuân Lâm so sơ sơ kia đoạn thời gian đối nàng là thân cận nhiều, trong lòng cũng có nàng. Đối với Tuân Lâm nàng phía trước cũng không có tưởng quá nhiều, Tuân Lâm có mang, nhân nàng xuất thân hứa ra thân phận, nàng cũng không để trong lòng. rất nhiều thời điểm tuân lâm cũng sẽ nói vô tâm chi ngôn cảm thấy nàng hư nàng cũng không có quá nhiều so đo chi tâm này đảo không phải nàng rộng lượng mà là nàng thật đem hắn đương tiểu hài tử xem cũng có thể mới đầu là cảm tình không thâm tuân lâm nói những lời này đó nàng nghe xong cũng không cảm thấy thương tâm hiện tại nhưng thật ra dưỡng chút thời gian dụng tâm cảm tình cũng thâm đối tuân lâm phản ứng ngược lại để ý một ít lên hiện tại tuân lâm có chút luyến tiếc nàng nàng không thể không nói nàng vẫn là có chút vui sướng tháng tư một quá thời tiết thì tốt rồi lên hứa xong nguyện ở trong phủ ăn thai không cần lại ăn mặc thật dày áo lông cừu này thân mình cũng là khoan khoái không ít lúc này hầu phủ sự cũng nhiều lên hầu phủ đã bắt đầu cùng người lui tới nhưng cũng không phải đưa tới hảo ý hầu phủ đều cảm kích phía trước có vài da không đi thân thích này đó thời gian cũng tới tin có mấy cái là trước đây quy đức hầu phủ gả đi ra ngoài cô nương có một cái vẫn là hầu gia thân cô cô nay thân cô cô là kinh thành một cái đã suy thoái lao gia tộc trung lão phu nhân Chính là gia tộc này hiện tại đã không được, trong tộc không ra cái gì tiền đồ con cháu, mười mấy năm trước thánh thượng đăng cơ so đối hầu phủ phỉ nhổ không thôi, vì khủng liên lụy nhi nữ, này cô cô cũng là tự hành cùng hầu phủ chặt đứt liên hệ, không cùng hầu phủ lui tới. Lần này không chỉ có là loại này đã đứt mười mấy năm quan hệ tự hành tới cửa, hứa song nguyện còn thu được hứa song đệ tới tin, nói muốn tới xem nàng. Hứa song nguyện thấy vậy, viết phong hồi âm, báo cho la phu nhân, nàng đã không phải hứa ra nữ. còn thỉnh la phu U nhân không cần làm tự hành tới cửa bực này mạo mọi việc. Nàng sợ nàng vị này tỷ tỷ không đợi hồi âm liền thượng môn, đến lúc đó nàng không tiếp đái nàng, nàng liền phải ở hầu phủ cửa xấu mặt. Hứa song nguyện trong lòng đã không hề đem nàng đương hứa ra nữ, hứa ra quá vãng hết thảy nàng đều đã bùng ra, cũng không nghĩ lại dính lên chút nào, nàng cũng hy vọng hứa ra người cũng như thế, chớ có lại làm những cái đó chọc người chê cười, đồ tăng phiền nhiễu sự tới. Hứa song đệ không tưởng nhanh như vậy liền thu được hồi âm tin tới tay nàng còn cười lạnh một tiếng thầm nghĩ lần này trở về tin còn hồi đến nhanh như vậy đây là nàng ngội ngội hận không thể chạy nhanh nàng qua đi xem nàng cũng may nàng trước mặt khoe khoang nhưng mở ra tin vừa thấy kia tin chung ít ỏi vài nét bút tự xem đến nàng tức khắc nổi trận lôi đình đương trưởng liền quét trên bàn bắt trà, gương mặt kia thượng tất cả đều là cười lạnh hảo một cái không phải hứa ra nữ này xúc sinh lòng lang dạ sói đồ vật nàng vì biểu hiện nàng muội muội cùng nàng quan hệ bắt được tin cũng không làm lúc ấy ngồi ở nàng trong phòng mắt nàng đang nói chuyện một cái đệ muội đi nàng đệ muội nhìn đến nàng như thế thất thố cũng là kinh ngạc mà trường lớn mắt ngay sau đó viết quá mặt khinh thường mà kéo kéo khỏe miệng nàng cái này tẩu tử nơi nào là cái gì cùng mội mội cảm tình hảo phía trước nghe được nàng muội muội có thai còn nói này sinh hạ tới có thể hay không tùy hắn cái kia phụ thân ám vúng người hài tử là ma ốm nhưng lời này mới vừa nói qua không hai ngày kia hầu phủ trưởng công tử thành hai bộ thượng thư có thể nói là một bước lên trời, nàng sắc mặt liền lại thay đổi, ở trong phủ lời trong lời ngoài đều nói nàng muội muội nhất nghe nàng lời nói, cùng nàng cảm tình không thể tốt hơn. Nhưng nghe một chút, làm cho người mặt, cái gì xúc sinh, lòng lang dạ sói nói đều nói ra, đây là cái gì không thể tốt hơn cảm tình. Nhà ai muội muội tiêu thụ đến khởi nàng tỷ tỷ loại này không thể tốt hơn cảm tình a. Chương 41. Hứa xong đệ cái này lại là phẫn nộ tới rồi đỉnh điểm. Đây là nàng kia muội muội Nàng kia hảo muội muội lần thứ hai không cho mặt nàng. Thứ gì? ở tổ phụ đương triều đem hứa xong nguyện loại bỏ hứa ra sau, hứa xong đệ trong lòng cũng từng có khoe ý, cùng đối nàng kia làm bộ làm tịch muội muội khinh thường. Nào tưởng quy đức hầu phủ biến đổi lại biến, kia mắt thấy sẽ chết ma ốm cư nhiên lại trở mình. Đây cũng là làm nàng không dám tin tưởng, nàng cũng không tưởng trong khoảng thời gian ngắn liền lại đáp thượng nàng này muội muội, vẫn luôn ở quan vọng, chờ chọn thời cơ tốt, lại cùng kia muội muội trọng nhặt ngày cũ tỷ muội cảm tình. Nếu là nàng mội mội chủ động liên hệ nàng, làm nàng cái này đương tỷ tỷ chỉ điểm một chút bến mê, đó là không thể tốt hơn. Chính là quy đức hầu phủ vẫn luôn cũng không có gì động tĩnh cũng không nghe nói người ra tới đi lại quá. Nàng hơi có điểm cấp, nhưng đi này tin, không phải nàng chính mình muốn vì mà là hứa ra ám chỉ. Nàng nghĩ thầm mẫu thân bên kia bởi vì hứa ra lúc trước phòng nói, không hảo tới cửa, làm nàng ra mặt đường này thuyết khách, nàng tưởng muội muội thế nào cũng sẽ cho nàng cái này mặt mũi chẳng sợ không xem nàng mặt. Cũng phải nhìn xem các nàng cùng cái mâu thân mặt mũi, nào tưởng, nàng lại là như thế tuyệt tình, một chút tình cảm cũng không màng. Thật là buồn cười. Hứa song đệ chỉ xem qua tin, trên mặt chính là một mảnh nóng rát mà đau, đặc biệt ở nhìn đến đệ mội rũ kia trường cười như không cười, tựa ở cười nhạo nàng mặt, nàng càng là tức giận đến chán một trận chứng đau, lập tức liền đứng lên nói, phượng nha đầu, đi chuẩn bị chuẩn bị, đi hứa phủ. Hứa song đệ cùng ngày liền đi hứa phủ. Ở tổ mẫu cùng mẫu thân trước mặt đau tố mội mội đối gia tộc tuyệt tình tuyệt nghĩa, đối nàng cái này tỉ tỉ không tôn bất kính. Mà lúc này, hứa lao phu nhân cùng hứa tằng thị lại hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau sau, hứa lao phu nhân đóng mắt, thôi. Tổ mẫu, liền như vậy tính. Hứa song đệ hoàn toàn không thể tin được nàng sở đến. Hứa tằng thị bị nàng kêu đến xẻo nàng liếc mắt một cái, túi đầu lười đến lại cùng nàng nói chuyện. Còn có thể như thế nào? Còn có thể thật không biết xấu hổ, lại thấu đi lên không thành. Hứa xong đệ trở về, thấy các nàng cư nhiên không giúp đỡ nàng cùng cái lỗ nuôi phun khí, tế tư một chút, cũng là cười lạnh đi rồi. Nàng này nhà mẹ đẻ, có việc liền tìm nàng, không có việc gì liền đem nàng phiết đến một bên, cũng không phải cái gì thứ tốt. Xem ra, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhà mẹ đẻ dù sao cũng là không có khả năng đáng tin. Nàng vừa đi, hứa lao phu nhân cùng hứa Tằng thị nói, xem ra xong đệ là không được. Hứa Tằng thị kinh ngạc, ngài, ngài ý tứ là... con tường lại thỉnh người đi đường thuyết khách không thành song đệ rốt cuộc vẫn luôn tâm cao khí ngạo trong mắt luôn luôn nhìn không thấy người nào chẳng sợ người kia là thân muội muội cái này ta cũng nghe ngươi đã nói một miệng song nguyện là biết đến chỉ là xem nàng là tỉ tỉ vẫn luôn nhường nhịn nếu là bãi hứa lao phu nhân nhìn dâu cả ánh mắt thâm trầm đúng vậy hứa tằng thị thật cẩn thận địa đạo nàng hiện tại ở hứa phủ cũng là căn bản không thể cùng phía trước so hiện tại làm người cũng là càng cẩn thận Hiện tại hứa phủ không hào quá, nghe nói cha chồng thượng thư chi vị cũng muốn lui ra tới, liền mấy ngày nay sự, chỉ đợi kia đi nhậm chức tân thượng thư thượng vị, hắn liền phải bị lại bộ đuổi ra khỏi nhà, hứa phủ này đoạn thời gian mây đen đình cháo, nàng cũng sợ bị bà Mẫu lửa giận quét đến, lúc này, nàng ở nàng cái này mấy ngày nay trên mặt không hề tươi cười bà Mẫu trước mặt, cũng là một chút tính tình cũng không dám có. Không biết hứa Lão phu nhân đôi mắt hướng con dâu cả trên mặt quét, nàng cùng nàng mợ cảm tình vẫn là cùng trước kia giống nhau hảo. Nàng. Hứa Tằng thị kinh ngạc. Như thế nào? Hứa Tằng thị không thể không cười khổ nói, nàng xuất ra khi, nàng mợ liền thêm mấy hộp cũ trang sức, vẫn là phía trước ta từ bỏ cho nàng. Này như thế nào có thể đi khuyên giải? Vậy lại tìm xem. Hứa lao phu nhân nói, trong lòng kia cổ lửa giận đều phải không nín được, nói đến này, nàng lao nha đều mau cán thượng, người đem nàng mang theo trên người, chủ nhân thoán tây ra thoán, còn tìm không đến một nhà cùng nàng cảm tình hảo, khuyên nàng hai câu. ngươi như thế nào đương đương hứa tằng thị bị nàng kia phúc bộ dáng sợ tới mức kinh một chút bối đều nhảy nhảy dựng ngực càng là bang bang thẳng nhảy không thôi lập tức vội không ngừng nói mẫu thân bứt giận con dâu này liền trở về hảo hảo suy nghĩ một chút một cái hai cái đều là không nên thân đồ vật hứa lao phu nhân nhìn chằm chằm nàng hảo tưởng đi hảo hảo suy nghĩ một chút nghĩ kỹ đem người nghĩ tới lại trở về cùng ta giảng thường không rõ cũng đừng tới gặp nàng hứa Song nguyễn là ở vài ngày sau hứa ba khắc thượng thư tri vị bị thay đổi lúc sau mới từ tới xem nàng khương gia đại biểu tẩu kia biết tin tức khương ngân hiện tại đã ở hộ bộ thượng vị thành kim bộ chủ sự hứa trương thị này trận ở trong nhà cùng người chê cười khởi chính mình vui mừng tới đều là nói nửa đêm tỉnh lại sờ sờ khoe miệng một mảnh nước miếng khoe miệng là hoai muốn hai tay đều dùng tới dùng sức hướng trung gian xả mới có thể đem miệng khép lại nay chê cười nàng cũng nói đến hồi phụ tới hứa song nguyễn vừa nghe cũng là buồn cười không thôi nhịn không được che miệng cười trộm hai tiếng Đại nói đến bên ngoài sự, khó tránh khỏi cũng nói đến cũng bị lan đến gần hứa phủ. Hứa ra tổ phụ thượng thư chi vị, là bị thánh thượng từ nơi khác triệu hồi tới chi phủ thế nhiệm. này nơi khác quan viên đi đến trong kinh nhanh nhất cũng muốn một cái tháng sau, cũng biết thánh thượng là sớm đánh hảo chủ ý, muốn thu thập hứa phủ. Hứa song nguyện nghe qua sau, cũng là gật gật đầu. Khương Trương Thị thấy nàng đạm nhiên, cũng không nói nhiều, tiếp theo đi xuống nói, nói lên khác mấy nhà biến hóa tới. Trong kinh biến hóa vẫn là rất nhiều. Thánh thượng cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, thay đổi rất nhiều tham quan ô lại không nói, đem ở dân gian hoành hành ngang ngược, thịt cá ba cánh quan viên cũng cấp quan đến trong nhà lao đi. Nghe nói thuận thiên phủ quan đều là tiểu ngư tiểu tôm, đầu to đều quan đến hình bộ đi, này trận, biểu đệ chính là vội thật sự đi. Khương Trương Thị nói đến này hỏi, hứa song nguyện gật đầu, tới gần nàng nhẹ giọng nói, bên ngoài cũng đệ không ít thiệp cầu tình. Theo thiệp đưa tới, chính là kẹp ở bên trong quan phiếu. Nhiều lớn nhất một trương mặt trán là 10 vạn, bên trong gấp 5 trương. Nay 10 vạn lượng quan phiếu là đương triều lớn nhất mệnh giá, nghe nói toàn bộ đại vi cũng bất quá đầu phụ phơi khô, người này một đưa, chỉ là cái lúc đầu lễ liền tùy 5 trương tới. Nếu là tiếp chuyện của hắn, cũng không biết sẽ đưa nhiều ít. Người không đáp ứng đi. Khương Trương thị vội vàng nói. Hứa Song nguyện lắc đầu, cung nàng này đại biểu tẩu lặng lẽ thông khí, này quan phiếu ở triều đình là năm chắc, trưởng công tử kiêm nhiệm hộ bộ. Nghe nói mặt trên ở cha này quan phiếu việc, này phạm là dùng tới ngàn lượng trở lên, ai dùng ai liền phải cha cái đế hướng lên trời. Việc này còn không được đầy đủ về trưởng công tử quản, thánh thượng âm thầm nhân thủ ở nhìn chằm chằm, đây là muốn đưa đến mặt trên thẩm vấn. Hứa song nguyện ngón tay đơn lập, chỉ chỉ thiên. kia đây là ngàn lượng ngân phiếu đều không thể dùng. Khương Trương Thị cảm thấy ghế dựa đều có điểm chắc ngông, ngồi không được. Ân, Ta đây đã biết. Khương Trương Thị cũng không kia rẻ. Cũng ở nàng bên thai thành thật nói, đừng nhìn nhà chúng ta căn tử chính, nhưng nhà chúng ta cũng có yêu thích tiền, không nói người khác, ta cũng thích à, nhưng cũng may nhà của chúng ta bị các ngươi biểu ca bọn họ nghiêm lệnh quản. Chúng ta này đó nữ nhân ra cũng không dám thu kia ngầm đưa qua những cái đó, nhưng cũng có như vậy một hai cái, chính là khống chế không được chính mình tay a Nhị đệ muội lần này liền tài, thu nàng nhà mẹ để cho nàng lấy lại đây làm việc dùng 5.000 lượng ngân phiếu, nàng đến chạy nhanh trở về, làm người đưa trở về mới thành. Hứa song nguyện gật gật đầu, nhật tử có thể quá, liền đừng cử động. Ai, cái gì có thể quá không thể quá, trước đoạn thời gian thánh thượng cấp ban thưởng không ít, nhà chúng ta kia láo gia tử, chính là cái đau lòng chúng ta, chỉ cần là chúng ta có thể sử dụng, giống nhau không lưu, lại chân quý châu đáo trang sức cũng là phân cho chúng ta, chúng ta trên người xuyên mang, nhiều không ít đa dạng đi khương trương thị vốn là tới cùng này biểu đệ tức phụ nói chuyện liên hệ cảm tình, cái này thật sự là ngồi không yên, ta phải trở về cùng các nàng thông báo thông. Báo, không thể này đương khẩu, cấp trong nhà già trẻ đàn ông thêm phiền thoái. Nói nàng cũng là nhéo hạ chính mình mặt, thoá mạ chính mình một tiếng, này kiến thức hạn hẹp nha. Nàng phía trước cũng là thiếu chút nữa thu nàng trong kinh thân thích cho nàng tam và lượng, nếu không phải nhà nàng cái kia tiếu diện hồ ở rời nhà đi hộ bộ tọa trấn ban sai trước nghiêm thêm báo cho nàng một phen, nếu không nàng kia ngoe dục dịch móng nuốt cũng là đem nhân ra bạc thu. Nàng mắng chính mình, cũng là hấp tấp mà đi, còn muốn cùng biểu đệ tức phụ giảng náo nhiệt cũng đều quên nói. Nàng trở về cùng Khương Đại Phu Nhân vừa nói, Khương Đại Phu Nhân đem nàng này phòng cùng nhị phòng nhi tử tức phụ đều kêu lại đây, không cưới vợ cũng đại biểu về sau tức phụ cùng chính mình cũng kêu lên tới. Khương Đại Phu Nhân lạnh mặt phê mắng bọn họ một đốn, đem một nhà tức phụ cùng nhi tử nói được mỗi người đều đi theo gió lạnh giữa run bần bật chim cút giống nhau, mới làm cho bọn họ đi. Khương gia gia phong chính, tâm cũng chính, nhà này trung hòa mục nói đến hiện tại nhật tử so trước kia hảo quá nhiều, trong nhà mắt thấy tiền đồ tất có. này phỏng tay tiền không thu một chút việc cũng không có lập tức thật sự là một văn tiền cũng không thu khương đại phu nhân cũng là cùng đám tức phụ nói ngẫu nhiên cách vài bữa cũng đi quy đức hầu phủ đi lại đi lại nàng này bối là cùng cô em chồng thân không tới chẳng sợ hiện tại quy đức hầu phủ hảo đương ra cũng không phải cô em chồng khương đại phu nhân đi hầu phủ trong lòng vẫn là không tránh được đối cô em chồng có điều lên án xem nàng ngồi ở ghế rửa kia mềm như bông bộ dáng trong lòng chính là không thoải mái mà tức phụ này bối Nàng hy vọng ở nàng sinh thời, anh em bà con nhóm có thể nâng đỡ nhau, đám tức phụ chi rằng cũng có thể có cái lâu dài lui tới. Quy Đức Hầu Phủ hiện tại là cái kia làm người thích cho người ta lưu ba phần đường sống tiểu tức phụ làm cho ra, có nàng ở, chính mình ra tức phụ cũng không phải không thông tình đặt lý, Khương Đại Phu Nhân cũng không quá lo lắng hai nhà về sau sẽ khởi cái gì muốn mệnh ngăn cách. Tháng năm vừa đến, thời tiết cũng là ấm áp lên, ở Bắc Địa, này Xuân Phong Dương mặt là một năm giữa tốt nhất quan cảnh. hứa song nguyện lúc này bụng hải tử cũng có mau năm tháng bụng đã thực hiện hoài đối này nàng bà mẫu so nàng khẩn trương nhiều phía trước sợ nàng thai không xong không được nàng ra cửa cái này bụng lớn càng là không cho nàng ra cửa nói hết thể chờ hải tử sinh hạ tới lại nói hứa song nguyện cũng không có gì muốn ra cửa liền đáp ứng rồi xuống dưới nay xem ở người khác mắt chính là nàng ngoan ngoãn phục tùng hứa song nguyện thấy bà mẫu bên người nô buộc đều như thế cho rằng cũng bởi vậy đối nàng càng thêm cung kính nàng cũng là ứng thừa xuống dưới. Nàng là tân tức phụ, gia nhân này, mặc kệ trên dưới, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tiếp nhận nàng, này không phải kiện dễ dàng sự. Một cái tân tức phụ, ở một cái tân trong nhà muốn dừng chân, thời gian lại đoạn, cũng không phải 3 năm tháng sự, thời gian lớn lên, 3 năm 10 năm đều có, còn có đương cả đời tức phụ cũng chưa bị tiếp nhận vì người một nhà. Tức phụ không phải như vậy dễ làm, hứa xong nguyện biết, gặp gỡ nàng bà mẫu như vậy không hề chính mình chủ trương đương gia phu nhân, này vận khí nàng không thể nói quá hảo. Nhưng cũng tuyệt không thể nói là hỏng rồi, nhân nàng gả tới vào cửa nhiều nhất chỉ là không có trước gấm nhưng tí, nhưng kỳ thật dựa vào chính mình xuất lực nói, cũng là không biết tự tại nhiều ít. Bất quá, nàng không ra cửa, cũng vẫn là ở hầu phủ chiêu đãi mấy nhà tới hầu phủ làm khách phu nhân. Nơi này có hầu phủ trước kia thượng còn duy trì điểm giao tình nhân ra, cũng có nàng trước kia nhận thức nhân ra, giống vương gia phu nhân, phía trước liền tới đây một chuyến. Còn có chung phu nhân, cũng đến thăm quan nàng. Mang theo không ít trong tã lót hài tử có thể xuyên quần áo. Trung phu nhân cùng nàng nói chuyện, ngôn ngữ chi gian có chút đáng tiếc, nhưng có lẽ là thấy nàng hiện tại quá đến hảo, biểu tình cũng là vui mừng không thôi, chỉ là cuối cùng vẫn là nói một câu đáng tiếc nàng không có làm thành nàng tức phụ. Này Trung gia đại lang ca ca so hứa so nguyện chỉ hơn phân nửa tuổi, Trung gia vốn chính là muốn cưới nàng đi vào trường tức, chỉ là khi đó Trung gia phiền toái quân thân, vốn dĩ vừa ý Trung gia hứa ra chính là không đáp ứng, trời xuôi đất khiến lên dưới. Nàng cuối cùng vào Quy Đức Hậu Phủ. chung người nhà là đối nàng thật sự không tồi, chẳng sợ Quy Đức Hậu Phủ chỉ tên muốn nàng. Trung gia đại làng ca ca cũng là đưa tới hảo ý, vẫn là tưởng cưới nàng, chỉ là nàng không cảm kích mà thôi. Tái kiến Trung Phu Nhân, thấy Trung Phu Nhân còn vì nàng cao hứng, hứa song nguyện cũng là cái mũi nhịn không được chua xót lên. Trong lòng rất là cảm kích vị này Trung Phu Nhân, Trung gia thím đối nàng thiện ý cùng yêu thích. Này tháng năm giữa, cũng có không thỉnh mà đến khách nhân, là nàng phía trước nhận thức một hộ nhà. Nàng cùng nhà này muội muội cảm tình thực hảo, nghe nói nhà này tẩu tử mang theo nàng theo muội muội cô nương tới, nàng nghiệm dị vãng tình nghĩa, cũng là thấy các nàng. Nào tưởng, vừa tiến đến ngồi một hồi, nói một hồi chuyện phiếm nói đến sinh hài tử sự, nhà này tẩu tử liền khuyên nổi lên nàng cùng hứa ra cùng tới, chờ ngươi sinh hài tử, ngươi liền minh bạch, này cha mẹ huyết thống quan hệ là lại thân bất quá, như thế nào đoạn đều đoạn không được, giống ngươi cùng hứa ra, này hứa ra nói đến lại tàn nhẫn, kỳ thật ngươi cũng là biết. Nhà bọn họ lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy cái kia tình cảnh, bọn họ cũng là không thể không vì bảo toàn ra tổ quỷ khuất. Ngươi. Nàng vừa nói xong, nàng bên cạnh cô em chồng kia khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ bừng lên, không dám tin tưởng mà nhìn về phía lửa gạt nàng mà đến tẩu tử. Ngài! Ngài! Nàng là cái ngượng ngùng không thiện ngôn ngữ tiểu cô nương chính là sinh khí trơ chén nhà mình tẩu tử hành vi, cũng chỉ là đỏ bừng lên mặt, không biết trách cứ người, lập tức liền đứng lên, chiều nàng nguyện tỷ tỉ, tỉ một phút eo nói. uyển tỷ tỷ, chúng ta đi rồi, không quấy rời ngài. Thiếu niên có lòng dạ, biết xì ác, thành niên người lại không cho là đúng, khi bọn hắn chỉ là thiền chân ngu xuẩn, không hiểu nhân thế hiểm ác, kẽ hở cầu sinh chi gian nan, rốt cuộc là người còn không có lớn lên, không nghĩ tới rất nhiều sự đều phải không thể không vì này, đặc biệt này ra mặt, ngươi chính là mỏng, ai còn hy đến nhiều nhìn ngươi hai mắt không thành. Tọa nhà này tẩu tử đối cô em chồng này thông mặt đỏ cảm thấy thẹn cũng là khinh thường, thiếu chút nữa trận trắng mắt. Lập tức cũng là làm như không nghe được nàng lời nói Cùng hứa song nguyện nói tiếp Ngươi hiện tại cũng là hoài hài tử Chẳng sợ còn không có sinh ứng cũng là có thể cảm nhận được Này cốt nhục thân tình Thật thật là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân Nơi nào là nói đoạn là có thể đoạn được Ngươi là không biết Ta nghe nói ngươi nương lúc trước Ở ngươi tổ phụ nói ra kia phiên lời nói sau Thương tâm đến mấy ngày tích thủy không dính Người thiếu chút nữa liền đi qua Việc này cũng không biết ngươi cảm kích không Nay tổ tử còn muốn nói Nhà nàng cô em chồng lại là xấu hổ và giận dữ đến kéo tay nàng, tẩu tử, ngài đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh về nhà đi bãi, hồi bãi, ta cầu ngài. Đây là cá nhân đều biết, là hứa ra người tham sống sợ chết, sợ gả đi ra ngoài bồi người từ bỏ nữ nhi liên lụy gia tộc, dứt khoát liền người đều từ bỏ, liền mặt đều từ bỏ mới ở thánh thượng triều đỉnh trước mặt ra kia khẩu, nàng tẩu tử, như thế nào sẽ giúp kia chờ nhân ra nói chuyện. Nhà nàng còn biết xấu hổ hay không? Ngươi này nói cái gì? Cô em chồng lôi kéo, thu chỗ tốt tới làm việc tẩu tử liền không cao hứng. Ngay như vậy, cà ca ta biết không? Xem nàng quyết tâm, tiểu cô nương cũng là gấp đến độ nước mắt đều sắp chảy ra. Minh cử, ngươi như vậy nói, tẩu tử liền không cao hứng a kia tẩu tử vừa thấy nàng nâng ra nàng cà ca, thực không cao hứng mà hung hăng hoành nàng liếc mắt một cái. Đương nàng là vì ai? Hứa ra cấp chỗ tốt, nàng còn có thể không cho nàng cà ca dùng không thành. Xong nguyện A, ngươi đừng nói Minh cử nói, nàng con nhỏ. Không hiểu kia tẩu tử còn muốn nói đi xuống, lại thấy nói đến này, hứa ra kia nhị cô nương triều nàng lắc đầu. Hôm nay sắc cũng không còn sớm hứa song nguyện đứng lên, chờ sắc mặt không ổn ngu nương tử các nàng đỡ nàng, nàng triều thải hà gật đầu, làm người qua đi đem tiểu mội mội kéo qua tới. Minh cử cô nương, tới. Thải hà kéo đã khó chịu đến khóc lên tiểu cô nương lại đây. Hảo, không khóc ga chính là bởi vì cái này mội mội là nàng khó được thấy có xích tử chi tâm cô nương ra. Hứa Song nguyện hôm nay mới thấy này lai khách, nào tưởng, tiểu muội muội vẫn là tiểu muội muội, tuy nàng mà đến tẩu tử đi là hứa ra thuyết khách. Nàng thật là thương tiếc này, không biết tình bị đương thương xử tiểu muội muội, cho nàng lau nước mắt, chiều nàng nói, đi trở về, liền đi mẫu thân ngươi trong phòng nghỉ một chút, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhà này mẫu thân, là cái hảo mẫu thân, đối tiểu muội muội từ trước đến nay yêu thương, tiểu muội muội có điểm nấp vụng, ở miệng nàng, đều là ngôn nữ đáng yêu. Nàng đi trở về tìm được mẫu thân làm chủ. thì tốt rồi. Tiểu muội muội cũng không biết là tới làm cái gì. Nghĩ đến nhà này phu nhân cũng không biết nàng tức phụ hôm nay tới phải làm sự. Uyển tỷ tỷ, tiểu cô nương hoàn toàn không biết hôm nay tới là vì chuyện gì. Nàng còn cho là nàng đại tẩu thật là mang nàng ra tới vấn an nàng hoài hài tử uyển tỷ tỷ. Phía trước uyển tỷ tỷ xuất giá, nàng tùy mẫu thân đi nhà ngoại thăm người thân. Một trụ chính là non nửa năm, căn bản là không biết nàng thành thân việc, cũng không có tới đưa thân. Lần này đại tẩu nói mang nàng tới gặp nàng. Nàng sáng sớm liền lên, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp liền tùy đại tẩu ra cửa, trên đường đều không biết có bao nhiêu hưng phấn, đem đưa cho Huyền tỷ tỉ, tỉ mấy đôi chuồn chuồn nhìn lại xem. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng nào biết, nàng tẩu tử là mang nàng đảm đương kia ác nhân. Không khóc ra thấy nàng vẫn là rất nước mắt, hứa song huyển cũng có chút đau lòng, nàng đem trên eo treo ngọc bội xả xuống dưới, về nhà đi thôi, đây là tỷ tỷ hôm nay mang bội sức, ngươi cầm về nhà đi chơi. Từ bỏ, ta phải đi. tiểu cô nương xoa nước mắt nói liền không cho ngươi đáp lễ hứa xong nguyện phóng tới nàng túi tiền thấy nàng treo túi tiền vẫn là trước kia đưa cái kia cũng là cười là ta trước kia đưa cho ngươi